chương một r ă m năm m ư cái này gọi nhược điểm chương một r ă m năm m ư cái này gọi nhược điểm dạ ca ngồi tại ngoài đường đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hôi yên dịch dung thành chủ tiệm bưng đồ ăn qua lại các bàn ở giữa làm cái kia lão b ả n trải qua bên cạnh hắn lúc hai người ánh mắt tại không trung ngắn ngủi giao hội nhỏ không thể thấy gật gật đầu lập tức lão b ả n trên mặt lại chất lên bộ kia đầy nhiệt tình nụ cười xoay người đi chào hỏi khách nhân khác đều ăn đến không sai biệt làm a nên đi dạ ca nâng chén trà lên khẽ nhấc một cái đứng dậy sửa sang lại áo bảo tưởng tiểu minh nô chờ một chút chờ ta đem cái này phần cơm đảo nam cung thu nguyện biễu môi tiểu minh tử ngươi lúc ăn cơm có thể hay không hơi chú ý điểm hình tượng sau năm phút đám người cùng rời đi tiệm bán đồ ăn sáng n ấ p đừng nói cái này long q u ố cơm c hương vị cũng thực không tồi t ư ờ n g tiểu minh thỏa mãn s ở lấy tròn qua bụng lập tức tò mò nhìn về phía đột nhiên ngồi sổn tại ven đường dạ ca dạ ca ngươi đang làm gì đó chỉ thấy dạ ca quỳ một chân trên đất ngón tay thon dài nhẹ nhàng mờn trơn mặt đất đầu ngón tay vê lên một túm bùn đất tại lòng bàn tay ở giữa tinh tế bướp ve ánh mắt thâm thúy giống như ngay tại quan sát đến cái gì tiểu dạ làm sao rồi sao cao thâm tuyết chậm rãi đến gần ô n n u hỏi thanh tịnh trong đôi mắt dạng mấy phần lo lắng dạ ca a không có gì chính là đang nghiệm chứng suy đoán của ta cao thâm tuyết thanh tịnh đen nhánh trong con ngươi lộ ra mấy phần m ở m i ệ n g suy đoán trước đó trùng tộc quân đội đối với long tộc v à i t ò a thành chỉ tiến công thất bại ta nghĩ hẳn là chỉ là đánh nghi binh mà thôi dạ ca nói bọn hắn cái kia mấy lần tiến công ta nghĩ bản thân mục đích hẳn là cũng không phải là vì đánh thắng trận mà là vì bố cụp chôn xuống hạt giống mà thôi một kiếm nam suy nghĩ sư đệ ngươi là nói bọn hắn là cố ý bại trợ dạ ca, Ừ. hạt giống nam cung thu nguyện nghe được một mặt n g h i hoặc cái gì hạt giống a dạ ca đem lòng bàn tay bùn đất nhẹ nhàng chấn động rứt xuống ta đã có cái phỏng đoán tạm thời còn không có xác nhận nhưng mà ta nghĩ cũng nhanh giờ phút này cách đó không xa một tòa cao ngất đỉnh tháp lâu đầu long tộc tám kiếm thánh một trong toái tinh chính ẩn nấp ở trong bóng tối sắp bén con mắt chăm chú tập trung vào dạ ca một bằng người cái này dạ ca thật chẳng lẽ đã phát giác rồi toái tinh trong lòng có chút trầm xuống quả nhiên là cái khó làm nhân loại không nghĩ tới vậy mà như thế nhạy cảm bất kể như thế nào trước hoàn thành đại nhân giao cho nhiệm vụ của ta đi toái tinh nghĩ đến nâng lên hai tay hắn hít sâu một hơi hai n g ó n khép lại chống đỡ h u y ệ t thái dương con người bỗng nhiên co vào biến hình hóa thành băng lánh long tộc đồng tử dọc h ồ n kỹ d n g ngưng hai con mắt của hắn biến thành chân long hình thái đồng tử dọc tầm mắt của hắn bất trợt trong khoảnh khắc trở nên một mảnh huyết hồng năng lực đặc thù của hắn là có thể thông qua đồng t h u ậ t quét hình người khác thân thể khám phá người khác trên thân n ư ợ c điểm n ư ợ c điểm này có thể là trên thân thể n ư ợ c điểm trên năng lực n ư ợ c điểm thậm chí là trên cảm xúc n ư ợ c điểm đều sẽ bị hắn đồng thuận khám phá cảm giác đi ra Toái tinh đầu tiên là đối với ly sơ ảnh b ạ c h tình khúc khúc vũ lê các nàng tiến hành quét hình ừng đây là võ giả không am hiểu viễn trình năng lực đây là ngự kỹ sư không am hiểu cận chiến cái này giống như có chút da dọn cảm thấy được sinh mệnh l ự c thế mà thấp như vậy thế nhưng là ẩn tàng chiến lược năng lượng thế mà cao như vậy cái gì pha lê đại pháo toái tinh e m thầm nhẹ gật đầu hắn đem dạ ca bên người mỗi người trên thân nhược điểm đều quét hình một lần không nghĩ tới không chỉ là dạ ca bên cạnh hắn những thủ hạ này cùng nữ nhân mỗi một cái chiến đấu năng lượng thế mà đều cao như vậy quay đầu hẳn là đem những tin tức này toàn bộ chuyển về cho tướng quân tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt ngưng tụ tại cao thâm t u y ế t hạ tịch giao còn có dạng ca trên thân thoái tinh đầu tiên là quét hình cao thâm t u y ế t năng lực cận chiến cấp ss viễn trình năng lực cấp ss lực bột phát cấp ss hp cùng lam lượng cũng đúng hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị cái này gọi là cao thâm t u y ế t nhân loại nữ hải thế mà hoàn toàn không có nhược điểm không g i n g ngưng đồng thuận trong tầm mắt có thể nhìn thấy cao thâm viết não bộ có một mảnh biểu hiện khu vực màu đỏ cái này liền nói rõ cô gái này trong cảm xúc tựa hồ có nhất định được điểm nói cách khác cái này nhìn như bình tĩnh nhân loại nữ h à i cảm xúc khả năng không hề giống mặt ngoài như thế ổn định chỉ cần chọc giận nàng hoặc là chạm đến nàng trong cảm xúc cái nào đó cấm kỵ khu vực liền có thể nhường nàng lộ ra sơ hở hoặc là giảm xuống thuộc t í n h a v á i tinh h i ế p híp mắt cặp kêu mắt d ồ n g lại tiếp tục biến thành hình thái thứ hai cái này hình thái thứ hai đồng thuận có thể diễn thử nhìn thấy đối phương cảm xúc nhược điểm cho đánh chúng về sau đối phương sẽ xuất hiện năng lượng ba động cảm xúc nhược điểm bị mở ra về sau thuộc tính phát sinh biến hóa năng lực cận chiến siêu cấp ss viễn trình năng lực siêu cấp ss siêu s lực buộc phát cấp ss siêu s sinh mệnh giá trị cùng lam lượng t o á i tinh cái quỷ gì nhược điểm bị đánh trúng về sau ngược lại thuộc tính sẽ còn trở nên c à n g mạnh vậy cái này mẹ nó xem như cái gì nhược điểm t o á i tinh nhữ mày cái này gọi cao thâm t u y ế t nữ nhân không thích hợp nghe nói nàng so dạ ca còn phải sớm hơn đột phá đến hồn đế cảnh giới nhân loại thể chất theo lý mà nói có thể đột phá thánh lâm đã là cực hạng có thể đột phá hồn đế quả nhiên cũng là quái vật tồn tại tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hạ được giao làm hắn khiếp sợ là hạ tịch giao thế mà cùng cao thâm t u y ế t tình huống cũng giống như vậy vô luận là trên thân thể hay là năng lực bên trên đều không rõ ràng nhược điểm cùng thiếu hụt chỉ có não bộ cảm xúc khu vực có rõ ràng nhược điểm nhưng là cũng là não bộ cảm xúc nhược điểm bị kích hoạt về sau chiến lược ngược lại sẽ tăng mạnh siêu cấp một mạng lớn cái này mẹ nó đều là quái vật gì cuối cùng toái tinh đem mắt dòng ánh mắt tập trung đến dạ ca trên thân nhưng mà hắn còn chưa tới kịp cảm giác dạ ca trên thân nhược điểm liền gặp được phiên trợ bên trong dạ ca xoay đầu lại ánh mắt hướng hắn bên này tháp lâu nhìn lại nhìn qua nghĩa sao dạ ca thanh â m bình tĩnh t ì n h lỉnh tại thần trí của hắn bên trong văng lên thoái tinh thoái tinh bị giật này mình đ ộ i vàng thu hồi đồng thuận lui về phía sau mấy bước rời xa cửa sổ thế mà bị hắn phát hiện đại nhân ngươi tại nhìn cái gì a b ạ c h t i n h kỳ quái mà nhìn xem dạ ca cao thâm tiết cũng đem ánh mắt thuận dạ ca ánh mắt phương hướng bay đổ sang sau đó nhìn một chút hắn có người tại giám thị chúng ta、ừ. dạ ca nhìn qua nơi xa tòa tháp kia lâu mỉm cười ta đi cùng người chào hỏi t o á i tinh lòng còn sợ hãi không nghĩ tới cách khoảng cách xa như vậy hay là bị cái này dạ ca phát giác nơi đây không nên ở lâu nhất định phải mau chóng rời đi hắn vừa mới chuyển qua thân lại ngơ ngác phát hiện dạ ca chẳng biết lúc nào đã đứng tại sau lưng hắn quanh thân lượn lờ chưa tán màu đen sương mù khoe môi mang cười ánh mắt m i ề n ngẫm tái tinh trong lòng lộ n bột một tiếng mặc dù hắn biết dạ ca tinh thần lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới hắn thế mà tại phiên chợ ăn điểm tâm thời điểm đều sẽ tùy thời mở ra thần thức cảm giác nhưng đối phương là cảm giác không đến mình bị quét xem cho nên hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác chỉ cần nói mình chỉ là vừa bận nhìn thấy bọn họ mà thôi t r ư ơ n g 1352, t a dự định giết người diệt khẩu t r ư ơ n g 1352, t a dự định giết người diệt khẩu h ẻ o l ộ a dạ ca hít mắt nụ cười ôn hòa như gió xuân ta nhớ được ngươi là ta là thương đình tướng quân thủ hạng long tộc tám kiếm thánh một trong tái tinh tái tinh liền vội vàng không n g ư ờ i hành lễ trên mặt chất lên khiêm tốn nụ cười dạ ca đại nhân tốc độ thật đúng là nhanh vậy mà t h o á n g cái có thể thuấn gian di động khoảng cách xa như vậy dễ nói dạ ễ nói.、Giả、ca cười ha hả hỏi vừa mới ngươi nhìn chằm chằm chúng ta làm gì đâu nha là dạng này thuộc hạ phụ thương đ ỉ n h tướng quân mệnh lệnh ngay tại nơi này đứng gắt đ ầ u thoái tinh b ồ i cười giải thích giả ca đại nhân ngài cũng biết gần đây chủng tộc thế công không ngừng tướng quân lệnh chúng ta luân phiên ở trong thành tuần tra cảnh giới đ ể phòng có chủng tộc người trà trộn vào thành đến giả ca a a thật sao ha ha ha, ha. thoái tinh cũng chỉ đành tiếp tục đi theo cười ha ha ha đúng vậy đúng thế giả ca ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đang dùng dòng ngưng thuật vụ trộm nhìn n h ư ợ c điểm của chúng ta đâu thoái tinh nụ cười trên mặt nháy mắt n ư n kết d ò n g ngưng thuật là hắn bí mật bất truyền toàn bộ long tộc biết được thuật này người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay dạ ca làm sao lại biết sao làm sao lại thế ta nhìn đây tuyệt đối sẽ a dạ ca sờ sờ cái cảm giọng nói nhẹ nhàng giống là tại thảo luận cơm tôi ăn cái gì cho nên n h a đã ngươi thấy nhiều như vậy thứ không nên thấy ta khẳng định không thể lưu ngươi người sống ta dự định giết người d i c t khẩu ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào t o á i tinh mở to hai mắt nhìn ngươi dạ ca nói xong câu đó liền trực tiếp đập thủ hắn đưa tay chính là một cái thánh lôi dẫn viên bạo thuật trực tiếp làm bình an ném ra ngoài vê anh trong lầu tháp buộc phát gia đình thai nhức góp tiếng vang đ á vụn vệ ra bụi mù tràn ngập cả tòa tháp lâu đều đang rung động kịch liệt làm bụi mù thoáng tán đi chỉ thấy vách tường bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt lôi quang hồ quang điện cùng nóng rực hỏa d i ễ m tại lỗ rách biên giới sen lẫn quần quanh thật lâu không tiêu tan thoái tinh cầm kiếm mặt ứng mồ hôi lạnh thẩm tấu phía sau lưng hắn chưa tỉnh hồn liếc qua cái kê dọa người lỗ rách vừa rồi hắn đã tại thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc thi triển bí thuật suy yếu một k í c h này uy lực lại như cũng tạo thành đáng sợ như thế phá hư nếu là chính diện trung đích sợ rằng sẽ trực tiếp thịt nát sư ơ n g tan ồ da ca nói thế mà có thể nháy mắt suy yếu ta kỹ năng uy lực ngươi năng lực cũng có chút ý tứ t o á i tinh cắn răng nâng lên trong tay t o á i tinh kiếm nhắm mắt nói da ca đại nhân ngài đây là ý gì ta vừa mới thật chỉ là ngay tại tuần tra đứng c h ạ m c á n h gác vừa hay nhìn thấy các ngươi một đoàn người mà thôi loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói chính ngươi tin a da ca nghiêng đầu phái tinh không nghĩ tới cái này dạ ca nói động thủ liền động thủ quả thực chính là người điên nơi này dù sao cũng là long tộc đỗ thành mà hắn là thương đ ỉ n h tướng quân người giá hỏa này chẳng lẽ dám cứ như vậy trực tiếp cùng thương đ ỉ n h tướng quân bạch m à sao hắn nội vàng thử nghiệm thông qua hệ thống hướng thương đ ỉ n h gửi đi cầu cứu tin tức hệ thống trước mắt tạm thời chưa có tín hiệu xin về sau thử lại làm sao có thể thế mà không có tín hiệu phái tinh s ắ c mặt trầm xuống dạ ca đại nhân ngài không có chứng cứ nói rõ ta vừa mới ngay tại thăm dò ngài được điểm a chứng cứ a đương nhiên không có dạ ca c h ữ n chạc đàng hoàng thế nhưng là ta thế nhưng là ma hóa ra tộc người ngươi cho rằng ta làm việc sẽ giảng chứng cứ sao chúng ta long tộc tám kiếm thánh trên thân mỗi người đều có được cùng thương định sinh mạng của tướng quân kết nối chỉ cần ngài giết ta tướng quân bên kia lập tức liền sẽ biết tái tinh nặng nề g mà nói các ngươi nhân tộc hiện tại cùng chúng ta long tộc là đồng minh quan hệ ngươi hiện tại dù sao cũng là vạn tộc liên minh hành chính tổng chấp hành quan chỉ bằng tâm tình của mình liền lung tung giết chết chính mình đồng minh tộc người liền không sợ gây nên toàn bộ long tộc thậm chí toàn bộ vạn tộc liên minh công p h n sao ngươi ngược lại là rất có thể nói b i ế nói dạ ca cười khẽ nhưng ai nói cho ngươi ta muốn diệt khẩu liền nhất định phải lấy tính mạng ngươi t o á i tinh s ữ n g sở cái gì dạ ca không có giải thích không cần phải nhiều lời nữa hắn đưa tay lại làm ộ t cái thực nhật thánh xét đánh ra màu vàng điện xà xé rách không khí mang tính hủy diệt uy năng lao thẳng tới t o á i tinh mà đi t o á i tinh con ngươi đột nhiên co lại đ ộ i vàng thôi động động thuật hồn kỹ t o á i tinh đồng hắn mắt r ồ n g nháy mắt chuyển biến làm hình thái thứ ba gắt gao khoa chặt cái kia đạo đánh tới thánh lôi ý đồ đem bên trong năng lượng một chút xíu tan g ã tan g ã nhưng mà lôi điện tốc độ viễn siêu hắn dự tính hắn còn chưa tới kịp hóa giải bao nhiêu. bạo xét đánh đã đá hung hăng đánh vào ngực của hắn giáp bên trên giang giác thánh lôi một k í c h liền đánh nát hắn kiên cố giáp ngực tái tinh cả người như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài phía sau lưng trùng điệp đâm vào tháp lâu trên tường đá chấn động đến cả tòa kiến trúc dì dào rung động đáng ghét tái tinh chống kiếm gian nan đứng dậy khoe miệng tràn ra một tiêu m ọ u tươi nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng cùng là hồn đế cảnh đừng cho là ta thật không có sức đánh trả hắn hai ngon c á c lại chậm rãi xẹt qua thân kiếm đang muốn bóp ra kiếm q ế t g i ca thân ảnh lại như quỷ mị l ạ nhiên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. băng lanh thanh â m như cùng đi từ kiểu lũ bực sâu thật sự có à. thoái tinh hô hấp nháy mắt đình trệ ngay sau đó một cái băng lanh tay từ phía sau tinh chuẩn b ó p chặt h ắ n phần gáy dạ ca trong con mắt ma văn xoay tròn cấp tốc trên thân cách ra làm người sợ hãi q u ỷ dị ưu quang ám duệ linh hồn trục xuất thoái tinh khuôn mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà v ạ n bèo biến hình a a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong lầu tháp q u a n q u ẩ n thật lâu không dứt chương một nghìn ba trăm năm mươi ba đen long chi nha trương một nghìn ba trăm năm mươi ba đen long chi nha tây phương long tộc vương quốc v ư đô h long thành Tinh minh lúc o khoác long long vào to báo n nhân, người đèn trọng long tộc hộ vệ dưới sự dẫn dắt, tinh minh này lớn điện. lưng hắn trắng tầng tầng g đại đại Tại mời. dưới dãi kiếm vải hộ chậm khỏa. một ma tộc dắt, tòa vị vảy vệ bị bước của rắp l sự Sau hành tẩu ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua một phía kỳ thực đem trong điện mỗi một chỗ chi tiết đều thu hết vào mắt cao ngất trên mái vòm điêu khắc cổ lão long tộc đồ đẳng hai bên cột đá tráng kiện đến cần mấy người ôm hết cán bên trên c u ố n quanh lấy sinh động như t h ậ t hắc long p h ù điêu băng lanh hắc rượu thạch mặt đất tỏa ra chập trần bó đuốc tia sáng cả tòa đại điện tràn ngập túc sắt mà nặng nề không khí v ậ hạ t i n h minh long đại nhân đã đưa đến long tộc hộ vệ quỳ một chân trên đất thanh â m ở trong đại điện chống trải quanh quẩn trên bông tọa o h á c long vương gùn sạt chính nhắm mắt c ủ say hắn duy trì hình người t ư thái người k h o á t một điện t h e o lên ám kim long văn đen như mực áo khoác kiên nghị khuôn mặt như đao gọt dịu đủ cái chán một đôi b ố n lượn sừng rồng hiện ra như kim loại s á n g bóng cho dù là đang say rất đ ồ n g quanh thân y nguyên tản ra khiến người ngạt thợ bị áp phản phất một đầu ẩ nút n viễn cổ hùng thú nghe tới thông báo gùn sạt đôi mắt đỗng nhiên mở ra kia là một đôi như là dung nham nóng bỏng màu vàng đồng tử dọc hắn quan sát phía dưới thân ảnh thanh em hộ vệ cung kính hành lễ bước nhanh rời khỏi đại điện tinh minh long bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cái tia đạo ánh mắt một giây sau g ồ n sạt phía sau long d ự c đột nhiên triển khai chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên không gian có chút và mẹo hắn đã vượt qua trên trăm cấp bậc thang như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt tinh minh long cánh khổng lồ chậm rãi thu nạp mang theo một trận kinh phong ngươi chính là án giờ hiệu giới thiệu cái tia long ma hôn huyết máu loại phá chướng người g ồ n sạt nhau mắt lại chậm rãi dạo bước vòng quanh tinh minh long dò xét ánh mắt như lưới đao sập bén tinh minh long đúng thế án giờ hiệu chính là tư mã thanh dẫn tiến bị kê ẩn nút tại tây long quốc triều đ ỉ n h trong công ty nên gung s á t ma không biểu tình đã ẩn ẩn cảm giác ra trên người hắn siêu phàm đẳng cấp hồn đế cảnh tứ giai long tộc chiến sĩ có chút ý tứ ta vậy mà không biết ta tây long quốc cảnh nội vẫn tồn tại ngươi dạng này một cái hồn đế cảnh cờ giả ngươi là tại ta tây long quốc lớn lên sao vì cái gì bổn vương trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua ngươi tinh minh long như mai ta là long tộc cùng ma tộc hôn huyết con riêng phụ thân của ta hệ lị ô n làm trong tây long tộc quý tộc từ long gia tộc người làm sao lại để người khác biết hắn cùng một cái ma tộc người có hại tự g u n s a s cho nên ngươi trước kia đều là mai danh nhận tích tại dòng phương tây nước sinh hoạt tinh minh long đúng thế g u n s a s trầm mặt một lát đ u ô i dòng ở sau lưng nhẹ nhàng đong đ ư a n g nể tình hệ lụy ổng ngày xưa công tích bổn vương tạm thời không so đo ngươi hát cám h u y ế thống t dưới mắt chính là lúc dùng người ngươi nhưng nguyện hiệu chung với bổn vương tinh minh long cười cười không phải đâu ta không muốn lời nói cũng sẽ không nghe ản giờ hiệu đại nhân dẫn tiến đi tới nơi này g u n s a s híp hít mắt ngươi ngược lại là rất có gan tại bổn vương trước mặt dám nói như vậy trời sinh không có cách nào tinh minh long nết nết miệng ai bảo ta có hắc cám chủng tộc huyết mạch đâu gồm sắt một đôi mắt rồng nháy mắt trở nên rét lạnh lăng lệ thử giống một tiếng vô hình long khiếu tại ý thức phương diện nổ vang tinh minh long chỉ cảm thấy vạn tấn nặng ép tầm vang g á n g lầm một tôn tre khuất bầu trời màu đen phương tây cự lòng tại tinh thần hắn trong lĩnh vực hiện hiện h i n trận mắt nhìn toàn thân hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang cơ bắp căng cứng như sắt dưới chân hắc rượu thạch mặt đất lại có chút hạ xuống q u n bạo long uy theo bốn phương tám hướng tới muốn đem hắn triệt để đẻ sập bị không hổ là vạn tộc ngũ đại một trong những cường giả chỉ bằng vào cỗ phân thân này xác thực khó mà chống lại cuối cùng tinh minh long còn là gánh vác thực lực quả thật không tệ xem ra ạn giờ điệu đại thần nói rất đúng ngươi là một viên cường tướng gần sastu l i ê m tự thân u y ác mà không thay đổi nói mấy ngày trước bổn vương vừa mới giết chết mấy vị đại thần trong triều tướng quân có thật nhiều đều là hồn đế cánh sáu thất giai cường giả nhưng bọn hắn lại ngay cả bổn vương liếc mắt đều gánh không được không nghĩ tới ngươi lại gánh vác mấy ngày trước tinh minh long tò mò hỏi v ậ hạ ngài vì cái gì giết bọn hắn g u n s a s buồn vương cha ra bọn hắn đều có khả năng là ghen công ty xếp vào tại vương quốc nội ứng hiểm nghi cho nên liền đem bọn hắn t o à n giết thinh minh long khá lắm vẹn vẹn chỉ là hiểm nghi mà thôi g u n s a s liền một cái đều không có bỏ qua bất quá cái này hiểm nghi cũng không phải không có lựa thì sao có khói những đại thần kia tướng quân đều là đã từng cùng ghen công ty từng có mật thiết thương nghiệp bắc lai mấy cái đều cùng ghen công ty dưới cờ vạn tộc thương hội quan hệ mười phần chặt chẽ mà g u n s a s trực tiếp chính là thà rằng giết nhầm cũng không có bỏ qua đúng là một cái tương lương lanh u y ế t tàn nhấp vương nghe nói hắn cũng là v ạ n tộc ngũ đại cường giả bên trong tính cách thân thiết n h ấ t máu hôm nay gặp mặt quả là thế cho nên nơi g ư đây gần g sắt tới gần một bước hát viêm nóng rực lòng tức cơ hổ phun ở trên mặt tinh minh long lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn ngươi phải làm sao chứng minh ngươi đối bản vương trung thành loại sự tình này ta nhưng không cách nào chứng minh tinh minh long lần nữa nhu m a i thần thái tự nhiên hát long vương bệ hạ ngài nếu là không tin được ta ta không thể làm gì khác hơn là hiện tại liền rời đi. hoặc là ngài nếu như phải giống như xóa bỏ những cái kia có hiểm nghi đại thần tướng quân muốn mạt sát ta lời nói thuộc hạ ta cũng chỉ đành ở trong này cùng ngài chơi lên một k u n g sau đó lại chạy đường rời đi tây long quốc g u n s a s vực sâu con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm hắn lại nhìn ra ngoài một hồi ngươi cảm thấy bổn vương hiện tại xuống tay với ngươi lời nói ngươi có thể chạy trốn được thuộc hạ khả năng đánh không lại ngài tinh minh long mỉm cười nhưng ta tuyệt đối chạy trốn được ừ ngươi ngược lại là so bổn vương trước kia những tướng quân kia đại thần có loại nhiều g u n s a s hư lạnh một tiếng vẫn như c ũ mặt như phủ băng lại ném ra ngoài một viên đen như mực giam rộng tinh minh long thuận tay tiếp nhận xúc tu lạnh bớt kể từ hôm nay ngươi chính là bổn vương t h y hành thân vệ g u m s a ngữ khí đạm mạc cầm tín vật này tùy thời chờ đợi điều khiển tinh minh long cụt mắt dò xét trong tay cái này mai hắc long răng cái này mai giang rồng cùng ngao tâm sư tỷ trước đó đưa cho hắn viên kiêm màu đỏ giang rồng rõ ràng không giống lắm cái này hiển nhiên là một đầu phương tây cự long giang rồng mà lại tựa hồ bị x u ố n g loại nào đó phong ân cầm chế vật phẩm đen long chi nha phẩm chất màu vàng giới thiệu đặc thù đ ạ o cụ hắc long vương cùng sạc tín vật cầm vật này đại biểu ngươi trở thành hắc long vương tùy hành thân vệ nhưng truyền lại truyền đạt hắc long vương mệnh lệnh lại những bằng vật này tự do ra vào tây phương long tộc vương quốc hết thể cầm cu nhắc nhở nên đặc thù đạo cụ đắp lên một tầng không biết phong ấn cầm chế không cách nào dùng vật phẩm này điều động tây phương lòng tộc binh quyền gia ca nghĩ thầm quả nhiên liền biết không dễ dàng như vậy sư tỷ cho hắn viên kia đỏ lòng chi nha có thể trực tiếp điều động một trăm phẩy không không không đồng phương lòng tộc đại quân nhưng là hát long vương cái này mai màu đen lòng chi nha liền cơ bản chỉ có thể làm cái chứng minh thân phận dùng dùng xem ra trải qua sự tình lần trước hát long vương hiện tại là không thể nào tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào đi xuống đi gôn xa t h n như nói đúng tinh minh long nâng lên hai tay khép lại cung tính nói lập tức quay người liền rời đi gùng sắt nhìn chăm chú tinh minh long đi xa bóng lưng ánh mắt nhất là ở sau lưng của hắn trôi này bị vải trắng nghiêm mật bao khỏa ma kiếm bên trên rừng lại chốc lát mắt rồng hơi hít i、so so、đại nhân buổi sáng hôm nay ngài đến tội cùng phát hiện cái gì ly sơ ảnh ngồi quỳ chân tại dạ ca bên người thon thon tay ngọc chất bình vì hắn châm trả trong giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng không phải là có người trong bóng tối giám thị chúng ta dạ ca ngồi xếp bằng ở trên nệm êm trong tay lật xem một phần đông lòng quốc đặc thù báo chí loại này tại nhân tộc đế quốc đã gần như tuyệt tích cổ lao sản phẩm tại dòng phương đông nước lại như cũ thịnh hành ánh mắt của hắn chưa cách t r a n giấy g khoe môi khẽnh u y ế t đúng vậy a ly sơ ảnh có chút những mày lộ ra vẻ lo lắng cái kia dạ ca yên tâm ta đã giải quyết ly sơ ảnh lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi đã dạ ca đại nhân nói không có việc gì vậy khẳng định liền đã không có việc gì chẳng lẽ lại là g e n công ty người sao cũng có thể nói như vậy dạ ca tiện tay đem báo chí lật một tờ Công dung mà nói, bọn hắn mấy ngày mà mấy lòng i tiếp ê n tính thăm d t i ế c ô n nên có một kết thúc, tiếp xuống, chỉ sợ mới là cùng bọn hắn ở trên chiến trường chiến đấu chân chính. Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn có thúc, chỉ chút, một mới một mắt kết tiếp h đấu sợ là ở í về anh ly sơ ả đúng rồi, liên quan rồi, trước ớ i kia. bậc Anh Long t đó phát tin tức nói cho ta đám đầu tiên sản xuất hàng loạt hoàn thành pháo đài xe cùng vùng điều khiển đã thông qua truyền tống trận thuận lợi vận chống đỡ đông l o n g quốc n h â n tộc tứ đ i ể m hiện tại nhân tộc cùng dạng i a các chiến sĩ hẳn là đều đã học được nên như thế nào điều khiển trang bị nội dung chính a ngài là đang nói thế thân bút bê a lý sơ ảnh lập tức nghiêm mà nói đúng thế chiến sĩ của chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại bí mật huấn luyện bây giờ hơn chín thành đều đã có thể phi thường thành thạo k h ô n g chế vậy là tốt rồi dạ ca thở hát ra chỉ cần có cái bí mật này vũ khí tại chúng ta nhân tộc chiến sĩ ở trên chiến trường liền có thể không sợ hy sinh cùng tiêu hao đây chính là trò chơi bối cảnh trong thiết lập người tương lai tộc duy nhất chỉ định c ử u tình cấp đại vật a kỳ thật ly sơ ảnh bạch tình long anh nam cung thu nguyện vũ lê khúc khúc các nàng đều đã xem như trong nhân tộc thiên tài trong thiên tài nhưng là thiên tài loại vật này vốn chính là muốn xem ai cùng ai so dù cho chính là các nàng dạng này thiên tài nếu là cùng tuyết nhi dạng này yêu n g h i ệ t so sánh tuyệt đối sẽ tâm tính nổ tung nhưng mà ly sơ ảnh lại hơi sưng ơ sở hiển nhiên hiểu lầm dạng ca y tứ ngươi không thể cùng với nàng so ly sơ ảnh ánh mắt đảm đạm xuống đúng vậy a nàng điểm này không quan trọng thực lực sao có thể cùng thâm t u y ế t đại nhân so sánh đâu so với thâm t u y ế t đại nhân có thể vì dạng ca đại nhân làm mình có thể vì dạng ca đại nhân phân ư u sự tình thực tế là quá ít quá ít quá nhỏ không đáng nói đến uy ly sơ ảnh b o à n trưởng ngươi rất sùng bái ngưỡng mộ nhà ngươi dạng ca đại nhân a lúc này yêu nguyệt tấm kia nghiền ngẫm nụ cười cùng thanh â m đ ỗ n g nhiên hiện, hiện hiện ở trong đầu của nàng nói đúng ra hẳn là t h ầ m mến cùng ái mộ ly sơ ảnh hơi s ữ n g sở lập tức lập tức nghĩa chính n ô n từ p h ụ định nói làm sao có thể ta đối với dạng ca đại nhân chỉ có sùng kính cùng trung thành không còn h ắ n nghĩ đây là trước đó nàng cùng yêu nguyện một lần đối thoại thật sao yêu nguyện mấy mắt ngươi dám nói không có một chút điểm lý sơ ảnh nguyên bản g kéo căng khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng hơn nửa ngày mới nói ta tình cảm sự tình nhưng không lừa gạt được ta a yêu nguyện cười nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay điểm nhẹ trong lòng nàng thanh tuyến mềm mại đang yêu đừng quên ta thế nhưng là mị ma nhất ậu ta giỏi nhất nghe được trên thân người khác tình yêu hương vị ngươi đối với dạng ca đại nhân yêu thương nhưng đã sớm hun đến ta nữa nha lý sơ ảnh hai gò má ửng đỏ nửa ngày nói không ra lời、Bụi. nàng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi gò m ũ kiếm trực chỉ yêu nguyện yêu nữ không cho phép ngươi nói lung tung càng không cho phép ngươi khinh nhờn dạng ca đại nhân ta chính là nói ra lời trong lòng của ngươi gọi thế nào khinh nhờn ngươi dạng ca đại nhân rồi yêu n g u y ệ t phẩy nhẹ môi son ngón tay nhỏ nhắn h ứ n g hờ đẩy ra mũi kiếm nhưng mà à ngươi xem một chút dạng ca đại nhân nữ nhân bên cạnh đều như vậy sẽ giải quyết hạ tịch giao đáng yêu dính người cao thâm tuyết đối với người nào đều tương đương thanh lánh lại đối với dạng ca đại nhân hết sức chủ động cái kia b ạ c h huyết linh càng làm ư ợ n linh sùng thân phận mỗi ngày đều ở bên người dạng ca đại nhân đi ngủ mà ngươi đây làm dạng ca đại nhân bên người thủ tịch nữ kiếm sĩ đoàn đoàn trưởng suốt ngày chững chạc đàng hoàng ngươi cảm thấy ngươi hái mộ dạng ca đại nhân lúc nào có thể chú ý tới ngươi đây ta chưa hề đối với dạng ca đại nhân có bất kỳ ý nghĩ xấu l i sơ ảnh nghiêm túc nói ta chỉ muốn muốn tận chính mình lực lượng vì dạng ca đại nhân phân yêu liền đầy đủ thật sao yêu n g u y ệ t c ư ờ i khẽ ngươi thể dù cho dạng ca đại nhân về sau có ba mươi cái tiểu lão bà cái này tiểu lão bà trong danh sách nhưng không có ngươi ngươi cũng không quan trọng ta l i sơ ảnh môi, son mở, lại cắn chặt môi giới im lặng không nói nàng tưởng tượng một chút cảnh tượng đó lập tức chỉ cảm thấy trong lòng nhét nhét cho nên nói a yêu nguyệt xích lại gần nàng bên hai thổ khí như lan muốn nhường nam tử lưu ý đến n g ư ờ i đầu tiên phải học được chủ động một chút mới lại a chủ động một chút cái kia cái kia cái ly sơ ảnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì xích chặt nằm đấm lấy dũng khí nói giá ca đại nhân ngài muốn hay không ta giúp ngài xoa bóp xoa bóp giá ca mậu một chút khẽ n g n g đầu a chưng một nghìn ba trăm năm mươi lăm coi là bị lật bài tử một một chưng một nghìn ba trăm năm mươi lăm coi là bị lật bài tử một một giá ca mậu một chút khẽ n g n g đầu a hắn không nghĩ tới ly sơ ảnh bỗng nhiên sẽ nói cái này ly sơ ảnh hơi có vẻ co cắp túi lầu xuống thanh âm nhu h ò a chi trước đó thuộc hạ có trông thấy thâm tuyết đại nhân tịch giao đại nhân còn có dịnh xạ yêu nguyệt diệp tử linh linh các nàng đều có vị dạng ca đại nhân ngài xoa bóp v u ơ n g lỏng cho nên thuộc hạ nghĩ ngài hẳn là tương đối thích cái này nàng dừng một chút thanh âm càng nhẹ chút thuộc hạ năng lực dù không kịp thâm tuyết đại nhân các nàng nhưng cũng muốn tận mình có khả năng đa số đại nhân chia sẻ một chút dạ ca nghe vậy lập tức có chút buồn cười bật cười đưa tay vớt vớt mặt của nàng ngươi có phần này tâm liền đầy đủ ly sơ ảnh cảm thụ được đầu ngón tay hắn chuyển đến nhiệt độ tấm kia xưa nay khi khái hào hùng nghiêm nghị khuôn mặt không khỏi ngơ ngẩn lập tức túi đầu bên hai lặng lẽ nhiễm lên một mảnh đường đỏ đây là dạ ca đại nhân lần thứ nhất dạng này thân cận bóp mặt của nàng đơn giản như vậy đụng bảo lại làm cho nàng nhịp tim không tự chủ được tăng tốc còn có a về sau ngươi cũng không cần luôn tự xưng thuộc hạ thuộc hạ dạ ca nói ngươi là sớm nhất đi theo ta người đều như vậy quen thuộc cũng không cần như thế xa lạ cái này ly sơ ảnh do dự một hồi nhẹ gật đầu vâng thuộc hạ tận lử i ạ ca không khỏi bật cười lập tức có chút dựa vào phía sau một chút nói tốt đã ngươi muốn giúp ta xoa b ó p ngươi liền tùy tiện lớn hơn tốt ly sơ ảnh nhãn t ỉ n h sáng lên được rồi g i ạ ca hai mắt nhắm lại toàn thân dần dần buông lỏng ly sơ ảnh đi đến phía sau hắn hai tay nhẹ nhàng dựng vào bờ vai của hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xoa nặng xoa b ó p một trận g i ạ ca an tĩnh t ự a lưng vào ghế ngồi lồng ngực theo hô hấp có chút chập trùng phát ra đều đều nhẹ cạn tiếng ấy tựa hồ đã chìm vào m ộ n đẹp li sơ ảnh đứng tại sau lưng hắn nhìn chăm chú tấm kia tuấn mỹ vô cùng ngủ nhan không khỏi có chút xuất thần nếu như ta hiện tại vụn trộm thân dạ ca đại nhân một ngụm dạ ca đại nhân có thể hay không phát hiện đâu nếu như hắn phát hiện lời nói có thể hay không trách cứ ta đây ai nha ta đang suy nghĩ gì khẳng định là cái kia mỹ ma tộc yêu nữ mỗi ngày ở bên thai của nàng kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói đem nàng đều cho trở nên kỳ quái li sơ ảnh vội vàng dùng sức lung lay đầu đem đầu trong đầu những cái kia không khỏe mạnh tư tưởng băng ra ngoài nhưng mà nhìn qua trước mắt Mỹ lực bắn ra bốn phía tuấn mỹ làm cho người k h á c động lòng dạ ca nàng rất nhanh lại nhịn không được sinh ra ý niệm khác trong đầu nhưng nếu như chỉ là nhẹ nhàng bóp một chút dạ ca đại nhân mặt cũng không tính q u á phận a ly sơ ảnh mấp máy môi nguyên bản khoác lên trên vai hắn tay chậm rãi bên trên rời đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ của hắn chậm rãi hướng gương mặt của hắn tìm kiếm tiểu sư đệ đúng vào lúc này chỉ nghe s o t một tiếng ngao tâm mở cửa phòng ra sau lưng còn đi theo cao thâm tuyết hạ tịch giao bạch huyết linh vũ lê khúc k ú c yêu nguyện bạch tình nam cung thu nguyện một kiếm nam an lăng nguyệt tưởng tiểu minh ả xua cơ hồ bọn hắn đến tri viện đông long quốc đoàn người này tất cả mọi người đến ly sơ ảnh bị giật này mình vội vàng bối rối thu tay về ngao ngao tâm công chúa còn có tịch giao đại nhân thâm t u y ế t đại nhân ly sơ ảnh lúng túng nội vàng hướng các nàng chào hỏi hở tiểu sư đệ ngủ rồi sao ngao tâm rón rén chạy đến dạ ca bên người tò mò đánh giá hắn ly sơ ảnh nhẹ g i ọ n giải g thích ừ m đúng vậy à dạ ca đại nhân hôm nay đại khái có chút mệt mỏi ta cho hắn hơi bả vai xoa bót một hồi hắn liền ngủ mất thật sao hạ tịch giao nghi hoặc kỳ quái không phải hắn gọi chúng ta tới sao yêu n g u y ệ t lúc này tiến đến ly sơ ảnh bên cạnh dán lỗ thai của nàng mỉm cười nhỏ giọng nói vừa mới ta nhìn thấy a ngươi có phải hay không muốn thừa dịp dạng ca đại nhân lúc ngủ trộm đạo chiếm dạng ca đại nhân tiện nghi tới ly sơ ảnh trong lòng hoảng hốt gấp ngươi ngươi chớ có nói hiệu nói vừa nàng t h ấ p giọng hì hì ha ha yên tâm ta cũng sẽ không nói cho người khác biết yêu n g u y ệ t cười đùa tí từng nói ly sơ ảnh t r ừ n g nàng liếp mắt mặt đỏ tới mang hai chột dạ không thôi cúi đầu không nói lời nào a ô lúc này dạ ca đánh một cánh áp c ũ n g dung tỉnh lại hắn rủi rủi con mắt nhìn về phía cả phòng người a các người đến a nguyên lai、like、hôm nay tất cả mọi người là bị tiểu dạ sư đệ gọi tới a an lăng nguyệt nhìn một chút đáng người nàng l à đến nơi này về sau mới phát hiện những người khác nguyên lai、like、cũng nhận dạ ca mời nàng thở dài h ơ i có chút thất vọng đĩu i m ô i nói ta còn từng rằng tiểu sư đệ tối nay là đơn độc c ước ta đây hại ta còn hưng phấn một lúc lâu coi là bị tiểu sư đệ lật bài t ừ nữa nha dạ ca đáng người lãnh nguyệt ngưng hừ nhẹ một tiếng nhịn không được mở miệng an đại tế tự ngài thân là đế quốc trọng thần làm sao có thể nói ra như thế làm mất thân phận cũng quá không đứng đắn an lăng nguyệt cười nhẹ nhàng mà nói lãnh tiền bối ngài liền đừng giả bộ ta đoán ngươi trước khi tới cũng hẳn là nghĩ như vậy a lãnh nguyệt ngưng ta ta suy nghĩ gì an lăng nguyệt đương nhiên là cho rằng tiểu dạ sư đệ cũng là đơn độc c ư ớ p n g ư ơ i a lãnh nguyệt ngưng đương nhiên không có khả năng thừa nhận lắp bắp phủ nhận nói sao làm sao có thể bản cung nơi nào sẽ nghĩ như vậy lệ sư tôn hắn a không giá ca hắn đêm hôm khuya k h o c mời ta đến đây gian phòng của hắn k h ẳ dạ ca nói h dù sao liên quan đến tiếp xuống chiến cuộc cao thâm viết nghĩ nghĩ nói là liên quan tới ngươi lần trước nói tới kia cái gì hạt giống a dạ ca nói, tưởng tiểu minh còn không có nghe rõ nghi hoặc hỏi cái gì cái gì hạt giống a dạ ca dừng một chút lập tức hắn liền đem hắn trước mắt nắm giữ tình báo đều cùng đám người nói một lần đám người nghe xong về sau hai mặt nhìn nhau a tưởng tiểu minh một mặt kinh ngạc nguyên lai bọn hắn trước đó t i ế n công toàn bộ đều là cố ý chiến bại a ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết chủng tộc đại quân cũng không gì hơn cái này tiêu n g u hề trầm ngâm một lát nói cho nên bọn hắn bô cục xuống hạt giống đến cùng sẽ là gì chứ dạ c a phải hiểu rõ cái hạt giống này đến cùng là cái gì đến theo thương đình nơi này hạ thủ tư mã thanh muốn đánh hạ xích long thành trừ bọn hắn bày ra cục bên ngoài bọn hắn còn cần thương đình nội ứng ngoại hợp Cao thâm tiết trầm ĩ nếu h nhánh nhìn tròng mắt đen hắn, người là sao đối phụ vương trực tiếp động thủ với hắn lời nói nhất định sẽ gây nên vương quốc nội bộ đại loạn cho nên chúng ta muốn từng bước một đến đám người nghe vậy nao nao nhìn nhau lẫn nhau một giờ trước xích long thành phủ tướng quân thương đình cao cứ đại điện chủ vị long tộc tám kiếm thánh thành viên đứng trang nghiêm d ư ớ i thềm trong không khí tràn ngập túc s á t chi k h í kế hoạch của chúng ta đã tới gần lam phong ngươi mấy ngày nay một mực phụ trách theo dõi dạ ca có phát hiện cái gì sao lam phong thần s ắ c thanh lãnh cung kính con người bẩm tướng quân thuộc hạ mấy ngày liền lấy gió nghe thuật nghe lén dạ ca nhất cử nhất động nhưng đến nay chưa thu hoạch được trọng yếu tình báo thương đình ánh mắt lăng lệ rét lạnh nói lên phế bật lam phong thân thể khe dun đối đầu không nói lấy người gió nghe thuật làm sao có thể một điểm tình báo cũng không chiếm được thương đình ánh mắt hơi trầm xuống thuộc hạ cũng không biết lan phong nói dạ ca bọn người cực kỳ cẩn thận cho dù là tự mình trò chuyện cũng chưa từng liên quan đến cơ mật chuyện quan trọng địa sát nói tướng quân cái k i a dạ ca từ trước đến nay g à o hoạn làm việc cũng mười phần chú ý cẩn thận ta nghĩ hắn là biết dù sao thân tại đông long quốc không phải chính hắn địa bàn lo lắng thai vách mạch rừng cho nên hắn cùng người bên cạnh tương đối cơ mật đối thoại khả năng đều là thông qua thâm lam hệ thống truyền âm nhập mật hoàn thành thương đình trầm mặc một lát、tưởng. đây cũng không phải là không được nếu thật là như vậy vậy cái này dạ ca thật đúng là so tưởng tượng còn khó đối phó vậy mà có thể chú ý cẩn thận đến loại trình độ này như vậy muốn nghe trộm đến cái gì tình báo hữu dụng liền không thể nào kim phong khẽ cười nói tướng quân thuộc hạng ư ợ c lại là có một kế có lẽ có thể nắm cái kia dạ ca thương đình liếc mắt nhìn hắn nói nói dạ ca lần này đến đây đông long quốc bên người mang theo những cái kia mỹ nhân đều là nhân gian tuyệt sắc ga kim phong liếm môi một cái trong mắt lóe lên vẻ tham lam nghĩ đến người này rất tốt sắc đẹp có lẽ chúng ta có thể từ nơi này bắt đầu thương đình hư lạnh một tiếng thì tính sao chẳng lẽ ngươi phải tìm cái mị ma tộc hoặc hồ yêu tộc người đi dẫn dụ hắn si tâm v ọ n g tưởng lấy tinh thần lực của hắn bất luận cái gì mị hoặc chi thuật đều đối với hắn vô hiệu không không không kim phong đ ộ i vàng giải thích thuộc hạ ý tứ là chúng ta muốn đối phó cái kia giả c a cùng cao thâm tuyết hạ tịch giao hai cái này ngồn u đế cảnh cừng giả có lẽ có ít khó khăn nhưng là nếu như chúng ta muốn động đến hắn bên người còn lại những người kia hẳn là liền dư xài thương đình những m ả y bên cạnh hắn còn lại những người kia đúng vậy a kim phong nói thuộc hạ cảm giác cái tia dạ ca hẳn là rất quan tâm bên cạnh hắn những nữ nhân kia người muốn bắt nữ nhân bên cạnh hắn làm con tin thương đình lần nữa phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh nhàm chán ý nghĩ cái tia dạ ca có thể dẫn đầu dạ ra dẫn đầu nhân tộc đi đến hôm nay làm sao lại là một cái vì nữ nhân mà loạn trận tức người vậy nhưng thật đúng là không nhất định kim phong niết miệng cười cười coi như hắn thật không quan tâm đến chúng ta kế hoạch thời khắc mấu chốt n h i u loạn một chút đạo tâm của hắn cũng hẳn là không có vấn đề ngài ngẫm lại nếu như hắn ở trên chiến trường thời điểm biết nữ nhân của hắn bị chúng ta hhhhh <cười> ngài cho rằng đạo tâm của hắn thật biết một chút không loạn sao nói không chừng liền sẽ làm ra một chút ngu xuẩn cử động thương đình lâm vào c h ầ m tư tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc kế này tính khả thi xích nha c ư ờ i khẩy đua cờ nói ta nói kim phong ta xem là chính ngươi coi trọng kia nhân loại tiểu tử bên người những cái kia mỹ nhân mới nghĩ ra bực này bị ổi kế xảy ra sao có thể nói như vậy đâu kim phong nết miệng cười nói ta cũng chỉ là muốn vì tướng quân giải quyết khó khăn đưa ra giải thích của mình nha một bên lam phong nghe nói như thế khe nhữ mày nghĩ thầm xem ra cần phải đem chuyện này cáo chi chủ nhân mới được Tói tinh. thương i i t n t h đình chuyển hướng thái tinh ngữ khí bình thản ngươi cũng nhìn chằm chằm dạ ca bọn hắn một ngày trừ lam phong tình báo của ngươi năng lực trong chúng nhân nhất là xuất chúng dạ ca bên người những người kia thực lực nội tình chắc hẳn đã thăm dò a chỉ thấy thái tinh một mặt mỉm cười ngầm đầu đúng vậy t ư ớ n g quân trừ cái kia cao thâm tuyết ngoài hạ tịch lao còn lại những người kia cơ bản đều là thiên khải thánh lâm cảnh thực lực thậm chí còn có một bộ phận người siêu phạm đẳng cấp còn tại thiên khải cảnh trở xuống xem đi t ư ơ n g quân kim phong ha ha cười nói bọn hắn nhân tộc hiện tại lợi hại chính là khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng da ca cao thâm viết hạ tịch giao mấy người bọn hắn đến nỗi còn lại những người kia cuối cùng vẫn là chạy không khỏi nhân tộc trời sinh siêu phàm huyết mạch suy nhược vận mệnh chúng ta nếu là đối với những người này hạ thủ khẳng định phi thường dễ dàng thoái tinh du du nhiên địa liếc qua kim phong ha ha ha kim phong đúng không giờ phút này da ca một bên tại một bên khác hưởng thụ lấy ly sơ ảnh xoa bóp một bên tại trong thế giới tinh thần biến c h ỉ n h thao túng cổ phân thân này trong lòng cười lạnh một tiếng đã dưới đáy lòng cho da hỏa này định ra tử hình đúng rồi tướng quân thoái tinh bỗng nhiên lại nói nữ ký y nguyên duy trì cung kính trừ thực lực của những người này cùng nhược điểm bên ngoài thuộc hạ còn phát hiện một sự kiện thương đình dừng một chút chuyện gì thái tinh hạ giọng thần s á t trở nên nghiêm trọng thuộc hạ phát hiện d ạ ca mấy ngày nay hẳn là tại mệnh lệnh hắn thủ hạ trong thành mấy nơi bí mật bố trí một ít trật pháp thương đình n h ữ n mày bí mật trật pháp chính là không biết bọn hắn đến tột cùng đang lưu đồ cái gì tóm lại làm việc mười phần bí ẩn chắc hẳn chính như địa sát minh lời nói hắn là thông qua thâm lam thông tin v à mật hiệu lệnh thủ hạ lúc này mới có thể giấu diếm được lam phong thai mắt t á i tinh tiếp tục nói trong thanh em mang một tia vừa đúng sầu lo mà lại thuộc hạ còn ngẫu nhiên nghe tới dạ ca dạ ra thủ hạ nghị luận dạ ca đại nhân bày ra những trận pháp này là vì muốn phá đi những cái tia chủng tộc người lưu lại bố cục chỉ là thuộc hạ cũng không biết bọn hắn nói tới chủng tộc bố cục đến cùng là cái gì cũng không biết bọn hắn nói tới bố cục phải chăng cùng tướng quân ngài cùng chủng tộc nữ đê kế hoạch có quan hệ chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu bãi phỏng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi sáu bãi phỏng ngươi nói cái gì thương đình ánh mắt đột nhiên sắp bén chẳng lẽ nói dạ ca đã biết được hắn cùng chủng tộc công thành kế h ạ c h rồi ngươi xác nhận bọn hắn là nói như vậy vâng thuộc hạ vạn phần xác định thoái tinh túi đầu trả lời tư thái kính cẩn vô cùng làm sao có thể thương đình siết chặt ở trong tay cái chén thần sát câm trầm d ạ c a làm sao có thể biết bản tướng quân cùng h u y ế t mộng kế hoạch thương quân hàn tiêu lúc này nói có thể hay không công ty hội đồng quản trị nội bộ xuất hiện nội gián thương đình quả quyết phủ định không điều đó không có khả năng hội đồng quản trị thành viên đều cùng công ty định ra linh hồn khế ước là không thể nào phản bội công ty hàn tiêu vậy cái này mặc kệ hắn là làm thế nào chiếm được tình báo này tiến công kế hoạch sắp tới tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào thương đình bình tĩnh một gương mặt phái tinh bọn hắn bày ra trận pháp địa phương ở nơi nào ngươi nhưng có tọa độ đúng vậy thương quân tọa độ ở đây phái tinh đưa tay đem tin tức thông qua hệ thống cùng hưởng cho thương đình cùng còn lại thất kiếm thánh các ngươi lập tức hành động thừa dịp lúc ban đêm c h ư a khởi bí ẩn hành động phá hủy bọn hắn trận pháp thương đình thanh âm trầm thấp như sống rền tuân mệnh t á m kiếm thánh cùng kêu lên đáp khí thế như hồng c h ờ một chút long tộc t á m kiếm thánh lúc đầu đã muốn hành động thương đình lúc này b ỗ n nhiên lại gọi bọn hắn lại thanh lân xoay người lại nói t ư ơ n g quân còn có dặn dò gì sao thương đình cân nhắc một trận nói bản tướng quân nghĩ nghĩ chứ không muốn đánh cỏ động rán mặc dù không biết đối phương đến t ộ n cùng là nơi nào đến tình báo nhưng đã đối phương cũng còn không biết được chúng ta đã phát giác hắn hành động các ngươi lần này đi lợi dụng dò xét làm chủ chứ biết rõ bọn hắn bố trí đến t ộ n cùng là loại nào trận pháp lại nói cần tuân tướng quân lệnh thanh lân dừng một chút trần trờ nói nhưng là tướng quân nếu như bọn hắn bố trí trận pháp này rất trọng yếu có lẽ sẽ an bài trọng binh trần ấ n giữ những người khác cũng là con tốt vạn nhất gặp phải già ca hoặc là cao thâm t u ế t cùng hạ tịch giao hai người lấy mấy người kia thực lực chúng ta chỉ sợ khó mà ẩn nấp hành tung thương đình nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế phải nghĩ biện pháp đem giạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người này đẩy ra mới là nhưng nên như thế nào đồng thời đẩy ra ba cái này khó giải quyết nhân vật lúc này bên ngoài một tên long tộc tiểu binh đột nhiên chạy vào bẩm báo nói tướng quân giạ ca đại nhân tới chơi thương đình khẽ giật mình cảm thấy kỳ quái giạ ca hắn một người đến long tộc tiểu binh không phải tuy hành còn có ba vị nữ tử theo thứ tự là nhân tộc cao thâm tuyết hạ tịch giao cùng hắn cái k i a hóa thành hình người miêu yêu l i n h sủng thương đ ỉ n h đôi mắt lấp lóe thế mà còn có chuyện trùng hợp như vậy bọn hắn đến cần làm chuyện gì gia ca đại nhân s ư ơ n g hoài nghi t r ù n g tộc lần trước tiến công có khác kỳ quặc muốn cùng tướng quân sau khi trao đổi chiến đấu liên tục sự tỉnh thương đ ỉ n h có chút n g h e o cặp mắt lại tướng quân long tộc tiểu binh nói phải chăng muốn để bọn hắn tiến đến thương đ ỉ n h c h ầ m ngâm một lát c h ầ m rãi gật đầu đương nhiên phải mời để bọn hắn bảo tuân lệnh vệ binh con người lưu ra địa sát thấy thế nói tướng quân xem ra đây là cơ hội trời cho h á dạng ca đám người kia bên trong trừ cao thâm tuyết hạ tịch giao các nàng hai vị hồn đế cảnh cường giả bên ngoài những người khác không có một cái là mấy minh đệ chúng ta đối thủ hắc hắc hắc đúng vậy a kim phong nết miệng cười cười nói không chừng chúng ta còn có thể thừa cơ bắt mấy người trở về thương đình trầm ngâm một trận luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp cái này dạng ca làm sao lại vô duyên vô cớ tới b á i phòng hắn hắn muốn làm gì nhưng là cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn khoát tay một cái thảm nhiên nói các người đi thôi cẩn thận một chút có biết không thanh lân túi đầu vâng kim phong cười cười hắc hắc hắc ngài c ứ yên tâm đi bá bá bá m ấ y đạo thân ảnh như gió tắp lướt đi đại địa không bao lâu giá ca mang theo cao thâm tuyết hạ tịch dao bạch huyết linh bốn người đi vào trong điện thương đình tướng quân giá ca trên mặt gió xuân ấm áp mỉm cười đêm khuya cái dày mong được tha thứ ha ha giá ca đại nhân nói quá lời thương đình tướng quân cũng nợ nụ cười kỳ thật hắn bình thường xem như một cái tương đối uy nghiêm lạnh lùng nghiêm túc thận trọng người dù sao hắn thân là long tộc lôi điện đại tướng quân tại long quốc dưới một người trên một người căn bản không cần trước bất kỳ ai cười làm lấy mặt hôm nay dạng này gạt ra dạng cười nhường hắn tấm kia bình thường quen thuộc uy nghiêm khuôn mặt bao nhiêu có vẻ hơi cứng nhắc thương đình đưa tay ra hiệu người hầu an bài châu ngồi không biết dạng ca đại nhân đêm khuya tới chơi cần làm chuyện gì hắn hỏi a là dạng này dạng ca lập tức nghiêm mặt nói mấy ngày trước đây chủng tộc quân đội đối với long tộc trên trăm tòa thành thị phát động tiến công nhưng không có thành công công hãm bất luận cái gì một tòa thành trì thương đình tướng quân không cảm thấy có chút kỳ q ạ i a cái này a thương đình cố ý trầm mặc một hồi quả thật có chút cổ quái dạng ca nghiêm trọng nói ta hoài nghi bọn hắn chỉ là tại đánh nghi minh cố ý chiến bại kỳ thực chỉ là vì giảm xuống chúng ta phòng bị tâm ấp ủ m á n h liệt hơn tiến công mà thôi thật sao thương đình nhẹ gật đầu cho nên dạng ca đại nhân hôm nay đến là muốn cùng ta tâm sự về sau chiến sự đúng vậy a ta muốn cùng tướng quân thật tốt tâm sự dạng ca cười cười ánh mắt ý vị thâm trường nói đến ta cùng tướng quân mặc dù đã gặp rất nhiều lần mặt nhưng có lẽ còn là lần thứ nhất dạng này đường đường chính, chính ngồi xuống nói chuyện đúng không thương đình neo mắt lại cũng cười cười ừng tựa như là thanh lân xích n h a hà tiêu kim phong lôi cước l a m p h o n g địa sát toái tinh mấy người rất mau tới đến tọa độ địa điểm thành khu các địa phương xa xa quả nhiên có thể trông thấy vài cái nhân loại t h u ậ t sĩ đang ở nơi đó bố trí trận pháp dẫn đầu một vị nữ pháp sư bọn hắn liếc mắt liền nhận ra được là an là nguyệt hàn tiêu nói nhân tộc đế quốc hộ quốc pháp sư đồng thời cũng là nhân tộc đại tế tự nghe nói nàng là một vị thánh lâm cảnh cừng giả thánh lâm cảnh ha ha tại chúng ta hồn đế cảnh trong mắt đây còn không phải là kẻ như dun dế a kim phong liếm m ô i một cái nhưng m à n nữ nhân này tướng mạo dáng người ngược lại là rất có phong vị tướng quân đã phân phó chúng ta phải cẩn thận làm việc thanh lân làm lòng tộc tám kiếm thánh lão đại tính cách t ố nhất hắn chậm rãi nói cho nên chúng ta tận lực không muốn đánh cỏ động r á n không muốn bị những nhân loại kia phát hiện càng không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột trước làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đang bố trí chính là trận pháp gì sau đó dùng hệ thống thông tin cáo chi tướng quân về sau lại căn cứ tướng quân chỉ thị tiến hành b ư ớ c kế tiếp dự định chương này không có viết xong đợi chút nữa sẽ bổ đến bốn phẩy không không chữ tối nay đến đem chương này đổi mới một chút chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy một kiếm gây hầu chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy một kiếm gây hầu không nghĩ tới trận pháp này là cái cà b ấ y thanh lân nhìn chăm chú bốn phía đã thành hình đũ ám bình t r ư ớ n g sắc mặt xanh xám như sắt hắn có thể cảm giác được trong trận pháp lưu động năng lượng như là vô số tinh mị m ạ n nhện chính chậm dại nắm c h ặ t đến rút nghĩ biện pháp phá hư trận pháp kim phong lại cười lạnh một tiếng ánh mắt hung ác nham hiểm đào qua nam cung thu nguyện mọi người ngự khí khinh miệt thủ lĩnh làm gì khẩn trương như vậy? chỉ cần chúng ta long tộc tám kiếm thánh liên thủ chỉ là mười hai cái nhân tộc hồn đế cảnh sơ kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta hắn chậm rãi rút ra bên hông kim phong kiếm thân kiếm lưu chuyển lên trói mắt ánh vàng thanh lân nhũ mày kim phong kim phong n é t miệng cười một tiếng lộ ra sâm mạnh rằng đừng quên chúng ta thế nhưng là có được cao quý dòng phương đông mọi chủng tộc bọn hắn bất quá là một đám yếu đối nhân loại cùng cảnh giới phía dưới nhân tộc thể chất cùng tiềm lực t u a xa long tộc đây vốn là thưởng thức cho nên tự tin của hắn cũng không phải không có chút nào căn cứ giống dạng ca như thế quái vật trung quy là một triệu năm khó g ặ n hơn một trăm trước thời điểm ta đã từng cùng một vị danh sưng nhân tộc đệ nhất kiếm t h á n h kiếm sĩ giao thủ qua ta đối với nhân loại cái chủng tộc này tiềm lực thế nhưng là khá hiểu hả kim phong đang nói ánh mắt đ ố n g nhiên dừng lại tại nam cung thu nguyện bên cạnh một kiếm nam trên thân không khỏi k h ẽ giật mình một kiếm nam thần sắc thanh lãnh như băng tư thế hiên ngang đôi ngựa tại trong gió đêm khẽ đu đưa một bộ thiếp thân màu đen trang phục hoàn mỹ phát họa ra nàng thon dài thẳng tắp dáng người nàng đứng lúc t ư thái cầm kiếm lúc ngón tay đường cong đều để kim phong cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc kim phong trong đầu lập tức nghĩ đến hơn một trăm năm trước cùng hắng một kiếm nam kim phong trong mắt lóe lên kinh ngạc lập tức chuyển hóa thành không che giấu chút nào vẻ d â m t à ánh mắt chẩn c h ụ i đánh giá nàng à. thật sự là nói cái gì đến cái gì không nghĩ tới vậy mà có thể ở trong này nhìn thấy ngươi một kiếm nam nguyên lai、like、ngươi là một nữ t ử à. hắn lúc này mới chú ý tới một kiếm nam v ò n g e o mạnh thành trắng non cái cổ cùng t ặ p kia thanh l ã n h bên trong mang kiên nghị con ngươi đúng là cái tuyệt sắc nữ t ử an lăng n g u y ệ t tò mò nghiêng đầu à. sư tỷ nhận biết người này chẳng lẽ hắn vừa rồi nói nhân tộc kiếm thánh chính là một kiếm nam mà không thay đổi hơi gật đầu nhẹ nhàng đáp、ừ. hơn một trăm năm trước ta du lịch vạn tộc bản đồ trải qua đông long quốc thời điểm gặp qua hắn một lần lúc kia nàng ngày thường hoạt động còn là quen thuộc nữ giả nam trang cho nên kim phong đến nay mới biết nàng giới tính chân thực lúc ấy kim phong còn chưa bị thương đình hợp nhất là đông long quốc một cái nổi danh lang thang long kiếm sĩ một kiếm nam cùng hắn phát sinh một chút ma sát liền cùng hắn đối chiến một trợ lúc ấy một kiếm nam m ẹ n m ẹ n chỉ là thiên khải cảnh đình phong thực lực mà kim phong thì là thánh lâm cảnh tăng thêm chủng tộc huyết mạch đáp chế kết quả cuối cùng tự nhiên là t h ả bại được xưng là nhân tộc đệ nhất kiếm thánh nàng tại kim phong giới kiếm chỉ có thể chật vật chống đỡ không có chút nào sức hoàn thủ cho nên kim phong đến nay đều cho rằng nhân tộc thực lực không gì hơn cái này b ẻ n vẹn là hai năm này mới ra d i ca một cái quái thai như vậy thôi thú vị không nghĩ tới thế mà còn có thể ở trong này nhìn thấy người quen kim phong ánh mắt càng thêm rõ ràng đáng tiếc lúc trước như biết ngươi là như vậy tuyệt sắc ta tuyệt sẽ không để ngươi tùy tiện đào thoát nhưng mà cũng không quan trọng hiện tại cũng coi là lúc chưa muộn một kiếm nam ánh mắt bình tĩnh như nước trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ t â m tình gì phản phất tại chú ý một bộ tử thi kim phong ánh mắt mãnh liệt có biết không lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm ta ghép nhất chính là ngươi bộ này thành cao cô lạnh ánh mắt nhưng mà nha hiện tại biết ngươi là nữ nhân ta ngược lại là có chút thích tiếng nói vừa ra trong tay hắn kim phong kiếm đ ỗ n g nhiên bộc phát ra trói mắt ánh vàng cả người hóa thành một đạo kim sắc t h i ể m điện đánh thẳng một kiếm nam một kiếm nam ánh mắt đột nhiên n g ư n g ngón c á i k h ẽ đẩy kiếm cách ghen trường kiếm ra khỏi b ỏ trước mắt nàng chỗ cổ chú ấn ẩm vàng bộc phát đen nhánh ma khí như nộ lòng quần c u ộ n mà ra cùng lúc đó thanh long cơ tốc màu xanh thanh khí hóa thành từng sợi thanh huy hai cô hoàn toàn khác biệt năng lượng tại nàng quanh thân sen lẫn lên nàng thon dài mười ngón tại trên tinh diệu thuật ném kiếm dẫn dắt đến cái này hai cố lực lượng hoàn mỹ quản chú t h ậ n kiếm ông một đạo bén nhọn đến đâm rách màng nhị kiếm minh xé rách bầu trời đêm sóng âm như thực chất ở trong không khí chấn động ra mắt trần có thể thấy vợ sóng liên thanh lân xích nha hà tiêu lôi cước địa sát bọn hắn những n à y quen dùng kiếm ý người đều cảm thấy trong thai v ù v ù không ngừng đầu váng m ắ t hoa thức hải một trận bút lên trong lỗ thai phản phất không ngừng có kinh người v ù v ù âm thanh không ngừng tại trong đầu tiếng vọng thật lâu không đi kim p o n g không thể tin chừng lớn hai mắt long tộc đồng tử dọc bởi vì kinh hãi mà co lại nhanh chóng đợi đám người lấy lại tinh thần một kiếm nam đã như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn trường kiếm khoan thai trở v à bao phát ra một tiếng thanh thúy răng rác kim phong vô ý thức túi đầu nhìn lại cầm kiếm trên cổ tay chẳng biết lúc nào hiện hiện một đạo mảnh như sợi tóc dây đỏ thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng kết ước chừng sau ba hơi thở phốc phốc máu tươi như là kiềm chế đã lâu suối phun đông nhiên theo thủ đoạn mặt cắt tuần trào ra con t i ê n nắm chặt kim phong kiếm bàn tay lên tiếng rơi xuống đất phát ra tiếng vang trở nặng ngay sau đó cánh tay của hắn lồng ngực cho đến cái cổ liên tiếp hiện hiện đồng dạng cơ máu mỗi một đạo tơ máu đều tại chỉ h o á n một lát về sau vỡ toang đạo đạo cột máu phóng lên tận trời ở dưới ánh trăng chiếu r a quỷ dị sáng bóng phốc tư phốc tư tư kim phong con n g ư ơ i kịch liệt qua vào muốn t i ê u thảm lại không phát ra được thanh â m nào bởi vì hắn phát hiện cổ họng của mình chỗ vậy mà cũng xuất hiện một đạo vết máu máu tươi như là thác nước phun tung tóe hắn phí công dùng một cái tay khát che hết hầu đầu ngón tay lại chỉ có thể cảm nhận được gấm áp huyết dịch không ngừng t ô n ra rất nhanh hắn hai đầu gối mềm lũng vô lực bị dạp xuống đất mỗi một lần dây rủa đều để máu tươi chạy xuôi đến càng thêm mãnh liệt thanh lân nhìn thấy một màn này không khỏi ánh mắt chân kinh lấy kim phong thực lực vậy mà lại bị một chiêu m i ệ n sát vừa mới một kiếm nam một kiếm kia thậm chí ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng là làm sao xuất kiếm t r ư ơ n g 1358, t ù y tiện khe hở khe hở t r ư ơ n g 1358, t ù y tiện khe hở khe hở a cái này an lăng nguyệt nhìn xem trong vũng máu còn tại có chút co giật kim phong bu n ơ một lát sư tỷ ta nhớ được sư đệ nói muốn để lại người sống a nói là bọn hắn cơ thể sống còn hữu dụng nhưng là hiện tại cái này một kiếm nam lúc này mới chợn hiệu h o à n hồn nói a không có ý tứ ta cũng là lần thứ nhất thử nghiệm dung hợp ma lực cùng thánh lực thi triển một chiêu này có chút không có dừng l ự c đạo â vậy cái này làm sao xử lý tường tiểu minh gãi đầu nhìn về phía thoi thóc kim phong hắn bị cắt cổ nhìn xem giống như là sống không quá thành a yêu nguyệt đơn giản b á lại liền xong việc thôi dù sao hồn đế cảnh cừng giả hẳn là cũng không dễ dàng chết như vậy a nam cung thu nguyệt nhẹ gật đầu có đạo lý trước tiên đem cổ của hắn b á lại lại để cho tiểu lê cho hắn tiêm vào cái sinh mệnh dược t ể hẳn là có thể miễn cưỡng kéo lại bệnh về phần hắn có đau hay không dù sao cũng không quan trọng À xua thế nhưng là ai đến khe hở đâu chúng ta nơi này cũng không có chữa bệnh hệ siêu phàm giả không ai sẽ khâu lại vết thương a diệp tử cũng không tại nam cung thu nguyện cơ hồ không thế nào nghĩ ngần đầu nhìn tưởng tiểu minh cùng à xua liền vẻ mặt thành tật nói tiểu minh tự à xua giao cho các ngươi tưởng tiểu minh cùng à xua hai chúng ta chúng ta không có học qua a không có việc gì lại không có nhường các ngươi khe hở đến như vậy tính xảo tùy tiện khe hở khe hở không sai biệt lắm là được chứ sao ây không có cách nào thượng tiểu minh cùng n g xua đành phải kiên trì bên trên ngồi s ổ n xuống cho kim phong khâu lại vết thương thanh lân xích n h a hàn tiêu lôi c ứ địa sát những người này đến cùng đang làm cái gì địa sát thần sắc khó coi đem kim phong cổ bôi hiện tại lại phải giúp hắn khâu lại vết thương lôi c ư ớ sầm mặt lại những người này căn bản không có đem chúng ta để vào mắt hàn tiêu đ è ép thanh âm đã dặn này chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này đột phá kết giới rút ta rút lãnh nguyện ngưng thanh lanh thanh âm như là băng truy theo bốn phương tám hướng yêu đ t chuyển đến các ngươi dự định rút đi nơi nào thanh lân bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy lãnh nguyện ngừng tiêu mu hề khúc khúc vũ lê bốn người chẳng biết lúc nào đã lơ lửng ở giữa không trung lãnh nguyện ngưng hai tay kết ấn thần chí của nàng phát ra giống như thiên đạo thanh â m tiên pháp cựu tiêu chấn hồn ấn khúc khúc đồng dạng hai tay kết ấn quanh thân sóng âm lưu chuyển thất giai dị n ă n g thiên ma chiến âm b ự c hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt từ không trung chấn áp mà xuống cựu tiêu chấn hồn ấn hóa thành n à n bạn phủ văn màu vàng như thiên la địa vong bao phủ xuống thiên ma chiến âm vực thì thả ra khiến đầu người choáng hoa mắt sóng âm chấn động hai cố lực lượng hỗ trợ lẫn nhau đem thanh lân bọn người áp chế gắt địa sát nhanh liệt kiếm trận thanh lân h á miệng muốn nói muốn tổ chức đám người bậy ra kiếm trận chống lại nhưng mà tại ma âm áp chế hắn phát hiện chính mình liền âm thanh đều không thể phát ra càng đáng sợ chính là liền ngay cả thần thức truyền âm đều bị tiên pháp linh ấn triệt để phong tỏa bọn hắn hoàn toàn mất đi câu thông khả năng cái này tờ mờ là nhân loại hồn đế cảnh nên có thực lực xích nha ở trong lòng giận mắng không phải đã nói long tộc tại cùng cảnh g i i xuống hẳn là ồn ép nhân tộc một bậc sao vì sao hiện tại ngược lại là bọn hắn bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ thanh lân cánh tay run dày kịch liệt cố hết sức cầm sau l ư n g đại kiếm cho kiế hắn sát mặt nghiêm trọng biết rõ hôm nay đã lâm vào t u y ệ t cảnh dưới mắt loại tình huống này chỉ có và anh một cố cùng bạo long hồn chi lực đột nhiên một phát thanh lân quanh thân nổi lên đỏ như máu tia sáng đúng là trực tiếp t i ê u đốt tự thân tinh huyết dưới sự sung kích của cố lực lượng này hắn n h á y mắt tránh thoát lánh nguyệt ngừng cùng khúc khúc áp chế xích nha hàn tiêu lôi cức địa sát thay thế đều mặt l ộ n g ư n g á c bọn hắn biết thanh lân đây là liều liền đốt máu đều dùng tới đốt huyết tế hồn có thể đại đại cường hóa một cái siêu phàm giả sức chiến đấu trong thời gian ngắn có thể nhường siêu phàm giả chiến lực trị số gấp bội xích nha bọn người rất rõ ràng sử dụng đốt máu khẳng định có thể thoát thân những nhân tộc trước mắt này siêu phàm giả tuyệt đối ngăn không được bọn hắn nhưng v ô luận trong vạn tộc bất luận chủng tộc nào đây đều là siêu phàm giả không muốn nhất vận dụng cuối cùng át chủ bài bởi vì đốt máu không chỉ có sẽ trên diện rộng t i ê u đốt tự thân sinh mệnh lực cùng tuổi thọ càng sẽ đối với thân thể tạo thành hoàn toàn không thể n ị c h tổn thương một khi thi triển đời này tu vi đem khó tiến thêm nữa nhưng tình huống dưới mắt tựa hồ cũng xác thực đã đến bị bất đắc dĩ tình trạng mẹ nó không nghĩ tới có một ngày lại bị một nhóm nhân tộc siêu phàm giả b ư c cho đến đốt máu tình trạng xích nha có chút không cam lòng thầm mắng một tiếng nhưng hắn cuối cùng vẫn là ăn vào nhiên huyết đan vê anh xích nha hàn tiêu lôi cức địa sát bốn người đồng thời đốt huyết bạo phát phá bốn đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời cùng bạo năng lượng ba động làm cho cả kết giới đều đang rung động vũ lê lơ lửng giữa không trung trong mắt lấp l ó e dòng số liệu yên là thâm lam hệ thống ngay tại quét hình những người trước mắt này tăng bọn chiến lược chỉ số lãnh tiền bối cẩn thận bản g của bọn họ thuộc tính tăng bọn sắp tới gấp đôi vũ lê nói lãnh nguyện ngưng nhẹ nhàng gật đầu thần sắc bình tĩnh như trước ừ n nàng đông dạng có được thâm lam hệ thống đương nhiên cũng là có thể nhìn thấy những người này tăng v ọ n thuộc tính trị số thập nhất giai kiếm kỹ lôi kiếm thuật vạn cực vệ tiên h lôi cất trong tay lôi kiếm quấn quanh lấy kinh người màu lam đ ị a n quang một kiếm đâm ra vô số đầu cỡ nhỏ màu lam lôi điện tiểu lòng gào thét nào về phía không trung lánh nguyệt ngừng tiêu n g u hề khúc khúc vũ lê mấy người tiêu n g u hề chấn định hai tay hợp ấn tiên pháp thực nhật thánh lôi một đạo màu vàng thánh lôi bị nàng theo trong tầng mây triệu hoán mà ra bao khỏa thân thể của nàng lập tức tại ngón tay nàng không chế phía dưới chém thẳng vào mà xuống t không biết tự lượng sức mình cũng dám cùng đốt máu về sau bản tọa cứng đôi cứng lôi cướp nặng nề địa đạo hắn biết rõ đốt máu về sau hắn thực lực tuyệt đối là nghiền ép những người trước mắt này loại siêu phản giả chỉ bất quá hắn bị buộc đến một bước này cảm thấy rất không cam tâm mà thôi cùng lúc đó thanh lân cũng cơ hắn đại kiếm thi triển kiếm kỹ của hắn thánh pháp kiếm kỹ long kháng thanh lân chạm hắn có một cái bí mật vẫn luôn chưa nói cho bất luận k ẻ nào liền cấp trên của hắn thương đ ỉ n h tướng quân cũng không biết hắn là thương l o n g thất túc trong sức mạnh kháng t ú c tinh thần lực lượng một trong những người thừa kế nghe nói hắn tổ tiên cũng có ba mươi sáu phần có một cho nên hắn kế thừa một bộ phận thanh long lực lượng mặc dù cũng không phải là như vậy tinh tuần nhưng nhiên huyết chi về sau thực lực của hắn tại hồn đế cảnh cao dài trở xuống tuyệt đối là vô địch tồn tại lãnh n g u y ệ t ngưng nhìn xem thanh lân cũng rất bình tĩnh thi pháp kết tấn thiên pháp hồn thương long du một đầu màu vàng du long bị nàng kêu gọi ra đ ư ơ n g theo lấy c h ấ n thiên động đ ị a long âm hướng thanh lân đối diện mà đi vênh long long long n ủ r g ủ màu lam lôi kiếm khí cùng màu vàng thánh lôi đối bính cùng một chỗ màu xanh hình dòng kiếm khí cùng màu vàng du long đụng vào nhau lôi cức tưởng tượng chính mình l a m lôi kiếm khí trực tiếp mở ra cái k i ê m màu vàng lôi điện hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện thanh lân tưởng tượng chính mình một kiếm dễ như t r ở bàn tay giết chết lãnh nguyệt ngừng sau đó thuận thế bổ ra trận pháp kết giới tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện hai người đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy ngược lại là cái k i ê m màu l a m lôi kiếm khí bị cái k i ê m màu vàng thánh lôi nháy mắt xóa bỏ vô số lôi điện tiểu long tại màu vàng thánh lôi bên trong hóa thành từng sợi khói xanh đồng d ạ n g thanh lân cái tiêu màu xanh hình dòng kiếm khí cũng bị lãnh nguyệt ngừng triệu hồi ra hồn thương lòng du một mụn nước hết liền một tia gợ t chương một n t r ư ơ i chín tình báo có sai một chương một n t r ư ơ i chín tình báo có sai một a a a lôi các chính diện bị thực nhật thánh lôi ẩm vàng đánh trúng hắn triệu hồi ra ngàn vạn màu lam lôi long tại màu vàng thánh lôi trước mặt như là giấy yêu ớt trong tay trôi n ả y nương theo hắn chinh chiến nhiều năm lôi kiếm càng là răng rắc một tiếng bị màu vàng lôi điện ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn giữa tiếng têu gào thê thảm lôi các toàn thân quấn q u a n h lấy tứ ngược màu vàng điện xả như là d i ề u đất dây từ trên cao rơi xuống làm sao có thể thanh lân sắc mặt biến hắn bạn bạn không nghĩ tới chính mình không tiết vớt máu thậm chí thôi động ẩ n tàng nhiều năm thanh long c a n g t ú c thánh lực một k í c h toàn lực lại bị đối phương hời hợt chính diện tăng ăn dã cái kêu bị lãnh n g u y ệ t ngưng triệu hắn đi ra hồn thương du long gầm t h é t nhào tới trước mặt long ngâm trấn thiên không khí vì đó rung động phát ra làm người sợ h ã i thấp tần bù bù lăng lệ long hồn chi khí trực thấu sâu trong linh hồn nhường hắn không tự chủ được run g dậy thanh lân vội vàng nhấc ngang đại kiếm quanh thân hồn lực điên cùng phun g trào trước người bày ra tầm tầng lớp lớp màu xanh quang ẫ n nhưng mà mà u vàng du long thế như chẻ tre đối diện đem hắn hung hăng đụng bay ra ngoài thanh lân g i n g giận toàn thân thiêu đốt hết sắc h phòng ngự bình t r ư ớ n g lại như cũ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn thành từng mảnh nương theo lấy một tiếng đinh t hai nhức góc tiếng vang hai cỗ lực lượng mánh liệt va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía điên cồn quyết tán mặt đất bị nhấc lên mấy mét ranh sâu đá vụn như mưa rơi v b y ra t r u n g quanh kiến trúc tại gợn sóng năng lượng bên trong ngầm vang sụp đổ bụi băng ngập trời mà lên phảng phất kinh lịch một trận động đất lãnh nguyệt ngưng ánh mắt thanh lãnh quét mắt nâng lên đẩy trời bụi mù nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến thanh lân lại theo trong bụi mù phóng lên tận trời hiện ra trăm giải cự long chân thân v ả y rồng ở dưới ánh trăng hiện ra ưu lanh thanh quang to lớn mắt rồng tiêu h đốt lên huyết sắc và mang nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng lanh nguyệt ngừng mở ra miệng to như chậu máu mang x é rách không gian uy thế hung hăng cắn xuống cú may lanh nguyệt ngưng từ đầu tới cối u duy trì cảnh giác tại cự long răng nhọn s ắ p khép kín nháy mắt nàng thân ảnh nhanh nhẹn c h ấ c động một bộ màu tím tiên váy váy ra trên không trung hữu nhã đường vào cùng hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích trí mạng này thanh lân đồng một kích không chúng khổng lộ thân rồng đột nhiên đong đưa tráng kiện đôi rồng mang tiếng xe gió như là doi thép hướng lanh kháng ph lãnh nguyệt ngưng tấm kia tinh xảo xinh đẹp mặt em bé lộ ra ánh mắt sắc bén nàng hai tay hợp ấn đồng dạng b ộ c phát ra trong thương long thất t ú c càng t ú c thánh lực một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép và chạm vang tận mây xanh môn này thánh pháp vô cùng gây nên sắc bén chi thánh lực bài trừ và pháp càng có thể đem sở thụ công kích gấp đội hoàn trả thanh lân r ồ n g vung đôi công kích bị hung hăng phản chấn trở về khổng l ồ thân rồng ở giữa không trung lập tức mất đi cân bằng thanh long thánh lực thanh lân không thể tưởng tượng nội trường lớn mắt rồng ở trong không khí oong nóng tiếng vọng trong thanh â m tràn ngập kinh hãi nguyên loại này vậy mà cũng có được viễn hắn có thể cảm thấy được lãnh n g u y ệ t ngưng trên thân thanh long lực lượng cũng là càng tốc chi lực thậm chí là đồng thời thắp sáng âm dương song hình vô cùng tinh thuần càng tốc thánh lực vũ lê t h ấ y thế lúc này cũng đi theo bổ sung kỹ năng nàng chắp tay trước ngực quanh thân ma lực bành trướng phun trào cấp mười một ma tộc sứ đồ khủng bố ma lực đống nhiên một phát hồn kỹ thiên liên ám lăng ánh sáng phạm vi ngàn dặm không gian bắt đầu phát ra nhỏ x ỉ u như là lưu ly li và c h ạ m thanh minh thanh lân rồng tức giận rít vào lên lần nữa nào về phía lãnh nguyện ngưng nhưng mà nó vừa xông vệ trước ra đầu rồng liền thanh một tiếng đụng vào một mặt bức tường n ô hình đau đến nó phát ra một tiếng thê lương gào ghét lấy thanh lân rồng làm trung tâm trong hư không không có dấu hiệu nào tách ra vô số to lớn mà bất quy tắc nhiều l ă n g kết giới vách tường những này kết giới vách tường tựa như như thủy tinh hoàn toàn trong suốt lại vẫn cứ ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên cầu đồng mê ly biến ả o sáng bóng bọn chúng lẫn nhau ghép lại kéo dài tới trong nháy mắt liền cấu trúc thành một cái to lớn phức tạp không ngừng bản thân điều chỉnh hình t h o kết giới lồng giam đem khổng lộ thanh lân cự long thân thể gắt gao phong tỏa ở bên trong giống thanh lân cự long phát ra giống giận rộ nó mở ra miệng lớn đủ để hòa tan kim thạch bản bệnh đốt huyết lòng hơi thở phun ra ngoài hóa thành một đạo hủy diệt dòng lũ hung hăng v ọ t tới phía trước kết giới bách tường nhưng mà đủ để bốc hơi núi cao long tức tại tiếp xúc đến cái t i a nhìn như yếu đ ấ t trong suốt kết giới lúc lại phát sinh quỷ dị biến hóa long tức bị kết giới mặt tinh chuẩn chiết xạ chia cắt hóa thành trăm ngàn đạo nhỏ vụn quang lưu lại bị cái khác góc độ kết giới mặt không ngừng bị lệch phân tán cuối cùng lại như châu đất xuống biển tại cái kia mê ly ám sắc điệu nhiều màu quang huy bên trong bị trừ khử ở vô hình vũ lê ánh mắt bình tĩnh nàng nhẹ nhàng n i ệ m động pháp quyết kết giới nội bộ lập tức sinh ra vô số nhỏ xíu trong suốt g ó c gai dù không thương tổn tới thanh long lân giáp lại tinh chuẩn gai đất vào lực lượng vận hành thiết điểm đưa nó bàng bạc lực lượng gắt gao khóa tại thể nội như thế trên bầu trời liền xuất hiện một bức vô cùng tráng lệ mà quỷ dị cảnh tượng một đầu dài đến trăm mét t ử long bị một cái từ ánh trăng cùng cầu tông bệnh không ngừng biến ảo hình thái trong suốt thủy tinh lồng giam gắt gao giam cầm thanh lân r ồ n g mỗi một lần giấy r u ộ n đều chỉ có thể để cho cái lồng giam này chết xạ ra càng thêm mậu mê ly hào quang phá phất nó bị nuốt tại một cái từ quan cùng không gian tạo thành Hoa l ệ tuyệt mà v ọ n g n h i ề u l n g thủy tinh bên trong, hơn trăm mét dài thân thể vậy mà tại t hơn không vậy dài bên r mà u n định không động g bị cố đ thể lại, ậ y Làng phong khó có t h ể t i ngưng nhìn này. Lánh n qua một mặt u y n n g vũ lê tiêu ngu hề các nàng mấy người thể hiện ra thực lực làm nàng trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi trước đó nàng lúc đầu vẫn cho là dạ ca chủ nhân bên người mang theo những cô gái này một cái so một cái khinh thành u y ế t sắc hẳn là đều chỉ là bình hoa tồn tại vạn b ạ n không nghĩ tới thanh lân là bọn hắn long tộc tám kiếm thánh bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng mà hắn giờ phút này đốt máu hiện ra hình dòng chân thân thế mà đều không thể theo dạ ca chủ nhân bên người mấy vị này tuyệt sắc nữ tử thủ hạ thoát thân nguyên lai ngoại trừ dạ ca chủ nhân bên người những nữ nhân này vậy mà cũng có được kinh người như thế thực lực bất quá nàng cũng mơ hồ cảm thấy được lãnh nguyện ngưng vũ lê trên người các nàng sử dụng lực lượng giống như cùng lúc trước dạ ca cho nàng cái kia phần ma tộc tín ngưỡng chi lực rất có vài phần tương tự không hẳn là hoàn toàn đồng nguyên làm phong lập tức rõ ràng lãnh nguyện ngưng các nàng sử dụng kỳ thật cũng là dạ ca lực lượng vậy dạng này dạ ca chủ nhân thực lực đến tột cùng là đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới có thể đem lực lượng phân cho nhiều người như vậy lại như cũng cường đại như thế xích nha cùng hàn tiêu vừa mới bộ phát nhiên huyết trí lực liền thấy thanh lân cùng lôi c ấ c vậy mà đều đã bị thua lập tức ngốc tại một chỗ chương một n g h ì t r ư ơ i chín tình báo có sai hai chương một n t r ư ơ i chín tình báo có sai hai dạ ca bên người những nữ nhân này chẳng lẽ cũng đều là quái vật hay sao tại sao có thể như vậy xích nha nhịn không được mắng mẹ nó tình báo có sai là ai nói dạ ca bên người bọn này thủ hạ toàn bộ đều là thánh lâm cảnh siêu phàm giả cái này tờ mờ là thánh lâm cảnh sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lam phong cùng tái tinh ồ nha đừng nhìn ta a ta nói cũng không sai a tái tinh thấy xích nha nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhún vai ngươi cảm giác không ra a các nàng h ồ n lực đẳng cấp s á t thực đều là thánh lâm cảnh có thậm chí là thiên khải cảnh nhưng các nàng sử dụng lực lượng lại không phải hồ lực hạt tiêu nhìn xem tái tinh cùng lam phong hai người bộ này bình tĩnh bộ dáng trong lòng lộn một tiếng nói tái tinh lam phong hai người các ngươi chẳng lẽ xích nha lúc này cũng rốt cục kịp i phản ứng hô trướng trong mắt của hắn dấy lên nổi giận h ỏ a diễm tức giận quát hai người các ngươi phản đồ lời còn chưa dứt hắn đã như như mũi tên rời cung phóng tới toái tình cùng làm phòng trong tay xích nha trường kiếm mang nóng dựng l i ệ diễm đâm thẳng hai người mặt linh l i sơ ảnh thân hình l ó i lên đã cản tại xích nha trước mặt trong tay nàng nắm nắm lấy một thanh l ư ợ n lờ ám ảnh khí tức hát kiếm thanh kiếm này là dạng ca trước đó theo ảnh lam nơi đó lông đến vũ khí ám ảnh chi nhận cùng lúc đó mạch tình cũng lộ ra quỷ thần cờ g i lên cao cao kỳ phiên tại trong ạ i t gió đêm bay phần phần. Vong tồng. Nàng Linh tỉnh lại, hai đêm nắm bay tay phân phận. tỉnh vạn quỷ quỷ chốc ặ nặng t một trên trung một cờ, cung. c vẽ vòng ra Trong không nề đường h đạo lát gió lạnh dích đạo trong không khí chuyển đến sổ sổ soạt soạt vong linh nói nhỏ khiến người s ợ n cả tóc gáy phía sau nàng không gian phản g phất phát sinh biến hóa ẩn ẩn có âm trầm tiếng thủy c h i ề u lên vong linh c h i hải đại môn sau lưng nàng mở ra mấy trăm đầu quỷ vật theo vong linh tri hải bên trong thoát ly đi tới cái thế giới này bọn chúng vặn vẹo thân hình ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện phát ra thê lương kêu r ê n trong lúc nhất thời mấy trăm đầu quỷ linh mười mấy tên quỷ vương c ù、si. rồi cờ rắc cờ rắc ly sơ ảnh cùng xích nha mũi kiếm chống đỡ hai thanh lợi kiếm lẫn nhau ma sát bắn tung vé ra lấm ta lâm tầm hoàng hoa tại đốt máu trạng thái da trì xích nha thể hiện ra kinh người lực bộc phát mỗi một kiếm đều mang nóng rực l i a t diễm đang xích nha một cái xào rượu chọn kiếm đánh v ă n g ra ly sơ ảnh phòng thủ lập tức liên tục tam kiếm khoai công kiếm kiếm thẳng đến yếu hại ly sơ ảnh bình tĩnh n ư ờ n g đối từ đầu tới cuối duy trì kinh người tỉnh táo một kiếm một kiếm vững vàng chống đỡ thật ra ám ảnh kiếm kỹ cách ảnh chạm thiên điều t u y ệ n mấy chiêu qua đi ly sơ ảnh đột nhiên biến chiêu ám ảnh chi nhận bạch phá bầu trời nuôi kiếm những nơi đi qua lại tại không trung sáng tạo ra mảng lớn s ề n s ệ c ám ảnh lĩnh vực thân ảnh của nàng du nhập trong đó sau một khắc lại theo một mảnh khác ám ảnh khu vực thoáng hiện mà ra phản thất có thể ở trong bóng tối tự do xuyên qua mỗi một lần hiện t h ầ n nàng đều như q u ỷ bị đâm ra trí mạng một kiếm kiếm tốc nhanh làm cho người khác hoa mắt trừ kiếm bản thân quỵ tích bên ngoài sẽ còn vạch ra vô số đạo hư hảo ám ảnh quỵ tích những n à y kiếm quỵ giống như thiên điệu cùng bay như hảo như hư mỗi một lần ám ảnh kiếm tập đều nương theo lấy thiên điệu kêu to kiếm khí hí lên xích nha hoàn toàn bắt không được lý sơ ảnh hành t u n g trong nháy mắt liền thần chúng b ả i kiếm trên thân bị vạch ra mấy đạo ám ảnh vết kiếm bạch tình triệu hồi ra quỵ vật thì toàn bộ hướng hàn tiêu tập trung chen trúc mà đi hàn tiêu nhìn xem bốn hắn huy động hàn tiêu kiếm hướng chung quanh quét ngang lệnh thấu xương hàn khí nháy mắt đông cứng mười mấy đầu đánh tới quỷ linh nhưng cái k i ê m mười mấy tên quỷ vương cùng tôn kia quỷ thần lại không bị ảnh hưởng chút nào nháy mắt đột phá hàn khí phong tỏa vô số s o n g tái n h ậ t quỷ trào bắt lấy quần áo của hắn Á á á á hàn tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết so với trước đó mấy vị long tộc kiếm thánh cũng còn muốn càng thêm thảm thiết phủ tướng quân bên trong thương đình cùng dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao bạch huyết linh mấy người y nguyên ngồi ngay ngắn tại tráng lệ tiếp khách trong đại điện thưởng thức trả táng ấ u cho nên a ta vì chúng ta vạn t vì tiếp xuống cùng địch nhân chiến dịch chế định một trăm tám mươi lăm loại chiến thuật ra ca một mặt nghiêm túc thao thao bất tuyệt nói v ừ a mới ta chỉ nói mười ba chủng chiến thuật tiếp xuống ta muốn nói thứ mười bốn loại chiến thuật tướng quân xin nghe nghe nhìn sau đó cho ta một chút đề nghị thương đình thương đình tấm k i a có chút mặt đơ khuôn mặt d a mặt có chút run dày hai lần cái này ra ca thực tế là quá tở mở có thể làm nhảm một trăm tám mươi lăm loại chiến thuật ra hỏa này là nghiêm túc thương đình m e o mắt lại trong lòng dâng lên điểm khả nghi không đúng bất kể thế nào nhìn ra hỏa này đều giống như đang cố ý kéo dài thời gian nhưng hắn đến cùng đang chỉ h o a n cái gì hắn một bên nghe dạ ca l i ễ u lo không ngừng một bên lặng lẽ điều ra chỉ có chính mình có thể trông thấy hệ thống giao diện nhìn lướt qua thông tin bảng thanh lân bọn hắn đến nay không có c h u y ể n về bất cứ tin tức gì một cỗ linh cảm không lành ở trong lòng hắn lan tràn nhưng là lấy thanh lân bọn hắn thực lực trừ trước mắt dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao mấy người kêu bên ngoài đối phó những nhân loại khác hẳn là không có vấn đề gì mới đúng nhưng vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như thế bất an thương đình tướng quân dạ ca đột nhiên kêu lên thương đình theo thất thần bên trong lấy lại tinh thần t ấ m kia mặt đơ mặt tổ kẻ miễn cưỡng gạt ra một cái cứng nhắc mỉm cười dạ ca đại nhân ngươi kể xong rồi a không không có dạ ca nói ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngươi đối với ta vừa rồi nói chiến thuật có ý kiến gì sao thương đình bình thản đáp lại nói ta cảm thấy rất không tệ thật sao dạ ca sợ sợ cái cảm nhưng chính ta kỳ thật lại cảm thấy cái chiến thuật này còn phi thường không thành t h ụ ta còn hy vọng thương đình tướng quân có thể cho điểm ý kiến đâu lại nói tướng quân vừa rồi hẳn là sẽ không thất h ầ n căn bản không có đang nghe vào súng nói chuyện a thương đình bình tĩnh mỉm cười ha ha làm sao có thể chứ dạ ca a vậy ngươi đem ta l ờ i mới vừa nói lập lại một lần nữa thương đỉnh rát xoẹt hạ tịch giao ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi say sưa ngon lành ăn thương đỉnh chiêu đã i điểm tâm hai má vô đến giống con hamster hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng cao thâm viết thì an tĩnh nhìn chăm chú dạ ca cùng thương đỉnh tương tác lúc này nàng có chút túi đầu nhìn về phía dưới bàn một cái máy móc tiểu t r ù n g đã l ặ n g yên bỏ lại chính thuận tay áo của nàng leo lên lòng bàn tay của nàng chương một nghìn ba trăm sáu mươi hoặc là không làm đã làm thì cho xong chương một nghìn ba trăm sáu mươi h o ặ cái là không làm, đã làm lanh không thì cho、xong. Thương đình chậm xong. băng đã mặc, n như h thực chất mắt r ơ ở t r ê n người lanh giả ca, cao mặc thấm tiêu cao đạm mặc mặt đơ bên t ra ê n nhìn không r mảy mảy tâm tình chậm cái này giả ca h ậ m trởn. này Cái c mặc dù không biết hắn đêm nay đột nhiên đi tới nơi này đến cùng là có cái gì giác tâm nhưng là có một chút là có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm nếu không hắn không có khả năng nhàm chán như vậy thương đình chậm rãi cầm lấy trên bàn chén rượu ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch màu hổ phách chất lỏng lướt qua trong cổ mang đến một tia nóng rực muốn lấy đông phương long quốc ngoại trừ ngao thịnh cái này dạng ca cũng tuyệt đối là một cái không vòng qua được đi họa lớn trong lòng hoặc là muốn hay không đã hắn đưa tới cửa dứt khoát đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp dùng kỹ năng kia ở trong này đem tiểu tử này giải quyết hết thương đình có chút do dự chỉ là kỹ năng kia dùng ở trong này có đáng giá hay không đâu lúc đầu một chiêu này hắn là chuẩn bị giữ lại dùng để dùng ở trên người tư mã thanh mà lại hắn dư quang lại liếc mắt nhìn dạng ca bên người cách đó không xa cao thâm tuyết hạ t ị dao bạch huyết linh ba người các nàng ba người này ở trong này quả thực là rất khó xử lý một cái cựu tinh cấp b u ộ t một cái bắt tinh cấp b u ộ t các nàng nếu là ở trong này bạo phát lực lượng l ấ y thực lực của hắn bây giờ một người căn bản là không có cách chống lại nhưng là nếu là có thể tại cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao các nàng không thể nhận ra cảm giác đến dưới tình huống đem giá hỏa này xử lý thương đình ánh mắt có chút quyết tâm nếu quả thật có thể ở trong này xử lý ra ca cướp đi hắn hết thảy như thế nào dừng là đông phương long tộc vương quốc có thể nhẹ nhõm d ễ như chở bàn tay liền xem như phóng nhãn toàn bộ vạn tộc bản đồ g e n công ty cơ công giáo phái lại nên làm như thế nào hắn cần gì phải lại nhìn tư mã thanh ánh mắt thậm chí hắn đều có thể trực tiếp khiêu chiến một chút ghen công ty chủ tịch vị trí ta nói thương đình t ư ơ n g quân ngươi đừng chỉ phối hợp uống rượu a cũng phát biểu điểm ý kiến a dạ ca hơi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lại bất mãn t h ầ n sắc nói ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như đối với tiếp x u ố n g chúng ta muốn đối mặt chiến dịch không quá để bụng bộ, bộ dáng ha ha làm sao lại thế thương đình tấm kia mặt đơ rất cứng nhắc nợ nụ cười lập tức hắn nhìn chăm chú dạ ca thông qua truyền âm nhập mật cùng hắn tiến hành tinh thần lực cầu thông ta nói dạ ca đại nhân chúng ta thật muốn như vậy tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới sao dạ ca chân mày nhẹ nhàng vậy một cái hắn trông thấy thương đình đôi mắt nhìn mình chằm chằm vợ môi lại không động mảy may, may hiển nhiên là tại sử dụng tinh thần truyền âm thương đình tướng quân cho rằng đây là đang lãng phí thời gian dạ ca đồng dạng lấy truyền âm nhắc lại khoe môi khé n í t những này đều là liên quan đến chiến cuộc trọng yếu mưu đồ ta dù sao cũng là làm rất nhiều công khóa thương đình ngữ khí bình h ả n cùng là g á n g lâm cái thế giới này người chơi chúng ta cần thiết như thế q u a co lòng sao dạ ca cùng thương đình đều là người chơi giữa người chơi chỉ cần lẫn nhau dùng thiên đạo hệ thống quét hình một chút đối phương cơ bản liền có thể xem thấu thân phận của đối phương dù sao cũng chỉ có giữa người chơi mới không cách nào quét hình ra đối phương bảng thuộc tính trừ phi là đối phương trực tiếp đem quyền hạn trò cho, cho ngươi Dạ ca đại nhân hôm nay đến thăm cần làm chuyện gì không bằng nói thẳng thương đình nói a dạ ca nói ta đúng là cho rằng chủng tộc đại quân mấy lần trước tiến công đều tương đương khả nghi ta cho rằng bọn họ sở dĩ cố ý tiến công thất bại đều là vì ấp ủ càng lớn công kích mà lại ta nghĩ bọn hắn bố cục đã thành công chỉ đợi thời cơ chín muội bọn hắn liền sẽ để xích long thành bên trong nội ứng của bọn hắn khởi động cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp phát động trí mạng nhất công kích thương đình nheo mắt lại như vậy ngươi chỉ nội ứng là giá ca giống như cười mà không phải cười ngươi cứ nói đi thương đình cười lạnh nói ha ha giá ca đại nhân ý tứ là ta cũng là g e n công ty hội đồng quản trị thành viên giá ca nhôm b a i ta cũng không có trực tiếp nói như vậy a thương đình nói nếu như ta thật sự là g e n công ty người như vậy ngày hôm đó vạn t ộ c hội nghị thời điểm ta nên trực tiếp đối với bên người n à o thịnh bệ hạ hạ thủ g i ca nói vậy cũng không dễ nói người không hạ thủ cũng có thể là chính ngươi cảm thấy coi như hạ thủ cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể giết chết nao g thịnh cũng có thể là ngươi biết mình sớm đã bị nao g thịnh long vương hoài nghi cho nên hắn đối với ngươi cũng sớm có phòng bị ngươi coi như hạ thủ cũng không có cái gì chứng dùng thương đình gia ca đại nhân loại này ăn nói lung tung sự tỉnh còn là không nên nói lung tung tốt đây không phải ngươi nhường ta không muốn quanh co lòng vòng nói à hiện tại ta nói thẳng ngươi không phải cũng không muốn thừa nhận gia ca q u o a n h tay nhìn qua hắn tiếp tục nói vậy thì tốt đã đều ngã bài ta liền nói càng trực tiếp một điểm đi trước đó tại kinh đô thành cái tiêu nghiên cứu chế tạo hắc cám chi huyết bí mật tan tầm nhà máy là ngươi nhường long tộc chín kiếm t h á n h cố ý hãm hại ta a thương đình im lặng không nói gì còn có trước đó cùng tây phương long tộc người cấu kết hướng tây phương long tộc lộ ra ngao tâm sư tỷ hành tùng muốn người bắt cóc nàng cũng là ngươi phải không dạ ca nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi thương đình cười lạnh không nghĩ tới liền cái này đều bị ngươi biết xem ra ngươi đúng là từng có một phen điều tra như vậy ta đã không còn gì để nói dạ ca thần sắc đột nhiên run lên hắn bỗng nhiên phát giác được cảnh vật chung quanh trở nên dị thường yên tĩnh ngắm nhìn một phía trừ chính mình cùng đối diện thương đình bên ngoài hết thẻ mọi người vật cảnh đều tại dần dần mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy toàn bộ không gian hóa thành một mảnh hư vô bọn hắn y nguyên ngồi đối diện nhau cũng đã lơ lửng tại mảnh này không vũ chi cảnh nơi này là tinh thần không gian da Gia ca cảm thấy hiểu rõ hắn đối với loại địa phương này thực tế là hiểu rất rõ mỗi lần hắn muốn đoạt xá người khác thời điểm hoặc là muốn cùng thanh long lão đăng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm đều sẽ tới nơi này quả thực liền cùng về nhà như vậy vất quá nơi này hiển nhiên cùng hắn bình thường tiến vào tinh thần không gian có chỗ khác biệt hắn lúc này ẩn ẩn có thể cảm thấy được chính mình ở trong này vậy mà không cách nào cảm thấy được thanh long lao đăng cùng bạch hổ tiền bối bọn hắn lực lượng rất kinh ngạc đi nơi này là tinh thần của ta không gian cũng chính là thần thức của ta thế giới thương đ ì n h nói là ta đem ngươi linh hồn kéo vào nơi này đến g i a ca một chút suy nghĩ liền rõ ràng trong đó q có thiếu thì ra là thế vừa mới ngươi chủ động cùng ta khởi xướng truyền âm n h ậ p mật kỳ thật chính là năng lực này môi giới cùng ngươi tiến hành tinh thần câu thông người liền sẽ tại khó mà phát giác dưới tình huống bị ngươi kéo đến thần trí của ngươi trong không gian thương đình nói thử không hổ là dạ ca quả nhiên thông minh không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền phát dắt được còn chính xác phân tích ra nhân quả cho nên ngươi đem ta kéo đến thần trí của ngươi thế giới là muốn làm cái gì dạ ca sắc mặt bình tĩnh bốn phía nhìn quanh một vòng nơi này làm gì biết do còn cố hỏi thương đình rốt cục rỡ xuống tất cả ngụy trang khôi phục long tộc đại tướng quân lạnh lùng uy nghiêm còn có miệt nhưng cùng là người chơi chúng ta trời sinh chính là đối thủ ngươi hẳn là rất rõ ràng đánh giết người chơi chỗ tốt mà lại ta sẽ ở nơi này c h i t để rút khô linh hồn của n g ư ơ i c ư ớ p đoạt đi tu vi của n g ư ơ i thu hoạch được ngươi hết thẻ ký ức được đến ngươi hết thẻ chương một n r ă m sáu m ư lôi đ ỉ n h vạn quân t r ư ơ n g 1361, lôi đ ỉ n h vạn quân nhà dạ ca dừng một chút nói ngay thẳng chút chính là muốn đoạt xá ta thôi ngươi sẽ trở thành ta thân ngoại hóa thân thương đình hừ nhẹ cười lạnh biết thân ngoại hóa thân là cái gì sao dạ ca cái này đại khái không có người sẽ so ta hiểu rõ hơn thương đình mà lại cùng ngươi cùng đi cao t h â m tuyết cùng hạ tịch giao bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phát giác được ngươi biến mất cho nên yên tâm đi các nàng sẽ không rất thống khổ ngươi cũng đừng trông cậy vào các nàng hát hóa về sau buộc phát tới đối phó ta dạ ca mỉm cười ngươi thật cho rằng ngươi ở bên ngoài đánh không lại ta ở nơi này ngươi liền đánh thắng được ta rồi thương đình lãnh n ạ o nói ta biết thần t r í của ngươi trong không gian ký túc ba vị viễn cổ thánh thú vong linh giúp đỡ thanh long bạch hổ còn có chu tước đúng không dạ ca đáng tiếc nơi này là thần thức của ta thế giới mà lại là cùng thần t r í của ngươi thế giới hoàn toàn cô lập hoàn toàn chính là địa bàn của ta thương đình nói ngươi hẳn là cảm giác được a ngươi cùng thanh long bạch hổ chu tước tinh thần liên tiếp đã sớm biến mất ở nơi này ngươi đừng nghĩ trông cậy vào bọn hắn có thể đến giúp ngươi à đúng bản thân ngươi tinh thần lực liền rất mạnh tại loại này thần thức trong thế giới ngươi đại khái sẽ cho rằng bản t h ầ n cảnh trở xuống không có người sẽ là đối thủ của ngươi thương đình lần nữa cười lạnh một tiếng đáng tiếc ngươi hôm nay gặp được ta nói chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại ấn hôn kỹ lôi đình v n quân vanh long long long hủ g ủ đinh hai nhức góc lôi minh nháy mắt sẽ rách hư vô vô số đạo trói mắt điện quang trong bóng đêm nổ tùng hóa thành thiên quân b ạ n mã hơn ngàn vạn long tộc đại quân tại linh hồn trong lôi vân đột nhiên hiện ra thân thể của bọn nó từ lôi điện cùng linh hồn sen lẫn m à t h à n h hơi mở màu lam điện quan g tại thể n ộ i lưu chuyển thì người long tộc chiến sĩ tay cầm lôi m â u bảy trận mà đứng mỗi một đôi mắt đều tiêu đốt lên thương đình ý chí trên bầu trời đến hàng vạn mà tính phi long xoay quanh hí lên cánh của bọn nó từ thuần phí lôi điện bệ mỗi một lần vô cánh đều mang theo đầy trời điện x à toàn bộ thần thức thế giới bị chi này lôi đình đại quân triệt để chứng cứ lít nha lít n í t lôi điện chiến sĩ một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng đem dạc ca bao bọc vây qu còn có lôi đình bạn quân cảm giác c áp bách phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn triệt để n g h i ề n n át dạ ca con ngươi có chút co r ụ t lại thương đình y nguyên b ữ n g vàng ngồi ở phía xa lãnh ngạo nói ngươi hẳn phải biết thủ hạ của ta có hơn ngàn b ạ n long tộc đại quân đây chính là ngao thịnh không dám đụng đến ta lý do nhưng ngươi khẳng định c ũ n g biết ta t r ư ơ n g này lớn nhất át chủ bài thủ hạ ta hơn ngàn b ạ n long tộc đại quân mỗi một tên lôi đình long tộc chiến sĩ bọn hắn không chỉ là nhục thân thụ điều khiển của ta liền bọn hắn lực lượng linh hồn đều có một bộ phận chịu lấy điều khiển của ta ta có thể điều động ngàn vạn long tộc đại quân linh hồn chi lực linh hồn của bọ sẽ tại cái này thần thức trong thế giới hóa hình trở thành lôi điện long tộc chiến sĩ bộ d á n g coi như tinh thần lực của ngươi rất mạnh thương đình ánh mắt bệ n g ễ lãnh đạo nhìn qua dạ ca một mình ngươi tinh thần lực có thể đ ỉ n h qua ta ngàn vạn long tộc đại quân tất cả mọi người thêm vào lực lượng linh hồn sao dạ ca hít sâu một hơi khá lắm v a n h long long long lại là một tiếng lôi đình phích lịch thanh âm lại một tiếng lôi đình nổ vang toàn bộ thần thức không gian phản phất đều đang r u n động vô số điện xà trong hư không có vũ đem thương đình thân ảnh chiếu g i i đến như là lôi đình chúa tể ngàn vạn đại quân cùng kêu lên dích đ tiếng gầm cùng lôi minh sẽ lẫn hình thành hủy tiên h diệt địa u y á c một bên khác t ư ờ n g tiểu minh cùng ạt sửa dùng lóe da phủ văn xiềng xích đem đã mất đi năng lực phản kháng thanh lân xích n h a hàn tiêu bọn người từng cái c h ó i buộc ok t ư ờ n g tiểu minh phủi trên tay cho nói buộc thành dạng này cũng không có vấn đề a b ạ c h tinh nhẹ gật đầu ừng cũng không có vấn đề đây là thẩm phán xiềng xích màu vàng phẩm chất pháp bảo l i ề n hồn đế cảnh trùng kỷ cường giả đều không thể tránh thoát đâu l e sơ ảnh vậy ta phát tin tức cho dạng ca đại nhân nói cho hắn đã giải quyết cái khác nữ hải t ư ờ n lý sơ ảnh mở ra hệ thống thông tin bảng cho dạ ca phát ra một tin tức dạ ca đại nhân không có nghe có thể là còn tại ứng phó thương đình đi thế nhưng là vũ lê không tự giác mím chặt bờ môi trong mắt lóe lên một tia lo âu vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm xấu đâu thần thức trong không gian dạ ca ánh mắt trầm tĩnh vẫn nhìn bốn phía lôi đình và q u ầ n cùng linh hồn liên tiếp khóa lại đại quân a thật đúng là rung động không nghĩ tới thương đình còn có dạng này một con át chủ bài lúc này trong không gian mấy đạo liên hình dáng tiệm điện quấn lên hắn thân thể dạ ca thay thế siết chặt nắm đấm vây một tiếng thình lình bộ phát ma lực tại quanh thân bốc cháy lên màu đen ma lực h ỏ a diễm bốn phía những cái k i a màu lam lôi điện thình lình tiêu tán thương đình thấy thế thư l ệ n h một tiếng còn muốn ương lạnh một chút chống cựa ngươi cái này cuối cùng chẳng qua là đang lãng phí thời gian nếu như ngươi là muốn kéo dài thời gian để cho bên ngoài cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao phát hiện dị thường của ngươi trông cậy vào các nàng tới cứu ngươi vậy ngươi liền nghĩ quá nhiều tại thân thức trong thế giới dù cho đi qua suốt cả ngày ở bên ngoài cũng chỉ chính là chớp mắt nháy mắt thôi dạ ca sờ sờ cái mũi của mình loại chuyện này đâu còn cần dùng tới ngươi cùng ta phổ cập khoa học lại có thể điều khiển dưới trướng tất cả lôi đình long tộc chiến sĩ linh hồn để bọn hắn ở cái thế giới này hóa hình trở thành lôi đình linh thể chiến sĩ v ì ngươi sử dụng s á c thực làm ta giật cả mình quả nhiên vẫn là không thể khinh thị bất kỳ một cái nào có thể tại cái này chân thực trong thế giới game sống đến bây giờ cái phiên bản này người chơi a ra ca khẽ thở dài thương đình mặt không biểu tình hiện tại hối lận đã tới không kịp ra ca cười cười nhưng mà a ta muốn hơi b ố n nắn ngươi một chút k thơ ta ta cũng không phải là nói tinh thần lực tại bán thần cảnh trở xuống không có đối thủ thương đình lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ồ cho nên ngươi thừa nhận tinh thần lực của ngươi vẫn chưa tới bán thần cảnh rồi a không dạ ca không nhanh không chậm ý của ta là ta muốn nói cho ngươi ta cũng không phải là nói tinh thần lực tại bán thần cảnh trở xuống không có đối thủ mà là hiện tại ta nếu như nếu luận mũi về tinh thần lực đến nói lời thần minh cấp trở xuống trong mắt của ta tất cả đều là sâu kiến thương đình biến sắc cái gì thần minh cấp cái này dạ ca lại có khẩu khí lớn như vậy dạ ca ung dung mà nói thường ngày đến nói đều là ta xâm lấn người khác thần thức nói đến thật sự là rất lâu không có gặp được không sợ chết chủ động kéo ta linh hồn tiến vào thần thức không gian đ ơ n đấu với bạn ta cũng muốn thử một lần v ậ t này có thể hay không tại thần thức trong thế giới sinh trưởng dạ ca hai con ngươi thình lình tăng gọn ma quang hai tay của hắn chắp tay trước ngực ám duệ mộ quang b ĩ n h ước cây dối g á n g lâm chương 1362, cây dối g á n g lâm chương 1362, cây dối g á n g lâm dạ ca chắp tay trước ngực trong chốc lát hắn hai con ngươi bắn ra dọa người ma quang tia sáng tia thâm thúy như bực sâu phản p h t kết nối lấy cái nào đó không thể diễn tả chiều không gian áng duệ mộ quang b ĩ n h c ướp cây rời giáng lâm theo hắn trầm thấp m à uy nghiêm n â m sướng toàn bộ thần thức không gian bắt đầu kịch liệt rung động trong hư không chuyển đến pha lê vỡ vụ giòn vang tại thương đỉnh ánh mắt kinh hãi bên trong một cây tre khuất bầu trời đại thụ hư ảnh đột nhiên hiện ra giang rắc giang rắc thần thức không gian giống như yếu ớt vỏ trứng mặt ngoài hiện ra vô số giống mạng nhện vết rách theo thế giới kia trong kẽ h hở từng cây quấn quanh lấy h ố n độn năng lượng dễ cây cùng dây leo chậm rãy nô ra những bộ dễ này cũng không phải là thực、thể. mà là từ màu đen thâm thúy cùng nóng bỏng màu đỏ sen lẫn mà thành hỗn độn năng lượng dù bày biện ra dễ cây dây leo hình thái lại tản ra làm người sợ hãi hư vô khí tước mỗi một cây dây leo mặt ngoài đều chạy xuôi màu đỏ sấm ma văn phản phất có sinh mệnh ở trong đó nhịn đập những vị dị này năng lượng dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trường trong c h ố p mắt liền làn tràn đến toàn bộ thần thức không gian càng làm cho người ta khiếp sợ là trong không gian lôi điện năng lượng lại bị những dây leo này xem như chất dinh dưỡng điên cuồng hấp thu vô số đạo dây leo như là vật sống quấn lên những cái kia lôi đỉnh lòng tộc chiến sĩ linh hồ mặc cho bọn hắn dây ruột như thế nào gà o thét đều không thể tránh thoát cái này đến từ thâm viên ma giới trói buộc cùng lúc đó vô số ma giới sinh vật linh hồn theo trong hư không hiện lên bọn chúng hình thái khác nhau có giống người mà không phải người có tựa như v ậ t m è o da thú tất cả đều tản ra ma khí nồng nặc không bao lâu liền đem thương đình đoàn đoàn bao vây thương đình hít vào một n g ụ m khí lạnh lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động khó có thể tin tân sắc đây chẳng lẽ là ma giới chi thụ mặc dù nói cái kia h á cám đại thụ tre trời vẹn vẹn hiện ra mông lung hư ảnh những dây leo kia cùng sợi dễ cũng chỉ là lấy hôn độ năng lượng hình thái tồn tại nhưng thương đình còn là liếc mắt nhận ra trong truyền thuyết này tồn tại trong truyền thuyết siêu thời kỳ cổ đại sinh trưởng tại ma giới to lớn thế giới thụ theo lý thuyết sớm đã theo viễn cổ ma giới hủy diện mà hoàn toàn biến mất mới đúng vì cái gì có thể bị dạ n g c a triệu hắn đi ra mà lại lại còn có thể tại thần trí của hắn không gian sinh trưởng bàng bạc ma lực đã tràn ngập toàn bộ không gian như là như thực chất á p bách ở trên người thương đình thương đình trong mắt lãnh n ạ o sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là khó mà che giấu vẻ sợ hãi ngươi người rốt cuộc là ai vì cái gì ngươi có thể triệu hắn ma giới trí thụ dạ ca khỏe môi khánh nết ngữ khí bình tĩnh lại mang không thể nghi ngờ b ì nghiêm ngươi thật giống như đã không có cái gì tư cách hỏi t h ă m ta vấn đề l ờ i còn chưa dứt ma giới chi thụ dây leo giống như rắn độc quấn lên thương đỉnh linh thể hắn liều mạng giấy ruộng q u a n thân bột phát ra lóa mắt lôi quang lại như là chó cùng dứt dậu hoàn toàn không cách nào chống cự cái này đến từ viễn c ủ a ma lực càng đáng sợ chính là những năng lượng kia sợi dễ lại bắt đầu chậm dai rót vào linh thể của hắn bọn chúng như là vật sống ở trong linh hồn của hắn cắm dễ sinh trường mỗi xâm nhập một tấc đều mang đến như tê liệt đau lớn thương đình có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia sợi dễ vậy mà ngay tại chui vào linh hồn của mình cùng linh hồn của hắn sinh trưởng lại với nhau a a a a a thế lương mà cuồng loạn thanh â m tại thần thức trong không gian quanh quẩn thương đình linh thể tại ma giới chi thụ quấn quanh xuống kịch liệt và mẹo nguyên bản ngưng thực thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng giá ca lơ lửng ở trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống b ề nghệ hắn ngưỡ khí hời hợt lại mang khiến người sợ hãi ý vị yên tâm đi ta tạm thời sẽ không giết người cũng sẽ không đối với ngươi tiến hành đoạt xá bởi vì tạm thời giữ lại linh hồn của ngươi với ta mà nói còn có chút giá trị oanh long long long long trở lại thế giới hiện thực hết thầy phản p h ấ t chỉ mới qua trong n g á y mắt dạ ca như không có việc gì cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng thổi hai lần y ê u nhã nhấp một miếng thương đình lại như ác mộng mới tỉnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đột nhiên thở hổn hển tiếng thở dốc của hắn bên trong mang rõ ràng run rẩy trên trán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh một thân nhuyễn g i á c áo lót đã hoàn toàn ư ớ t đẫm hắn ngầm đầu trong ánh mắt lưu lại chưa tán h o à n g hốt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đối diện dạ ca dạ ca lúc này cười hít mắt đứng người lên t u t hôm nay cùng tướng con trò chuyện nhiều như vậy thật đúng là vui、vẻ. ta nhìn không sai b i t lắm chúng ta cũng nên trở về tướng quân cũng xin sớm điểm nghỉ ngơi nhìn ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi cũng đừng mệnh chết thân thể thương đình thần sắc phức tạp khó nói lên lời nhìn qua hắn mở môi khẽ nhúc đ í c h lại một câu đều nói không nên lời tuyết nhi g i a o g i a o linh linh chúng ta nên đi dạ ca quay người rời đi cao t h â m tuyết hạ tịch dao b ạ c h huyết linh t h ấ y thế cũng đều đứng dậy theo rời đi thương đình vẫn một câu không nói cả người phản p h ấ t hư thoát ngồi ở trên chủ vị thân thể của hắn hơi trao đảo một cái k m chút không có té xịu đi qua ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng thở dốc mà túi đầu nhìn qua trước mặt sàn nhà đứng tại tiếp khách đại điện hai bên người hầu cùng thị vệ hai mặt nhìn nhau đều là một mặt hoài nghi bọn hắn không biết tướng quân là làm sao rồi làm sao sắc mặt khó coi như vậy g i ạ ca một đoàn người trở lại chỗ ở vũ lê nam cung thu nguyệt đám người nhìn thấy bọn hắn bình an trở về nhao nhao nhẹ nhàng thở ra các ngươi làm sao đi lâu như vậy cũng không hồi phục tin tức nam cung thu nguyệt nếp miệng hại chúng ta kèm chút nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện gì nữa nha dạ ca cởi núi bay sao có thể xảy ra chuyện gì một kiếm nam nhìn qua hắn nói thanh lân xích nhà kim phong bọn hắn đã toàn bộ đều bắt lấy lam phong cùng thoái tinh ngươi nói qua đều là ngươi người liền không có đậu nhưng mà kim phong bị thương nhẹ tiết hầu bị ta chặt đứt chỉ sợ lam phong cùng thoái tinh giờ phút này cũng đang đứng tại bọn hắn bên cạnh lam phong tạm thời còn chưa dung nhập một kiếm nam bọn hắn những người này đoàn thể bên trong h ô i còn có chút e sợ nghe tới một kiếm nam nâng lên nàng mất máy môi có chút túi đầu các ngươi tình huống bên này ta đều đã biết d ạ ca nói hắn thông qua thoái tinh cái phân thân này đối với chuyện bên này tự nhiên cũng là giỏi như lòng bàn tay không sao bị chém đ ứ t thiết hầu mà tôi h chờ diệp tử tới về sau nhường nàng trị liệu một chút liền tốt ừ m một kiếm nam gật đầu vậy cái này mấy người ngươi dự định xử trí như thế nào giam giữ về sau ta tự có tính toán dạ ca nói đi vào trước ta nói với các người điểm chính sự một kiếm nam được dạ ca cùng đám người cùng một chỗ vào phòng tất cả mọi người tụ tập ở trong phòng của hắn ách dạ ca a hai vị này không cần tránh sao t ư ờ n g tiểu minh nhìn một chút bên cạnh lam phong cùng p h á i tinh mặc dù nghe nói là lam phong đã hướng dạ ca quy hàng nhưng dù sao cũng là vừa phản chiến tới người dạ ca khoát tay một cái không cần nha tưởng tiểu minh cũng không có hỏi nhiều nhìn mấy lần làm phòng liền không có lại nói tiếp chương 1363, cao thâm tuyết phát hiện chương 1363, cao thâm tuyết phát hiện dạ ca đưa tay vung khẽ hai tấm cổ điện phù chú lên tiếng bay ra tinh chuẩn thiếp tại mặt tường hai bên phù chú bên trên chu sa đường vân nổi lên ánh sáng nhạt cấp tốc triển khai một đạo nửa trong suốt năng lượng bình t h ư ớ n g đem trong gian phòng bên ngoài triệt để ngăn cách không chỉ có ngăn trở t h a n nhâm cùng ánh mắt liền ngoại giới thần thức dò xét cũng sẽ bị hoàn toàn che đậy khúc khúc nhìn xem dạ ca cử động này nói xem ra các ngươi chuyến này đi phủ tướng quân là có không ít thu hoạch thu hoạch hạ tịch giao méo một chút đầu nghĩ nghĩ giống như cũng còn tốt đi chính là ăn phủ tướng quân không ít thứ ăn ngược lại là ăn no dạ ca cười cười thu hoạch xác thực rất phong phú cũng không biết có hay không tuyết nhi nhiều cao thâm tuyết t u y ệ t mỹ thanh lãnh khuôn mặt bình tĩnh như không gợn sóng nước hồ từ chối cho ý kiến hạ tịch giao rất kinh ngạc hở hiểu dạ tuyết nhi hai người các ngươi đều có thu hoạch ta cũng không gặp các ngươi làm cái gì nha nam cung thu nguyện bất đắc dĩ nâng chán a Đại Ngốc dao ngươi thực sự là. Dạ c a quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết. tuyết nhi ngươi trùng cơ giới hẳn là phát hiện không ít thứ à. cao thâm tuyết nhẹ nhàng gật đầu. ừm. Nàng mở ra trắng non bàn tay. một cái không đến móng tay nhỏ lớn nhỏ trùng cơ giới theo nàng trong tay háo chậm rãi leo ra. sáu đầu mảnh khảnh kim loại chân tại lòng bàn tay điểm nhẹ. lập tức nhẹ nhàng rơi xuống trên sàn nhà. Lãnh n g u y ệ t ngưng tò mò túi người quan sát đây là vật gì. cao thâm tuyết giải thích nói đây là kỳ giới trùng. là một loại dùng để điều tra cùng thăm dọ dùng trùng cơ giới. n à n cung thu nguyện giật mình. Nguyên l dạ ca người hôm đã i phủ sớm biết thương đình dự định đối với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ chỉ là kiêng kỵ dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba vị này ngồn đế cảnh đại năng thế là dứt khoát tương kế tự kế chủ động đến phủ tướng quân đến dẫn dụ bọn hắn mắc câu cố ý cho ra cơ hội nhường long tộc tám kiếm thánh đi tìm một kiếm nam bọn hắn nguyên lai、like, đây đều là chủ nhân đã sớm thiết kế tốt l a m phong nhìn về phía dạ ca trong ánh mắt không khỏi lại thêm mấy phần kính nể trách không được thương đình tướng quân hoàn toàn không phải chủ nhân đối thủ cao thâm tuyết bình tĩnh nói có thể nói như vậy a an lăng nguyên nói thế nhưng là ta nhớ được lấy dạ ca sư đệ tinh thần lực đến nói thông qua tinh thần lực tầm mắt muốn thăm dò phủ tướng quân có chút bí mật lời nói hẳn là cũng không cần phiền phức như vậy a dạ ca nhún bay giải thích nói tinh thần lực tầm mắt cũng không có không hợp t h o i thưởng bằng vào ta hiện tại tinh thần lực xác thực có thể dùng thần thức cảm thấy được rất nhiều thứ nhưng nếu là có một chút bị trận p h á p kết giới phong ấn lại bị kèm theo cấm chế đồ vật tờ mắt của ta liền không cách nào thấu t h ị xem thấu thì ra là thế an lăng nguyệt nháy mắt vậy ý của ngươi là nói phụ tướng quân bên trên có một ít bị kết giới ngăn cách ngoại nhân không nhìn thấy đồ vật tồn tại đi đúng thế ra ca nói nhưng kỳ thật không chỉ là tại phụ tướng quân không chỉ là tại phụ tướng quân phải nói là tại dưới chân của chúng ta tất cả mọi người là một mặt chân kinh vô ý thức đều nhìn về sân nhà dưới chân của chúng ta lại chuẩn xác điểm là cả tòa xích long thành dưới mặt đất dạ ca dừng một chút c h ậ m dãi nói trước đó trong thành đi lung tung thời điểm ta liền đợt đợt cảm thấy được tại tòa thành thị này dưới mặt đất tựa h ồ có người dùng trận pháp kết giới ngăn cách thứ gì nhường thần thức của ta không cách nào thăm dò đến dưới đất trăm mét phía dưới sự vận ta lúc đầu đang nghĩ cái này cũng có thể là long tộc cần tảng mai táng dưới đất loại nào đó quân sự bí mật nhưng về sau ta lại đi hỏi ngao tâm sư tỷ nàng nói xích long thành nội ứng nên không có loại vật này cho nên ta đã cảm thấy cái này có chút cổ q á i tại ta một phen điều tra về sau ta có thể xác định cái này dưới mặt đất kết giới phong ấn trận nhãn ngay tại thương đình phủ tướng quân khúc khúc như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、là dạng này cao thâm viết lúc này t i ế c lời ta kỳ giới chủng có thể tại bảo trì kết giới hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết tinh chuẩn định vị kết giới yếu kém nhất tiết điểm lợi dụng rất nhỏ hình hình thể xuyên qua kết giới khe hở dò xét bị bình chướng ngăn cách khu vực tưởng tiểu minh liễu lưỡi ta đi khoa học kỹ thuật còn có thể làm ra thần kỳ như vậy đồ vật thế mà liền trận pháp kết giới đều có thể xuyên qua hắn lại nhìn một chút gian phòng này vừa mới bị dạ ca thiết hạ cách â m bình c h ư ớ tuyết nhi vậy cái này gian phòng kết giới ngươi nếu làm ớn có phải là cũng có thể sử dụng cái này tiểu côn trùng xuyên qua cao thâm viết nhàn nhạt giải thích trên lý luận đến nói hẳn là có thể kết giới loại vật này trên bản chất chính là một loại năng lượng bình t h ư ớ n g nhưng bất kỳ một loại năng lượng bình t h ư ớ n g đều như cũ có mật độ khác biệt kỳ giới trùng bận dụng lượng từ hang ngầm xuyên hiệu ứng cùng chiều không gian trồng chất kỹ thuật thông qua giải tỏa kết cấu kết giới trường năng lượng ba động tần suất chỉ cần tạo đỡ làn tiêu chuẩn xuống tìm kiếm thời không nếp ốn chỗ vi mô cái nức trên lý luận có thể thực hiện không tổn hao xuyên qua tưởng tiểu minh hạ tịch giao đưa tay ở trên đầu của tưởng tiểu minh gõ một chút tiểu minh tử ai cho phép ngươi làm cho như thế thân mật mặc dù chúng ta trước kia là đồng học nhưng tuyết nhi quan hệ với ngươi có tốt như vậy sao tưởng tiểu minh một mặt ủy k h u ấ t xoa đầu ngô ngô thì thầm không biết nói thầm thứ gì cho nên một kiếm nam nhìn qua cao thâm tuyết hỏi sư muội ngươi côn trùng đến cùng phát hiện cái gì g i ạ ca quay đầu nhìn một chút cao thâm tuyết cao thâm tuyết khẽ gật đầu hai ngón khép lại ngưng thần điều khiển chỉ thấy kỳ giới trùng máy móc đầu sáng lên ánh sáng nhạt vướng mặt tường bắn ra một đạo rõ ràng ba dê hình ảnh hình ảnh lý sơ ảnh nhìn xem cái kia trên hình chiếu hình ảnh như có điều suy nghĩ đây là toàn bộ xích long thành bản đồ địa hình cao thâm viết nói trọng điểm không phải trên thành địa hình mà là ở dưới mặt đất nàng r ơ i lên một cái nhỏ điều khiển từ xa lại ấn xuống một cái chỉ thấy hình chiếu đi ra bản đồ địa hình chậm rãi bắt đầu chuyển biến góc độ theo thị giác chuyển đổi đám người rõ ràng nhìn thấy xích long thành dưới mặt đất thình lình tồn tại một cái to lớn kết giới bình t r ư ớ n g mà tại bình t r ư ớ n g phía dưới lit nha lit nít che kín vô số nhỏ xíu điểm sáng như là tinh hại dày đặc tiêu ngu hề có chút n g h i ê n thân trong mắt lộ r a n g h i hoặc những n à y dày đặc điểm đ ỏ đều là thứ gì cao thâm viết bình tĩnh nói là t r ù n g tộc chứng t r ù n g đáng người c h ư n g một nghìn ba trăm sáu mươi ba tương kế tự kế một c h ư n g một nghìn ba trăm sáu mươi ba tương kế tự kế một chứng t r ù n g a sùa hít sâu một hơi gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu trên tấm hình cái kia lít nha lít n h í như là tinh hà dày đặc điểm sáng những thứ này toàn bộ đều là chứng t r ù n g mọi người tại đây đều mặt lộ kinh hãi l i ê n ngay cả lam phong cái này đã từng hiệu chúng với thương đình người nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tự chủ được lui lại n ử a bước sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh hình chiếu đ ồ bên trên rõ ràng biểu hiện toàn bộ xích long thành dưới mặt đất theo phía ngoài nhất tường thành cây đến hạch tâm nhất vương c u n g khu vực cơ hồ mỗi một tấc đất phía dưới đều che kín chứng trùng điểm sáng số lượng nhiều khiến da đầu r u lên ly sơ ảnh không thể tưởng tượng nổi nói long tộc quốc đô thành thị dưới mặt đất làm sao lại có nhiều như vậy trùng tộc chứng trùng đâu da ca ngược lại là biểu hiện được bình tĩnh dị thường kết quả này kỳ thật cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà là lúc trước hắn liền đoán g i n g qua bây giờ chẳng qua là đoán đến chứng thực ta nghĩ đây chính là chủng tộc trước đó mấy lần đánh nghi binh chân chính mục đích g i a ca nói ngươi là nói bọn hắn trước đó đối với nhiều như vậy tòa long tộc thành thị khởi xướng tiến công lại luôn cố ý chiến bại không chỉ có là vì để cho chúng ta đánh giá thấp bọn hắn thực lực cũng là vì chôn xuống những n à y chứng t h ủ n g m ạ c h huyết linh nhìn xem hắn nói đại khái là như vậy đi g i a ca nói thế nhưng là vì cái gì đây khúc khúc mắc máy môi vẫn còn có chút không nghĩ ra ta nhớ được lúc ấy những cái kia chủng binh cường đi đột phá tường thành cùng kết giới nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tiến vào khu ngoại thành mà thôi thế nhưng là vì cái gì theo chương này quét hình đồ nhìn lại toàn bộ khu nội thành dưới mặt đất cũng hoàn toàn che kín bọn chúng t r ứ n g trùng dạ ca nhìn một chút nàng thản nhiên nói các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đầu kia phun ra sương mù màu lục cự hình tiết giáp trùng b ì n h sao khúc khúc thêm chút hồi ức liên nghĩ nhớ kỹ lúc ấy ta ngay tại kỳ quái cái kia sương mù màu lục đã không có khí độc cũng không có mùi tối liền một điểm tính ăn mòn đều không có có thể nói là không có một chút tính tổn thương công năng chẳng lẽ chỉ là phổ thông bom k ó i sao đối với một cái cao g i a biến chủng, chủng tương lai nói không khỏi cũng quá yếu một chút dạ ca dừng một chút thần sắc ngưng trọng tiếp tục nói về sau ta liền nghĩ minh bạch cái kia x ư ơ n g mù màu lục chân chính tác dụng hẳn là lan ra t r ứ n g t r ù n g khúc khúc hơi s ư ớ n g sở nàng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó đông nhiên một chút liền rõ ràng dạ ca chậm dãi nói đầu kia cự hình thiết giáp t r ù n g khoái xem ra mặc dù là chiến đấu hình t r ù n g tướng nhưng trên thực tế nó chân chính là một đầu biến t r ù n g đặc hóa mẫu t r ù n g mà nó sinh hạ chứng chủng phương thức cùng một chút thực vận hệ chủng tộc phương thức giống nhau ý hệ đem chứng chủng thông qua phun ra sương mù màu lục giống như là hạt giống lan rộng ra ngoài ở trong không khí theo gió truyền bá sau đó trải rộng toàn thành những n à y t r ứ n g trùng nhỏ b é đến chỉ có vi khuẩn vi rút lớn nhỏ cho dù ở trong không khí mắt thường căn bản khó mà có thể thấy được hạt giống rơi xuống đất này m ầ m về sau chút ít này nhỏ hấu trùng sẽ căn cứ m â u trùng tinh thần chỉ thị chui vào sâu trong lòng đất một bên phát dục sinh trưởng một bên tùy thời chờ đợi cao giai m â u trùng mệnh lệnh n a m cung thu nguyệt hạ tịch giao tưởng tiểu minh mấy người nghe được đều kinh từng cái t r ậ n mắt hốt m ồ t bộ dáng con mẹ nó tưởng tiểu minh lữ lưới đây cũng quá âm hiệp a da ca tiếp tục nói còn có ngày đó những cái kia phi hành trung bình bọn chúng biết rất rõ ràng không cách nào thông qua long tộc không trung hòa d i ễ m phong kiến nhưng vẫn là không để ý chết sống sống tới mục đích cũng là vì gieo rắc h ạ t giống mỗi một viên rơi vào thành nội hạt giống đều sẽ trở thành một viên bom hẹn giờ đây chính là tư mã thanh cùng t r ù n g tộc bố cục dạ ca nói đến đây lúc dừng một chút đương nhiên vẹn vẹn là dạng này còn chưa đủ bọn hắn còn cần long tộc nội bộ có người nội ứng mới được dù sao trong chứng trùng trùng tộc tiểu quái khi sinh ra về sau bọn chúng sinh mệnh lực cùng hồn lực đẳng cấp đều sẽ cấp tốc trưởng thành khổng lồ như vậy số lượng lại có siêu phàm hồn lực côn trùng sinh trưởng dưới đất long tộc thành nội rất dễ dàng liền sẽ có người có thể cảm thấy được bọn chúng hồn lực tồn tại cho nên nhất định phải có thương đình cái nội ứng này thông qua mở ra trước đó chuẩn bị kỹ càng dưới mặt đất trận pháp kết giới ngăn cách trên mặt đất người bên trong thành cùng dưới mặt đất cảm giác đợi đến bọn hắn cuối cùng tiến hành tổng công kích thời điểm những này vẫn giấu kín dưới đất trùng binh liền sẽ chui ra tăng thêm thương đình ngàn vạn lôi đình long q â n cùng ngoài thành chủng tộc quân đội nội ứng ngoại hợp g i ca nói xong khoe môi câu lên một vòng cười lạnh đây chính là bọn họ chân chính chiến thuật thật sự là đáng sợ chiến thuật. một kiếm nam hít sâu m ộ t hơi không khỏi cảm t h ắ n nói cái này tư mã thanh lại có thể nghĩ đến loại này mưu kế quả nhiên cũng là tương đương đáng sợ nhân vật xác thực giá ca nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định ném đi âm không âm hiểm không nói tư mã thanh đích thật là hắn cho đến trước mắt tiếp xúc qua khó đối phó nhất đối thủ còn tốt chúng ta bây giờ đã phát hiện âm n h u của bọn hắn tính toán hạ tịch giao vớt ve bộ ngực của mình nhẹ nhàng thở ra thiểu dạng hiện tại chúng ta như là đã nhìn thấu ý đồ của bọn hắn có phải là hẳn là nhanh đi cùng ngao tâm sư tỷ còn có xích long đô nói để bọn hắn vội vàng đem dưới mặt đất trận pháp còn có chứng t r ù n g thanh trừ hết ta da ca lại nhàn nhạt cười cười không không hạ tịch dao nháy mắt một cái rất là không h i ể u bộ dáng đã chúng ta đã biết kế hoạch của bọn hắn hiện tại chính là chúng ta chiếm ưu da ca hơi nhau mắt ánh mắt nghiêm ngấm chúng ta ngược lại có thể đem kế liền m à tính lợi dụng bọn hắn điểm này đám người một mặt mờ mịt không biết hắn muốn làm gì da ca thấy mọi người biểu lộ cấp tốc trình bày ý nghĩ của mình đám người đầu tiên là trần kinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ n h a o nhao phát ra sợ h ã i thằng phục t a đi dạ ca không nghĩ tới ngươi vậy mà so cái k i a tư mã thanh còn muốn âm h i c mã chật chật sư đệ ngươi cái này tâm cơ quá nặng đi an l a n g nguyệt nếp miệng chắc không được có thể lắc lư đến nhiều như vậy đơn thuần đáng yêu nữ hai tử dạ ca phủ tương quân thương đình vẫn như cũng ồ i một mình ở tiếp khách trong đại điện từ dạ ca một đoàn người rời đi về sau hắn ngay ở chỗ này ngồi yên suốt cả đêm hắn nắm chặt chén rượu đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chấm bệnh trong mắt vàn b ệ tiêm máu hô hấp dồn dập mà hỗn loạn thân thể run nhẹ, nhẹ. đại điện hai bên long tộc người hầu đều có thể nghe tới hắn thô trọng tiếng thở dốc lại không người dám lên trước hỏi thăm ai cũng biết vị đại tướng quân này tính khí nóng n ả y giờ phút này càng là không dám sờ hắn rủi ro thương đình gắt gao cắn chặt r ă n g một cái tay chống đỡ tại ngạch bên cạnh hắn biết rõ dạ ca tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua hắn v ừ a mới dạ ca muốn giết chết hắn có thể nói là dễ như t r ở bàn tay kết quả lại dễ dàng như vậy bỏ qua hắn dạ ca hắn khẳng định là muốn được đến hắn ngàn vạn lôi đỉnh lòng quân linh hồn khấn cái kia ngàn vạn lôi đỉnh lòng quân linh hồn khấn cùng linh hồn của hắn hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ. Trước tương kế tự Trước kế, tương 1363, 1363, kế tự kế, kế kế, một khi được đến những ngày khắc ấn cũng liền mang ý nghĩa hắn trực tiếp được đến cái này ngàn bạn tinh nhuệ lôi đỉnh lòng quân điều động binh quyền nếu như dạng ca tối hôm qua tại thần thức trong không gian xóa bỏ linh hồn của hắn như vậy những ngày khắc ấn cũng toàn bộ đều sẽ biến mất hắn không chỉ có là muốn giết chết ta đơn giản như vậy hắn còn muốn cướp đi quân đội của ta thương đ ỉ n h trong con mắt tràn đầy thơm máu hắn nghĩ như vậy trong tay thanh đồng ngọn chén rượu k é t một tiếng bị hắn bót nát mảnh vỡ thật sâu đâm vào lòng bàn tay máu tươi thuận khe hở chậm rãi nhỏ xuống hai bên long tộc người hầu bị bất thình lình tiếng vỡ vụn cả kinh toàn thân run lên uống bít nằm d ạ p trên mặt đất thanh â m mang theo vài phần kinh hoàng tướng quân ngài không có sao chứ thương đình chậm rãi mở mắt ra văng lanh ánh mắt đảo qua quỷ d ạ p trên đất người hầu k h o á t tay một cái đi xuống đi là mấy tên người hầu như được đại xá không người rời khỏi đại điện nặng nề cửa điện sau lưng bọn họ chậm rãi khép lại bóp nát thanh đồng ngọn về sau thương đình ngược lại thoáng tỉnh táo、lại. hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay bị mảnh vỡ b ạ c h phá vết thương máu tươi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trong nháy mắt liền chỉ còn lại nhàn nhạt, nhạt vết đỏ cái k i a dạ ca h i ệ n nhiên là tại ý thức của hắn trong thế giới lưu lại những thứ gì nhưng mà coi như tinh thần lực của hắn mạnh hơn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lập tức hoàn toàn khống chế ta ý thức trong thế giới ngàn vạn lôi đỉnh lòng quân linh hồn t h ắ c ấn hắn khẳng định cần thời gian bản tướng quân tuyệt không thể dạng này ngồi c h ờ chết thương đình ánh mắt dần chìm năm ngón tay chậm rãi thu nạp hắn gọi ra bảng hệ thống một cái chỉ có chính hắn có thể trông thấy trong suốt giao diện xuất hiện ở trước mắt của hắn hắn mở ra điểm tích lũy hối đoái trung tâm thương mại cẩn thận lục soát duyệt điểm tích lũy hối đoái trong trung tâm thương mại mua bán những cái kia bán thần cấp cùng thần minh cấp bảo vật bên trong nghĩ đến bằng chính hắn trên tay cái này hai mươi v đốt hệ thống điểm tích lũy phải chăng có thể tìm tới có thể cứu tính mạng hắn tồn tại không bao lâu thanh lân xích nga l a m phong chờ lòng tộc tám kiếm thánh thành viên trở về đi vào đại điện tướng quân thanh lân cung kính con mình hành lễ thương đình nhìn bọn họ một chút làm ra dường như không có việc ấy bộ dáng thản như nói các ngươi trở về có phát hiện gì sao thanh lân nói tướng quân chúng ta giống như bị cái kia dạng ca lựa g ạ t căn bản không có cái gì khả nghi chất pháp cái kia dạng ca giống như vẹn vẹn chỉ là muốn đem chúng ta dẫn dụ đi qua mà thôi thật sao thương đình vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu đ á n h tới trước mắt trận trận biến đen hoảng hốt ba bốn giây mới tỉnh hồn lại làm sao chuyện ký ức phản p h ấ t xuất hiện đoạn ngắn cắt giảm đứt gãy thương đình một lần nữa ngừng đầu nhìn xem trước mặt thanh lân mọi người lại nhất thời nhớ không nổi bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây mấy người các ngươi sáng sớm đứng ở chỗ này làm cái gì thương đình có chút những mày t h ô i phục ngày xưa làm lòng tộc đại tướng quân lãnh n ạ o d ọ n điệu l a m phong hơi xứng sở mặt mũi tràn đầy một b ớ c không có gì p h á i tinh n é t miệng lộ ra ý cười tướng quân chúng ta chỉ là hướng ngài vấn an mà thôi chúc ngài thân thể khỏe mạnh thương đình chân mày níu c h ặ t hơn ngươi nói cái gì không có gì p h á i tinh nói tướng quân cái kia không có việc gì chúng ta liền hạ đi thương đình trầm m ặ t một chút cảm thấy không hiểu đấu mặt không thay đổi khoắt tay một cái vái tinh quay đầu cho l a n phong chuyển tới một cái ánh mắt ý vị thân trường lập tức bay người rời đi lan phong có chút háo miệng trong ánh mắt có chút rung động tựa hồ rõ ràng cái gì lại tựa hồ không có rõ ràng cái hiểu cái không đi theo thanh lân cùng toái t i n h sau lưng rời khỏi đại điện chuyện gì xảy ra thương đình nhìn xem rời đi thanh lân b ọ n người mặt mày thần sắc nghiêm trọng tại sao ta cảm giác chính mình giống như thiếu một đoạn ký ức ma vực ma tôn điện càng cao cứ tại h á t rượu thạch điêu khắc ma tôn trên vương toạn màu đỏ sầm tóc dài như thác nước bố rủ xuống hắn một tay chi di ngón tay t h o n dài nhẹ nhàng đập tay vị quan sát phía dưới đứng trang nghiêm tứ đại ma quân vương toại chung quanh lượn lợp như có như không ma khí tại toàn bộ trong đại điện ném xuống khiến người ngạt thở h u áp h ắ t nhật cổ tả minh hồn viêm cơ bốn người cung kính đứng ở trước điện quanh thân tản ra bàng bạc ma tước lại đều tại ma tôn uy thế xuống lộ ra ảm đạm phai mở bẩm báo ma tôn đại nhân lần thứ tám b ả n tộc chiến tranh mở ra đến nay tình hình chiến đấu như sau viêm cơ làm đại biểu giản lược nói tóm tắt báo cáo gần đây chiến sự ta á c ma tộc thương vong quá mức bé nhỏ chỉ có chút ít ma binh bị thương người chết trận không đủ t r o n số lại đều là thiên phách cảnh trở xuống chiến sĩ cấp thấp càng nghe vậy chân mày treo lên ồ bây giờ trùng tộc đại quân chiến lược lại suy yếu đến tận đây thế mà liền vài ngàn năm trước cũng không bằng những chiến báo này nhường hắn vốn là đối với lần thứ tám vạn tộc chiến tranh không nhiều hứng thú càng là tiêu giảm hơn phân n ử a không nghĩ tới sau khi xuất quan ngày xưa đối thủ ngược lại trở nên không chịu được như thế thật sự là không thú vị đến cực điểm mà tôn đại nhân viêm cơ tiếp tục bẩm báo nhân tộc giạc a cũng chính là đương nhiệm vạn tộc liên minh hành chính tổng chấp hành quan lần nữa tổ chức vạn tộc hội nghị theo thông tin vạn tộc liên minh tiếp xuống sắc đối với đối thủ của chúng ta triển khai phản công mời chúng ta tiến đến trao đổi ngài lần này phải chăng muốn đại biểu tộc ta có mặt bản tôn không hứng thú c à n hứng hở khoát tay bốn người các ngươi tự động để cử đại biểu là đủ hoặc là cùng nhau đi tới cũng coi như cho đủ bọn h ắ n mặt mũi cái này khắc nhật cổ tả minh hồn viêm cơ bốn người hai mặt nhìn nhau vâng ma tôn đại nhân viêm cơ cuối cùng vẫn là cung kính lĩnh mệnh nhưng mà có chuyện bản tôn muốn hỏi các ngươi c à n có chút meo mắt lại trước đây nhưng từng có người dẫn đầu quân đội tiến về đồng phương lòng tộc、Vương、đô xích long thành tiếp viện bốn vị ma tôn lẫn nhau liếc mắt nhịn cổ tà ma tôn nói ma tôn đại nhân chúng ta ác ma tộc làm b ạ n tộc liên minh nước thành viên một trong mấy ngày nay xác thực có một mực tại tiếp viện bị chủng tộc công kích long tộc thành thị nhưng mà cũng không có đi tiếp viện xích long thành hắc nhật ma còn nói ta nhớ được xích long thành hẳn là nhân tộc thú tộc phong tộc thủy tộc bọn hắn những chủng tộc này phụ trách tiếp viện càng như có điều suy nghĩ thật sao cái k i a trước đó xuất hiện tại xích long thành phụ cận cái k i a ma thần cự tượng chẳng lẽ không phải hắn trong ác ma tộc người thi triển mà ra thế nhưng là dạng này ngay tới vô luận là nhân tộc thú tộc phong tộc thủy tộc đều không phải h ắ cám chủng tộc có ai có thể thi triển ma thần cự tượng đâu càng trầm n g â m thật lâu cuối cùng phất phất tay thanh â m uy nghiêm ở trong đại điện bênh quần các ngươi đi xuống đi t ô n mệnh tứ đại ma quân cùng kêu lên đáp không người rời khỏi đại điện chương một n r i ê n g phần mình phân chia chương 1364, r i ê n g phần mình phân chia tứ đại ma quân chậm rãi đi ra ma t ô n điện lẫn nhau trao đổi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt ngoài điện âm lánh ma gió xoáy lên bọn h ắ n áo bảo tại u ám dưới ánh sáng lôi ra bốn đạo hung t ù n cái bóng xem ra ma tôn đại nhân là quyết tâm không có ý định đúng tay cái này lần thứ tám vạn tộc chiến tranh h á c nhật ma quân hai tay chắp sau lưng nói mà không có biểu cảm gì nói chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cổ tà ma quân khô gầy ngón tay nhẹ nhàng vớt c ằ m trên mặt gạt ra một cái giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i quỷ dị biểu lộ h á t hắc nhật lời này của ngươi nói đến coi như có chút trái lương tâm ma tôn đại nhân không nhúng tay vào ngươi hẳn là càng cao h ứ n g mới đúng chứ như vậy về sau phản công chiến dịch chúng ta có thể cấp được địa bàn cùng chiến lợi phẩm liền không cần qua ma tôn đại nhân cửa này hừ h á c nhật ma quân hừ lạnh một tiếng sắp bén ánh mắt như lưới đao đảo qua cổ tà lấy ma tôn đại nhân cường đại vốn là khinh thường tại cùng chúng ta chia cắt điểm này không quan trọng chi lợi đ ị c h xác viêm cơ ma tôn ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt nói ma tôn đại nhân được xưng là trong vạn tộc tiếp cận nhất bán thần tồn tại ta nghĩ hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào đột phá đến bán thần cảnh giới trừ phi có mạnh hơn hắn hắc á m chủng tộc hiện thần nếu không chỉ sợ không có gì có thể gây nên hắn hứng thú hắc á m giữa chủng tộc có thể lẫn nhau giết chết đối phương hấp thu thôn phệ đối phương ma lực nhưng là ma tôn c ả n tình huống tương đối đặc t h ủ ma lực của hắn đẳng cấp đã tu luyện tới hồn đế cảnh đỉnh phong nhất thậm chí liền ma lực tinh thuần độ nghe nói cũng đã tu luyện tới ác ma tộc cực hạn hắc thu đê giai thậm chí cùng giai hắc á m chủng tộc năng lượng đã hoàn toàn sẽ không để cho tu vi của hắn có bất kỳ tinh tiến trừ phi xuất hiện một cái ma lực thuộc tính so hắn còn cường đại hơn độ tinh khiết so hắn còn muốn càng mạnh ma tộc người trên lý luận đến nói mới có nhường ma lực của hắn tiếp tục đi lên đột phá khả năng đã dặn này vậy chúng ta coi như nói xong cổ tà ma quân phát ra một trận khàn khàn với khẽ về sau lập tức muốn bắt đầu phản công triển lĩnh dịch chúng ta m ấ y v ị giữa lẫn nhau ở trên chiến trường còn là tận lực rời xa tương đối tốt ai cũng đừng nhìn chằm chằm lẫn nhau bánh gà tổ v à n g không mà nói hhhh lão phu ta không thể bảo đảm chính mình sẽ không cẩn thận thất thủ làm bị thương chúng ta người trong nhà minh đệ a thử minh hồn ma quân quanh thân lượn lờ u ám khí tức một trận u ộ n cuộn thanh âm như cùng đi từ kiểu u vực sâu người lao tất h phu này mới nên lăn xa một chút không có ma tôn đại nhân và trấn bản tọa cũng không dám nói có thể nhịn được không ở trên chiến trường lấy tính mạng ngươi ha ha ha cổ tà ma quân thâm trầm cười trên mặt như vỏ cây khô nếp nhăn nhét chung một chỗ nhường nét mặt của hắn lộ ra càng thêm đáng sợ ai lấy ai tính mệnh còn chưa nhất định đâu đã như thế chúng ta liền riêng phần mình phân chia c h i ế n khu hát nhật ma quân lạnh lùng bung tay á o bảo một đạo màu tối lưu quan g tại không t r ú n g phát họa ra thô sơ giản lược bản đồ nước giếng không phạm nước sông ai như vi phạm ước định đừng trách bản tọa không nể mặt núi cổ t a ma quân liếm liếm môi khô khốc ha ha không có vấn đề viêm cơ ma quân trầm mặc không nói chỉ là hơi gật đầu xem như ngẩm thừa nhận cái này ước định trong lòng nàng thầm nghĩ dạng này cũng tốt chỉ ít dạng này quay đầu nàng đi tìm dạng ca thời điểm cũng có thể bất chút phiền thoái tứ đ ạ i ma quân lập tức ai đi đường đấy viêm cơ đang muốn rời đi một cái khàn khàn âm trầm thanh â m bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến viêm cơ ma quân nàng dừng bước lại quay người trông thấy cổ tà ma quân chính chậm rãi đi tới trên gương mặt giàn mùa kia treo khiến người không nhanh nụ cười quỷ q u y ệ t cổ tà ma quân ngươi còn có chuyện gì a viêm cơ lãnh diễm trên khuôn mặt tràn ngập hàn ý a không có việc lớn gì cổ tà ma quân bún bay vẩn đ ụ hoàng nhãn con ngươi nhìn chằm chằm nàng ánh mắt nghiền n m chỉ là lao phu ẩn ẩn có chiếm được một chút ph viêm cơ ma quân đại nhân gần nhất a không hẳn là có một đoạn thời gian đi ha ha ha viêm cơ ma quân đại nhân đoạn thời gian trước tựa hồ thường xuyên chạy đến nhân tộc bên kia đi giống như cùng nhân tộc bên kia người nào đi được thật gần a viêm cơ sắc mặt hơi đổi một chút nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh người muốn nói cái gì ha ha không có gì cổ t a ma quân xích lại gần một bước khinh miệt cười nói chỉ là nhắc nhở viêm cơ ma quân mặc dù chúng ta ác ma tộc hiện tại là vạn tộc liên minh một viên còn là ngũ thường một t r o n g nhưng trung pi là hắc á m chủng cùng những cái tia quan minh hệ chủng tộc đi được quá gần coi chừng t r e o đến ma quân đại nhân không vui à. ma tôn đại nhân cũng không có người nhỏ mọn như vậy viêm cơ mặt không thay đổi phản bác mắt đỏ bên trong hiện lên một tia h à n quang cổ t a ma quân đại nhân còn là ngẫm lại nên như thế nào chuẩn bị tiếp xuống vạn tộc phản công chiến dịch đi đừng thật sự cho rằng dựa vào chúng ta ác ma tộc thực lực liền thật có thể ở trên vạn tộc chiến trường chiến vô bất thắng ghen công ty cùng cực âm giáo phái cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy ngươi cho rằng trận chiến tranh này là ngươi phát chiến tranh tài cơ hội coi chừng sóng lớn là thuyền nói xong nàng quay người muốn đi gấp、Ồ. phải không cổ t a ma quân lại không b g ô n g tha đổi u theo một bước ma tôn đại nhân s ắ c thực rộng lượng nhưng nếu là ma tôn đại nhân biết n g ư ơ i đối với thanh long bảo tàng động tâm tư thật sẽ còn như thế khoan dung sao viêm cơ lần nữa dừng bước trở lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ngươi nói cái gì ngươi cho rằng ta không biết cổ t a ma quân gương mặt giàn mua kia cười đến càng thêm quỷ dị ngươi mỗi ngày hướng nhân tộc lãnh địa chạy không phải liền là vì thanh long bảo tàng a viêm cơ nghĩ t h ầ m n g u y ê n lai lão、like、gia h ỏ a này tình báo cũng không phải chuẩn xác như vậy chỉ biết nàng thường xuyên đi nhân tộc lãnh địa lại cũng không biết nàng cụ thể đi cùng người nào gặp mặt hắn đại khái là coi là chính mình là muốn nuốt riêng thanh long bảo tàng h ừ lao giả đừng cho là ta nhìn không ra ngươi muốn nuốt riêng thanh long bảo tàng cổ t tà a ma quân thật sâu nhìn xem nàng ma tôn đại nhân hiện tại khát vọng nhất chính là đột phá bán thần cảnh giới thanh long bảo tàng tuyệt đối là đường tắt một trong chúng ta phát chiến tranh tài điểm k i u tiểu đả tiểu nháo không quan trọng chi lợi ma tôn đại nhân tự nhiên không có hứng thú nhưng nếu là cho hắn biết g i ã tâm của ngươi ngươi đ o á n hắn sẽ xử trí như thế nào ngươi viêm cơ liếc mắt nhìn hắn cổ tà ma quân mặc dù chúng ta là hắc á m chủng tộc nhưng nói chuyện hay là muốn giảm chứng cớ tốt nếu ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm nếu không n g ư ơ i đ o á n ma tôn đại nhân cuối cùng giáo hấn sẽ là ai l ờ i còn chưa dứt nàng đã hóa thành một đoàn nóng bỏng ma diễm biến mất tại nguyên chỗ cổ t a ma quân nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng trong đôi mắt đục nổ hiện lên một tia hung ác nham hiểm thừ đừng để ta bắt được cái trôi chương một n g h r ă m sáu m ư cản trấn kinh t r ư ơ n g 1365, g h m cản trấn kinh ma tôn trong điện ưu ám mà trang nghiêm tứ lại ma quân sau khi rời đi cao cứ tại ma tôn trên vương tọa cạn vẫn chưa đứng dậy cạn một tay chi di màu đỏ sầm tóc dài như rung nham như thác nước rủ xuống vai bên cạnh ngón tay thon dài không có thử một cái đập b ă n g lãnh tay vị phát ra ngột ngạt mà quy luật nhẹ văng lên tựa như đang tự hỏi cái gì lượn lờ tại vương tọa chung quanh ma khí như là vật sống theo hô hấp của hắn c h ậ m r ã i c h ậ m trùng ở trong đại điện chống trải ném xuống khiến người ngạt thở b y áp bóng tối ma tôn đại nhân một tên ma tộc sứ giả lạc yên không một tiếng động đến gần không người hỏi thăm ngài thật không có ý định đúng tay cái tia vạn tộc chiến tranh càn mí mắt cũng k h n g nhắc n ữ khí l ạ mạc bản tôn nói qua rất nhiều lần không hứng thú sứ giả do dự một chú thế nhưng là nghe nói cái kia thanh long trong bảo tàng trôn giấu lấy ước vạn n ằ m trước kia viễn cổ thánh thú thanh long gì t h ì cốt s ư ơ n g cốt đây chính là cổ đại truyền thuyết cấp bậc thánh linh sinh vật truyền ngôn nói hồn đế cảnh cường giản nếu là có thể được đến mượn lực lượng tu luyện liền có hy vọng không nhìn hạ giới linh khí không đủ hạn chế đột phá bán thần c h i cảnh ma tôn đại nhân ngài bây giờ chính khao khát đột phá vì sao không càn rốt cục liếc mắt nhìn hắn tinh h ồ n g trong con ngươi không có chút nào gần sóng thanh em băng lánh như sắt ngươi cho rằng ta bản tôn không nghĩ tới truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết tại cái kia thanh long bảo tàng không bị mở ra trước、đó. ai cũng không rõ ràng cái kia đến tột cùng là đăng thần bảo tàng còn là trí mạng phần mộ nếu là thật sự có người có thể mạo hiểm thay chúng ta mở ra bảo tàng lấy bản tôn thực lực hôm nay bạn tộc bản đồ lên bất luận cái gì một nơi nếu là xuất hiện có thể làm cho bản tôn đột phá b á n thần cảnh giới thánh bảo bản tôn nhất định có thể ngay lập tức cảm giác đến lúc đó lại ra tay cướp đoạn há không b ấ t việc làm gì hiện tại liền đi lội cái kia vũng nước đục đổ gây phiền thoái sứ giả nghe vậy khẽ giật mình lập tức trên mặt chất lên lịnh nọt n cười liền vội vàng k h n g n ờ i nguyên lai ma tôn đại nhân ngài sớm đã mưu tính sâu xa là nhỏ ánh mắt thiệm c ạ n trong lỗ mùi phát ra h ừ lạnh một tiếng cặp kia tinh hồng con ngươi rơi tại đại điện ngay phía trước tôn kia nguy nga viễn cổ ma thần pho tượng lạnh lùng nói bản tôn hiện tại liền muốn biết ngày đó xích long thành tôn kia ma thần cự tượng đến tột u cùng là a i triệu hắn đi ra hắn dừng một chút lại liếc mắt nhìn cái kia ma tộc sứ giả hỏi trước đó cho ngươi đi điều tra ngươi lần này trở về nhưng có điều tra tiến triển rồi ma tộc sứ giả lập tức n ế t miệng cười cười nói bẩm báo ma tôn thuộc hạ lần này trở về cũng là bởi vì đã hắn nói đến một nửa đầu giống như đột nhiên thẻ cơ ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện vài giây đồng hồ tan g ã càng có chút meo mắt lại đã cái gì đã ma t ộ c sứ giả n g ờ người, ánh mắt khôi phục thanh minh, lấy lại tinh thần, nói, bẩn tôn đại nhân, thuộc hạ cũng không có điều tra ra cái gì đến. Cái gì? Càng những thần tượng gì gì? khôi lại đại điều cái Cái cái kia ma thần cự tượng tại báo phục thuộc hạ mắt ma mày, ma tra có cự ra lấy sứ giả gãi gãi đầu thủ hạ đi cái kia xích long thành đi một lượn hỏi qua rất nhiều người cái tia ma thần c ự tượng mặc dù gây nên rất lớn manh động cái tia tựa hồ không có ai biết cái tia ma thần c ự tượng là làm sao xuất hiện càng không có người biết cái tia ma thần c ự tượng chân chính hóa thân là ai càng châm mặt xuống tinh hồng mà bình tĩnh đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sứ giả trong đại điện không khí phản phất đều tùy theo ngưng kết thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng thanh â m chầm thấp thật sao ma tộc sứ giả đúng thế hừ càng đột nhiên hừ lạnh một tiếng không có dấu hiệu nào nâng tay phải lên đối với sứ giả nắm vào trong hư không một cái một cỗ vô hình cự lực nháy mắt chiếm lấy sứ giả hắn hoảng sợ chừng to mắt thân thể không bị khống chế bị lằn g không kéo hướng vương toạ sau m ộ t k h ắ c cái cổ đã bị cạn con hắn kêu bao trùm lấy mẩu tối ma văn đại thủ gắt gao bóp chặt lực lượng cường đại áp bách hắn sân sọ phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh phản phất một giây sau liền muốn đem hắn bóp nát ma tôn đại nhân đại nhân tham m ạ g sứ giả dọa đến hồn phi phách tán âm thanh cầu xin tha thứ càn mặt chấm như nước tấm kia tràn ngập lạnh lùng uy nghiêm trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng hắn bóp chặt đối phương đầu lâu tay nhưng lại chưa tiếp tục phát lực ngược lại một cỗ tinh thuần hòa bá đạo ma lực từ hắn lòng bàn tay ưỡng ép rót vào sứ giả đầu lâu ạch đa sứ giả phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n hai mắt nháy mắt trắng d ã thân thể run r à y kịch liệt phản phất đang tiếp nhận loại nào đó khó nói lên lời cực hình cắn thít mắt cẩn thận cảm giác lấy ma lực tại sứ giả thể nội lưu động hắn vừa rồi liền phát giác được sứ giả ánh mắt k h á c thường giờ phút này càng là vững tin không thể nghi ngờ ma lực của hắn như là tinh tế nhất kim thăm dò cấp tốc xâm nhập sứ giả thần thức hải dương đồng thời ma lực cấp tốc tại hắn đại nao mỗi một đầu thần kinh nguyên bên trong nhanh chóng du tẩu rất nhanh một cố cường đại dị thường lại mang lại lâm k ý tức lưu lại ma lực tại sứ giả ý thức chỗ sâu bị xúc động đồng thời cùng hắn r ó t vào ma lực sinh ra đối kháng quả nhiên càng cười lạnh nhưng mà ngay tại hắn ý đồ cưỡng ép chấn áp khống chế lại cố này lưu lại ma lực lúc hắn lại phát hiện cái k i u cố lưu lại ma lực lại thể hiện ra kinh người tính xâm lược vậy mà đảo khách thành chủ dọc theo ma lực của hắn tố nguyên mà lên điên cuồng phản công vậy mà trái lại muốn thôn vệ ma lực của hắn càng biến sắc vê anh một cố vô hình xung kích ở giữa hai người nổ tung a a a a a ứ giả phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn cả người như là c ắ t đ ứ t quan hệ như tượng gỗ bị hung hăng ném đi theo cao cao vương tọa trên cầu thang lan xuống trung điệp ngã tại hạ tầng băng lanh trên mặt đất bất tỉnh nhân sự c ả n h s á t mặt nghiêm trọng qua một hồi lâu trên mặt đất sứ giả mới ung dung tỉnh lại d â y rủa lấy bò lên che lấy phảng phất muốn vỡ ra đầu lâu mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng m ở mịt ngẩm đầu nhìn về phía vương tọa ma tôn đại nhân vừa rồi vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi cặn hư lạnh một tiếng thanh âm như là vạn niên hà băng đầu góc của ngươi bên trong bị người lưu lại mỹ thuật ngươi thế mà còn hoàn toàn không có phát giác ma tộc sứ giả khẽ giật mình lập tức kinh ngạc nói ta thuộc hạ thuộc hạ mấy ngày nay hoàn toàn không cùng bất luận kẻ nào giao thủ a cản trầm giải nói đối phương sử dụng loại này h u y ễ n thuật phi thường cao minh lấy tu vi của ngươi hẳn là căn bản không có khả năng phát giác được loại này h u y ễ n thuật sẽ tại ngươi trong vô ý thức cải biến trí nhớ của ngươi v ạ n m è o hành vi của ngươi nhận biết mà lại chính ngươi bản thân lại hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác ma tộc sứ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thân thể của hắn không khỏi run lên cái này nghe thực tế là có chút đáng sợ cái này đến tột cùng là ai có thuộc hạ n g à i xuất quan về sau trừ tiến đến s í c h long thành điều tra vẫn luôn cùng đi tại bên cạnh ngài a c ạ n không nói gì hắn lâm vào chầm tư trong đầu nhiều lần chiếu lại vừa rồi cái kia ngắn ngủi ma lực giao phong cái kia cố ma lực mười phần tinh thuần tinh thuần đến đáng sợ thậm chí độ tinh thuần còn muốn cao hơn hắn cái này ma tôn trước đó cảm thấy được cái kia ma thần cự tượng thời điểm tựa hồ cũng là loại cảm giác này c ạ n nghĩ đến lúc này mí mắt lập tức nhảy một cái trong đầu của hắn lập tức hiện ra một thân ảnh trước đó cái kia tại cự một rừng c â y cái kia một thân người lữ hành trang điểm sinh viên t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi sáu giống như có người tại nhắc tới ta t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi sáu giống như có người tại nhắc tới ta cản ý niệm tới đây mỹ mắt đ ô n g nhiên đ ô n g nhiên nhảy một cái một thân ảnh tựa như tia chớp đâm vào trong đầu của hắn trước đó cái tia tại cự một rừng cây cái tia một thân người lữ hành trang điểm sinh viên cản ánh mắt đ ô n g nhiên sắc bén như lơi lao đặt tại vương toạ trên làn căn cự trường đột nhiên nắm chặt cứng rắn ma đúc tay vịn lại bị bóp ra nhỏ bé vết rách phát ra làm người sợ hãi răng rắc c ầ m t h à n h thì ra là thế bản tôi biết là ai ma tộc sứ giả kinh ngạc nhìn nói ai ai a À, à, à, à. càng đông nhiên cười nhẹ tiếng cười dần dần phóng đại cuối cùng biến thành mang cùng ý cười s á n g sàng h á n tinh hồng trong hai con người phản phất có địa ngục c h i hỏa đang t i ê u đốt quanh thân nguyên bản thu liễm ma lực lại không ức chế như ngủ say vạn năm núi lửa ẩm vàng một phát đ e n nhánh ma khí hóa thành thực chất liệt diễm q u ố n quanh lấy hắn vi nạn thân thể b ố c lên của ngũ đem chọn tòa ma tôn điện phản chiếu càng thêm v ám tâm h thúy không khí đều bởi vì cái này c h n g bố uy áp mà v ạ n mèo r u n động ma tộc sứ dạ bị cái này dọa người cảnh tượng dọa đến hồn mất cụ thể làm dạp trên mặt đất toàn thân ngăn không được run dậy chính là ngày đó ở trong rừng cây gặp cái tia người trẻ tuổi loại càng nặng nề mà nói thế mà còn ngụy trang thành sinh viên bản tôn liền biết loại địa phương kia phụ cận làm sao có thể xuất hiện người bình thường hắn nhớ kỹ người trẻ tuổi kia nói hắn gọi tưởng tiểu minh nhưng tiểu t ử kia rõ ràng đích thật là nhân loại khí thức hắn hẳn là đúng là nhân loại không có sai chẳng lẽ là ma hóa người đột biến là một cái bị ma hóa ghen biến chủng sinh vật lại có thể tại hắn dạng này thuần túy ma tộc trước mặt hoàn toàn che giấu mình siêu p h ẳ n đẳng cấp đồng thời hoàn toàn giấu giếm được hắn càng mấu chốt chính là nhân loại kia lại còn có thể tại không có bại lộ thực lực đồng thời ở trước mặt hắn dưới mí mắt của hắn đối với hắn thủ hạ ma tộc sứ giả phát động mỹ thuật mà hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác thú vị c ă n biểu lộ hưng v ấ n lên quanh thân ma khí tùy theo mánh liệt la l ộ t màu đỏ tươi t r o n g con ngươi lộ ra đã lâu tràn ngập tính xâm lược cùng ánh mắt mong ngợi hát xì tưởng tiểu minh hát hơi một cái không khỏi bớt bớt cái mũi của mình hạ tịch giao ở bên cạnh kỳ quái hỏi tiểu minh tử ngươi làm sao rồi không thế nào tưởng tiểu minh nhữ lại mặt luôn cảm thấy phía sau l ư n g rút rẫy chính là luôn cảm giác giống như có người nào tại nhắc tới ta nam cung thu n g u y ệ t kinh ngạc nhắc tới ngươi không thể nào trừ chúng ta còn có người sẽ ghi nhớ tên của ngươi tường tiểu minh hữu đoán nhìn nàng một cái rõ ràng là ngoại trừ các ngươi còn có ai sẽ cố ý không nhớ rõ tên của ta thương phong đứng tại cao mấy trăm thước trên tường thành c i nhìn phía dưới quy mô khổng lồ vạn tộc liên quân phương trận hãn đẩy trên sống m ũ i kính mắt gọt và vàng lần này phản công quy mô thật đúng là thanh thế to lớn dạng này trình độ cỡ lớn chiến tranh đại khái đã mấy vạn năm không từng có qua、ừ. nam cung thu nguyện nghiêm túc nhẹ gật đầu nhưng mà những n à y vạn tộc minh hữu thật đúng là p h ả i c h ọ n binh a ta còn tưởng rằng bọn hắn đa số đều sẽ lựa chọn bảy nước tránh tại ngũ thường quân đội đằng sau đâu không nghĩ tới bọn hắn còn là rất giảng minh hữu đạo nghĩa mà bọn hắn dĩ nhiên không phải giảng đạo nghĩa giang ngọc long từ phía sau c h ậ m rãi đi tới đứng ở sát tường thành ánh mắt lạnh nhạt đảo qua phía dưới quân trận thanh â m lạnh lùng không vận sóng bọn hắn chỉ là muốn mượn lần này chiến tranh tranh thủ xoay người cơ hội thôi hạ tịch giao tò mò nghiêm đầu tranh thủ xoay người cơ hội vạn tộc x ế c hạng bình thường đều là thông qua vạn tộc chiến tranh đến cải biến dạ mộng vũ cũng đi theo sau dạ ngọc long xuất hiện nàng cười cười nói xếp hạng trước 20 i m ư chủng tộc mới có thể thực sự trở thành ở trên vạn tộc bản đồ có được quyền nói chuyện chủng tộc trước 50 m m ư chủng tộc tài năng xem như hơi có chút địa vị mà 200 t ê n về sau chủng tộc cơ bản đều là d u dưới chỉ có thể trở thành cái khác cao xếp hạng chủng tộc phụ thuộc vạn tộc chiến tranh mặc dù tán k h ố c mỗi một lần vạn tộc chiến tranh đều phải chết rất nhiều rất nhiều người nhưng cũng sẽ trở thành rất nhiều chủng tộc nhảy lên nhanh nhất cơ hội thật tốt bình thường tất cả mọi người đỏ mắt lẫn nhau địa bàn tài nguyên bạo vật nhưng không có lý do hợp lý cấp đ o ạ t mà tại dạng này một trận trong chiến tranh chỗ cấp đ o ạ t hết thảy đều đem danh chính ngôn thuận uy về ngươi nguyên nhân chính là như thế mỗi một lần b ạ n tộc chiến tranh đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng vô số cường giả định cao bọn hắn tại trong chiến hỏa cấp đ o ạ t cơ duyên thôn vệ người khác tu vi đột phá cảnh giới người chỗ nào cũng có hạ tịch giao nam cung thu nguyện tưởng tiểu minh mấy người nghe được mặt mũi tràn đầy mậu bức nam cung thu nguyện ngơ ngác nhìn dạ ngọc long cùng dạ mậu vũ bọn hắn nàng đột nhiên cảm giác được cùng dạ gia người so sánh các nàng mấy người quả thực giống như là vừa da thác ngả không dành thế sự thanh x u ẩ n sinh viên đồng dạng thương phong thật sâu liếc mắt nhìn dạ ngọc long bọn hắn quả nhiên không hổ là bị chú lấy chiến tranh đại danh từ dạ ra lần này đứng tại g e n công ty cùng cửa cơm giáo phái bọn hắn phía bên kia t r ù n g tộc có t r ù n g tộc hải tộc ma quỷ á nhân thánh tinh linh ám dạ tinh linh thiên tộc b ị ma nghệ ma giả hiểm chờ một chút nhiều cái cao xếp hạng t r ù n g tộc dạ thanh tâm t i ế p lời thanh lanh thanh âm chậm dãi nói nếu là lần này chiến tranh bọn hắn chiến bại như vậy bọn hắn làm chiến bại chủng tộc cuối cùng dù cho không diệt tộc cũng nhất định sẽ nhận bạn tộc liên minh chế tài hoặc là trở thành chủng t hoặc là liền tiếp nhận kết xù bồi thường địa ước vạn tộc liên minh bên trong xếp hạng dựa vào sau rất nhiều chủng tộc khẳng định muốn mượn cơ hội này lấy bọn hắn mà thay vào đương nhiên nếu như chúng ta trận doanh chiến bại như vậy chúng ta trận doanh tất cả chủng tộc khẳng định cũng giống như vậy hạ tịch giao nam cung thu n g u y ệ t t ư ở n g tiểu minh nghe nói thần s á t lập tức đ ề u hồi hộp nghiêm túc mà lại lần này chiến tranh còn liên quan tới cái nào đó trong truyền thuyết có thể giúp hồn đế cảnh cường giả tấn thăng đến bán thần cảnh viễn cổ thánh bảo thương long thất túc bảo tàng gia ngọc long ánh mắt sâu xa chậm rãi nói ta nghĩ trong vạn tộc bất luận một vị nào hồn đế cảnh cường đều không thể tự tuyệt cơ hội như vậy long vương điện bên trong bầu không khí trang nghiêm dạ ca diệp b a n g ngao thịnh g u n s a s theo tứ đại ma quân còn có cái khác vạn tộc đại biểu giờ phút này ngồi ở chỗ này triển khai một trận lâm thời hội nghị ta nói dạ ca tổng c h ấ p hành quan lần này ngươi làm sao lại đột nhiên cải biến thái độ đồng ý phản công chiến dịch rồi v u a người lùn gom cả tiếng nói lần trước ngươi không phải là một phiếu bác bỏ sao dạ ca cười nhạt một tiếng lần trước chỉ là còn chưa làm rõ ràng đối phương chân thực thực lực, đương nhiên cần chú ý cẩn thận gom mày dầm bận một cái cái kia bây giờ thăm dò rồi dưới trướng của ta ám ảnh tổ chức bây giờ đã khóa chặt đối phương lần này tập kết chủ lực đại bản doanh dạ ca nói nhưng người nhìn về phía sau lưng đứng yên cao thâm tuyết cao thâm tuyết hiểu ý đưa tay đặt nhẹ điều khiển từ xa một đạo rõ ràng hình chiếu ba d nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người d â n đôi mắt l ớ p lóe đây là t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi bảy phản công chức chuẩn bị t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi bảy phản công chức chuẩn bị trên hình chiếu đánh dấu cái này hai nơi tọa độ chính là chủng tộc đại quân chiếm cư tại đông tây long quốc biên cảnh bên ngoài dưới mặt đất xảo huyệt dạ ca thanh em bình tĩnh mà chấm ổn chấm dãi nói đây là chủng tộc nhất quán phương thức tác chiến bọn chúng sẽ tại tiến công mục tiêu phụ cận tìm kiếm phù hợp không gian dưới đất xây tổ mỗi một cái trong xào huyệt đều có một đầu hồn đế cảnh cấp bậc siêu cấp mẫu trùng nhưng loại này siêu cấp mẫu trùng thuộc về xào huyệt tạo dựng hình sinh vật một khi tuyển định địa điểm xây tổ liền khó có thể di động sứ mạng của nó chính là ở trong xào huyệt liên tục không ngừng ấp chứng chung đê cấp mẫu trùng cùng các loại chiến đấu chủ binh dạng n à y một cái xào huyệt mỗi ngày nhưng sản xuất hàng trăm triệu chủng tộc chiến sĩ nhưng chỉ cần thành công đánh rết đầu kia siêu cấp mẫu trùng triệt để thiêu hủy xào h u y ệ t hắn rơi trướng tất cả chủng tộc đơn vị đều sẽ mất đi chỉ huy lâm vào hỗn loạn đến lúc đó trung tộc đại quân tất nhiên tan tác thì ra là thế ha ha vua người lùn gom hưng ơ phấn xong quyền đụng nhau tiếng như hùng trùng hưng ơ phấn nói quá tốt có thể tính có thể phản kích trong khoảng thời gian này một mực bị động phòng thủ lão tử đã sớm nín hỏng dạ ca lần nữa cười nhạt một tiếng sau đó nói đã như thế như vậy các vị liền còn là dựa theo nguyên bản phụ trách tiếp viện khu vực phân biệt phái binh tiến công bao bọc tiến công cái này hai nơi trùng xào như thế nào vua người lùn gom nhẹ gật đầu ta cho rằng đi không có vấn đề dạ ca nghĩ thầm xem ra chỉ cần nhường hắn phản công thế nào an bài hắn đều được vũ thường đại biểu đại biểu đoạn thiên sứ di ệ p băng dần xích long vương ngao thịnh h á t long vương g ù n s ạ c cùng tứ đại ma quân lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau đó nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý tốt kia liền an bài như vậy dạ ca nói sau đó đám người lại thỏa thuận cụ thể tiến công thời gian hội nghị liền có một kết thúc d i ệ p băng g ù n s a s theo chờ vạn tộc đại biểu hình chiếu theo trong thông tin đoạn lần lượt tiêu tán long vương điện bên trong chỉ còn lại dạ ca cao thâm tuyết bạch huyết linh cùng ngao thịnh long vương bốn người ngao thịnh hiển nhiên có lời muốn đơn độc cùng dạ ca đàm n g ư ơ i đột nhiên quyết định phản công chắc hẳn đã có chú đáo mưu đồ n g ư ơ i mưu trí ta tin được cụ thể chi tiết ta liền không nhiều hơn hỏi ngao thịnh lời nói xoay chuyển vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà thương đình viên này bom hẹn ở giờ ngươi chẳng lẽ không có ý định trước khi xuất trình trước diệt trừ h à n không dạ ca ngờ người nói xích long vương bệ hạ không phải vẫn cảm thấy cùng thương đình bạch mặt cứng đối cứng sẽ để cho đông long quốc bên trong đại luận a đương nhiên là dạng này không sai ngao thịnh khuôn mặt trang nghiêm nhưng ta cũng suy nghĩ sâu xa qua hắn trung vi là g e n công ty nằm vùng nội ứng bây giờ chúng ta đã muốn phản công g e n công ty nếu không trước diệt trừ trong cái này hoạn hậu hoạn vô tận trước đây ta sợ ném chuột vỡ b ì n h là lo âu trái tim an nguy nhưng bây giờ ngươi ta đã thông ra kết minh trái tim cũng bị ngươi an trí đến nơi an toàn có toàn lực của ngươi hiệp trợ tăng thêm ta bên này thực lực muốn diệt trừ thế lực của hắn dù vẫn cần trả giá gắt nhưng nên có thể ở trong phạm vi không chế Giá c a cho nên long vương bệ hạ suy nghĩ chính là ngao thịnh trong mắt hàn quang nói lên ta đã mạnh thương đỉnh điều động hắn lôi đỉnh lòng quân tiến về ngoài thành dự bị tham dự thảo phạt chủng tộc không bằng liền thừa dịp lúc này cơ ngay tại tối nay người ta liên thủ chạm thảo trừ can đem thương đình long tộc tám kiếm thánh cùng với vây cánh trong đêm nổ t ậ n gốc ta nghĩ thương đình như thế nào đi nữa cũng tưởng tượng không đến chúng ta sẽ đang chuẩn bị xuất trình t i ế n công chúng tộc xào h u y ệ t trước đó xuống tay với bọn họ gia ca đại nhân ngươi cho rằng ý như thế nào gia ca n g à người n lập tức bật cười nói kế hoạch này cùng thời cơ xác thực chọn không sai nhưng mà ta nghĩ cũng đã không cần thương đình tên kia đã đối với chúng ta không tạo được uy hiếp gì ồ、oh. ngao thịnh hết sức tò mò nhìn xem dạ ca đây là cớ gì nói ra lời ấy thế nhưng là ta hôm nay còn trông thấy thương đ ỉ n h tướng quân cùng hắn long tộc tám kiếm thánh còn rất tốt trên triều đình xuất hiện dạ ca s ờ s ờ cái mũi nghĩ thầm hắn cũng không thể nói cho ngao thịnh mình đã khống chế long tộc tám kiếm thánh đồng thời thương đ ỉ n h dưới trướng hắn cái kia ngàn vạn lôi đình long tộc đại quân binh quyền khả năng rất nhanh cũng muốn rơi xuống trên tay của hắn cái này nếu là nói luôn cảm giác rất dễ dàng gây nên hiểu lầm bộ dáng mặc dù bọn hắn tương lai rất có thể thật thông ra nhưng là dù sao trước mắt vẫn là không có đạt thành sự thật mà lại là một cái còn không có đạt thành sự thật tương lai q con ông rể còn chưa cùng ngao tâm sư tỷ sinh ra tiểu long tử cũng còn không có hôn lễ cũng đã khống chế người cha vợ ra tộc xuống ngàn vạn lôi đ ỉ n h lòng tộc đại quân vô luận như thế nào nghĩ đều khẳng định sẽ giải thích không rõ a k h ô n dạ ca ho nhẹ một tiếng hàm hồ nói tóm lại b ậ y hạ cứ yên tâm đi hết t h ả ta đã an bài thỏa đáng ngao tâm sư tỷ an toàn nhất định có thể bảo hộ đến nỗi cái kia thương đ ỉ n h mặc dù hắn bây giờ nhìn lại còn sống cái kia kỳ thật cũng đã cùng chết rồi không sai bịt lắm thật sao ngao thịnh thật sâu nhìn dạ ca lướt mắt cuối cùng là gật đầu tốt ta vậy ta tin tưởng ngươi nhưng mà quả nhân còn có một việc muốn hỏi ngươi dạ ca xích long vương bệ hạ xin hỏi ngao thịnh ngươi cùng trái tim cùng phòng qua sao dự định khi nào muốn đưa bé Khúc. dạ ca k é m chút không có bị nước miếng của mình sập đến dư quan g vội vàng liếc mắt nhìn bên cạnh cao thâm tiết cùng bạch huyết linh bạch huyết linh nghe vậy nháy mắt mặt đỏ tiến hai phát giác được hắn ánh mắt lập tức xấu hổ trừng trở về cao thâm tiết thì là còn như thường ngày như thế đôi mắt bình tĩnh không lay động ánh mắt tinh khiết đến không có một chút tác chất thậm chí còn đón ánh mắt của hắn nhìn qua nhìn thẳng hắn vậy hạ ta cùng ngao tâm sư tỷ còn chưa đại h ô n sao có thể cùng phòng đâu đến nỗi hải tử khẳng định càng là phải cẩn thận châm trước mới là dạ ca có chút lúng túng nói ngao thịnh có chút nhữ mày lấy dạ ca đại nhân giờ này ngày này địa vị q u y ề n thế lại vẫn để ý những cái kia thế tục lễ phép Cho dạ ù không thèm phép, để ý lễ phép, giả ca cố gắng duy trì chấn định bệ hạ lần trước không phải cũng nói qua sư tỷ niên kỷ còn nhẹ nên cho thêm nàng chút thời gian cân nhắc ngao thịnh chân mày nữ c h ặ t hơn ngự khí mang long tộc đặc thù ngay thẳng nàng đã hai trăm lẻ một tuổi dạ ca Trước n g huyết quả, m ộ t trước 1368, 100.0005 long h u y ế t quả một mà lại ta lần trước cùng ngươi nói qua về sau cũng cùng trái tim nghiêm túc tán gẫu qua muốn cùng ngươi thông ra sự t ì n h nàng cũng biểu thị vô cùng đồng ý trái tim ta hiểu rất rõ nàng mặc dù nhìn qua ngây thơ lãng mạn nhưng đối đ ạ i chính mình trung thân đại sự nàng cũng sẽ không là tùy tiện liền hạ quyết định ngao thị dừng một chút vẻ mặt thành thật nói b ấ t quá đương nhiên cuối cùng đây đều là các ngươi giữa tiểu đ ố i sự t ì n h chỉ có điều quả nhân đương nhiên vẫn là hy vọng các ngươi có thể mau chóng có kết quả n h ư n g chúng ta hai tộc liên minh quan hệ càng thêm kiên định là một mặt một phương diện khác ta cũng lão rất hy vọng lòng tộc tương lai có thể có một vị ưu tú người thừa kế tốt dạ ca c ư ờ i khổ một tiếng không nghĩ tới long tộc nhân vậy mà như thế gấp gáp bây giờ cũng chỉ có thể như thế trước ứng phó lại nói c ò n tốt mới vừa rồi không có trực tiếp cùng vị này long vương bệ hạ nói hắn đã cơ bản khống chế thương đ ì n h dưới trướng tất cả thế lực sự tình bằng không mà nói chỉ sợ vị này ngay thẳng lại gấp gáp long vương sợ rằng sẽ trực tiếp nhuẩn ngao tâm sư t h tới lệ bọn hắn đêm nay tại phản công chiến dịch trước đó t r ư ớ c lưu lại hai tộc dung hợp kết tinh lại nói đúng rồi quả nhân còn có đồ vật muốn cho ngươi ngao thịnh nghĩ đến cái gì đưa tay khé đậu một cái màu đỏ thâm trái cây liền từ phía sau bay ra cái tiêu trái cây được nhu hòa ánh trắng bao k h ỏ a màu sắc xinh đẹp linh khí bất người dạ ca tò mò nói đây là đây là một trăm phẩy không không không năm long huyết quả ngao tâm thẳng thắn nói nam nữ giao hợp trước ă n v à o nhưng trên diện rộng đ ể cao thụ thai tỷ lệ cũng có thể tăng lên cực lớn sinh hạ ấu long huyết mạch phẩm chất dạ ca bạch huyết linh a không cần cảm thấy thẹp thùng ngao thịnh cười cười ngữ khí lại mang theo vài phần quan tâm không nói để ngươi hiện tại dùng thứ này ân nói như thế nào đây tựa như nhân loại các ngươi b ị coi như các ngươi nguyên bản không có ý định phát sinh cái gì cũng ít nhất phải có chuẩn bị g i a ca đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói khá lắm k h còn có chính là tặng cho ngươi cái trái cây này còn có một nguyên nhân khác ngao thịnh tựa hồ rốt cục chính mình cũng có chút xấu hổ nâng lên quyền thả ở bên miệng ho nhẹ một tiếng ngươi biết bình thường hai nói dị tộc thông hôn gây giống con lai huyết mạch độ tinh khiết sẽ biến thấp Gen sẽ bị yếu thường thường h ó mà, mà các ngươi chỉ cần ăn vào cái này một trăm linh năm long vết quả các ngươi sinh ra hải tử liền một trăm linh khẳng định là một vị máu loại phá trướng siêu cấp thiên tài nhưng mà thứ này mười phần dễ hỏng cần mỗi ngày rót vào linh dịch tẩm bổ lại cần bảo tồn tại linh khí dư giả trong hoàn cảnh ngươi không có khả năng đem thứ này c ấ t đặt tại vật phẩm của ngươi cột bên trong quá lâu nếu không linh tính mất hết công hiệu hoàn toàn không có da ca giật mình không nghĩ tới thế gian lại còn có loại này linh bảo nguyên lai、like、là dạng này cao thâm viết thanh tịnh con ngươi nhìn qua cái kia tươi đẹp một trăm phẩy không không không năm long hết quả cũng không biết đang suy nghĩ gì tựa hồ sinh ra hứng thú nồng hậu cái kia ta đến thay tiểu dạ giữ tín kỹ cao thâm viết đột nhiên nhẹ nhàng nói ồ ngao thịnh nhìn về phía cao thâm tuyết ngươi cao thâm viết ánh mắt nhìn lại ngao thịnh dừng một chút sau đó không ngạc nhiên chút nào nhẹ nhàng nói Là tiểu mẹ ngao thịnh thật sâu liếc mắt nhìn dạ ca ánh mắt kia ý vị thông trường dạ ca có thể khẳng định vị này lão long vương khẳng định là hiểu sai một vài thứ cũng tốt kia liền làm p i ề n ngươi g a o thịnh nói ngón tay khéo động cái kia một trăm phẩy không không không năm long huyết quả liền chậm dai trôi giạt đến cao thâm tuyết trong tay cao thâm tuyết cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong tay long huyết quả lẳng lặng nhìn một hồi tựa hồ đang suy tư điều gì đồ vật sau đó liền đưa nó thu vào một linh trong túi đúng rồi còn có một việc ngao thịnh thần sắc một lần nữa nghiêm túc nhìn qua dạ ca hỏi lần này vạn tộc liên minh xuất binh phản kích ta tin tưởng ngươi hẳn là nghĩ sâu tính kỹ nhưng mà ngươi trước đó nói cho ta t r ủ n g tộc mấy lần trước tiến công đều là vì tại chúng ta thành nội lòng đất trôn xuống bọn chúng t r ứ n g t r ù n g để về sau cùng thương đình nội ứng ngoại hợp hiện tại hiện tại những ngày t r ứ n g t r ù n g chỉ sợ đã xuất sinh trở thành t r c n g binh lấy t r ù n g tộc sinh trưởng tốc độ mấy ngày ngắn ngủi bọn chúng hẳn là liền có thể tiến vào thành thuộc kỳ thu hoạch được đầy đủ sức chiến đấu ngươi mặc dù nói thương đình đã không đủ gây sợ vậy những n à y ẩn tảng tại chúng ta dưới mặt đất tùy thời mà động trùng binh lại phải làm gì dạ ca cười cười những n à y trùng binh chúng ta ngược lại có thể trái lại lợi dụng ngao thịnh hiếu kỳ lợi dụng dạ ca không nói chuyện b a y đầu lại nhìn một chút bên người t u y ế t nhi cao thâm t u y ế t một câu không nói nàng yên lặng ngồi sổng xuống, xuống mở ra bàn tay nhường một cái ngoại hình c h ỉ có phổ thông con kiến lớn nhỏ tướng mạo cũng cùng phổ thông con kiến không kém bao nhiêu chủng cơ giới kiến leo đến trên mặt đất ngao thịnh như có điều suy nghĩ đây là ban đêm dạ ca cao thâm tiết cùng bạch huyết linh rời đi long vương điện về sau liền đem chúng nữ cùng dưới trướng chủ yếu đầu mục triệu tập đến trong phòng mình lần nữa kỹ cảng thương thảo ngày mai xuất binh tham dự vạn tộc chiến tranh cụ thể công việc nghị sự hơn phân nửa cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra long anh từ bên ngoài đi v à o nàng mặc một thân long văn mũ trùm trường bảo tại sao lưng nàng còn đi theo nam cung như cùng băng tâm nàng đưa tay lấy xuống mũ trùm lộ ra một tấm đủ để khiến thế gian bất luận cái gì nam tử tâm trì thần đáng khuynh thế dung nhan hộ quốc pháp sư an lăng nguyện tham kiến bệ hạ an lăng nguyện mỉm cười hành lễ một cái thiều anh anh ngươi làm sao cũng tới rồi nam cung thu nguyện kinh ngạt nói bình thường dưới tình huống long anh làm nữ đế đồng dạng đều là cố thủ hậu phương sẽ không dễ dàng ở tiền tuyến trên chiến trường xuất hiện nam cung như n h ữ mày dạy dỗ thu nguyện chú ý lời nói của ngươi long anh khoát tay một cái cũng không thèm để ý nhẹ nhàng nói hiện tại mặc dù là ở bên ngoài nhưng nơi này cũng không có người nào khác những cái kia trên triều đỉnh quân thần chi lễ không cần qua c â u n ệ đúng thế đúng thế nam cung thu nguyện nhất miệng tỷ ta cùng long anh trước kia thế nhưng là đồng đội đâu nam cung như cũng không có lời gì để nói đành phải bất đắc dĩ hơi gật đầu vâng b ậ hạ long anh run lên trường bảo đi tới trước mặt mọi người tự nhiên ngồi v â y quanh xuống tới lần này vạn tộc chiến tranh cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn tộc trưởng của các tộc đều đã tự mình tham chiến ta thân là nhân tộc nữ đế tự nhiên không thể lại an toàn tại hậu phương không chỉ là long anh còn có dạ ngọc long dạ dương dạ thanh tâm dạ Mộng vũ bọn hắn g i ra rất nhiều bộ đội tinh nhuệ cùng nguyên bản lưu tại dạ ả gia diệt tử lâm xí thưởng lâm kiếm tu b ọ n người hôm nay cũng toàn bộ đều đổi tới xích long thành Tr một trăm phẩy không không không năm long hết quả hai long anh dừng một chút ánh mắt chuyển hướng dạ ca dạ ca ngày mai chúng ta nhân tộc đại quân a n bài chiến thuật đều bố trí thỏa đáng rồi quân đội phương diện đã không sai biệt lắm bố trí thỏa đáng còn lại chính là chúng ta nhân viên một chút bố trí dạ ca nói hơi ngưng lại đưa tay tại không trung triển khai một mặt trong suốt hình chiếu ba d bản đồ ta dự định tự mình dẫn đầu một chi quân chủ lực đội theo đang đối mặt trùng xào khởi xướng tiến công các ngươi có ai dự định cùng ta cùng một chốt sao ta hạ tích g a o long anh nam cung thu nguyện vũ lê khúc k h lanh nguyện ngừng một kiếm nam tiêu n mu hề ly sơ ảnh b ạ c h tình chờ hơn mười vị nữ hải cơ hồ cùng một thời gian trang miệng một lời phát ra thanh â m dạ ca hô xong một tiếng này về sau các cô gái n g ẩ n người lẫn nhau nhìn về phía bên người những người khác có người b á đỏ mặt lộ ra ngượng ngùng t h ầ n sắc có người hơi có vẻ lúng túng mở ra cái khác ánh mắt còn có người ánh mắt đột nhiên sắp bén phảng phất tại gắt gao nhìn chằm chằm tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh chật chật chật d ạ mộng vũ ngón tay chọc chọc bên người dạ thanh tâm cánh tay nhỏ giọng nói ai thanh tâm tỷ tiểu ca hắn quả nhiên rất được hoan n ê n h ải đáng tiếc chúng ta cùng hắn có quan hệ máu mủ khoa chỉnh hình không có kết quả ai dạ thanh tâm ngọc long ca ngươi nếu là bình thường không ông chủ gương mặt kia nghiêm túc như vậy lời nói nói không chừng trong thủ hạ cũng sẽ có một đống lớn thể sống chết hiệu trung nữ hồng á dạ m ộ n g vũ cười hì hì nói dạ ngọc long hai tay vây quanh thần sắc lãnh đạm nhàm chán dạ dương thần sắc thì rõ ràng cùng dạ ngọc long không giống lắm đáy mắt của hắn lẩn lẩn hiện lên mấy phần ao ước nhưng mà rất nhanh bị hắn che giấu rơi dạ dương ca ngươi thật giống như rất ao ước tiểu ca a a đúng n g ư ơ i thật giống như còn không có nói qua nữ bằng hữu a còn là sử nam dạ dương mặt bỏ lên không cam lòng mà nói ta ao ước cái gì ta nhưng ma hóa ghen biến chủng g i a tộc dạ ra người nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đ à o tốc độ thôi dạ ca long anh ho nhẹ hai tiếng thần sắc trang trọng mở miệng ngươi dẫn đầu c h i quân đội này đem đảm nhiệm chính diện chủ công ta t r â m thân là nhân tộc nữ đế tại đây chờ trọng yếu trong chiến dịch tự nhiên cùng ngươi cùng nhau x ù n g phong đi đầu bởi vậy chấm nhất định phải cùng ngươi đồng hành nhỏ anh ngươi làm nữ đế mới càng không nên cùng tiểu dạ cùng một chỗ hành động đi hạ tịch giao nâng lên gương mặt phản bác hai người các ngươi đều là nhân tộc lớn nhất người cầm quyền và từng cái khởi hành động xuất hiện tình huống gì liên lạc không được đến thời điểm ai có thể đứng ra chủ trương đại cụ cho nên ngươi còn là đường đi ta cùng t u y ế t nhi cùng tiểu dạ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ làm rất nhiều nhiệm vụ cũng là a n ý nhất vẫn là để ta cùng t u y ế t nhi cùng dạ ca cùng nhau hành động tương đối tốt bên cạnh nam cung thu n g u y ệ t kinh ngạc liếc mắt nhìn hạ tịch giao đại ngốc giao không nghĩ tới ngươi vừa đến loại này muốn tranh đoạt dạ ca thời điểm nói chuyện vậy mà trở nên không ngu si sao thế mà còn hiểu được cái nhìn đại c ủ a c đ i ta ta vốn là hiểu được hạ tịch giao lầm bầm lầu bầu nói tóm h lại n g ư ơ i các ngươi không muốn tranh nhường ta cùng t u y ế t nhi cùng tiểu dạ cùng một chỗ mới là tốt nhất tổ hợp không được không được nam cung thu nguyện nhữ ngôi ba các ngươi theo nhỏ dính đến lớn còn không có dính đủ a ba người các ngươi thực lực xem như trong chúng ta mạnh nhất mấy người lẽ ra cách ra dẫn đầu những bộ đội khác mới đúng lãnh n g u y ệ t ngưng có chút nhữ mày t r ầ m mặc một lát về sau nghiêm nghị nói bản cung cho rằng các ngươi đều là trẻ tuổi hậu b i k u y ế t thiếu chiến trường kinh nghiệm sư tôn hắn gia ca hắn ở trên chiến trường chính diện cần có tiền bối theo bên cạnh chỉ dẫn cho nên nên từ bản cung tùy hành phụ tá tương đối phù hợp an lăng n g u y ệ t nghi hoặc nghiêng đầu một chút lãnh cung chủ ngươi mặc dù sống hơn một ngàn tuổi thế nhưng là ngươi không phải phần lớn thời gian đều là căn nhà nhỏ b ẽ tại ngọn tiên sơn hướng kia trong lãnh cung thanh tâm tu luyện làm trạch nữ sao ngươi có trên chiến trường đối với vạn tộc kinh nghiệm lãnh n g u y ệ t ngưng kiên trì ra vẻ chấn định lạnh n h ạ t nói từ tự nhiên là có bản cung mặc dù thường xuyên bế quan thanh tu nhưng cũng thường xuyên xuống núi du lịch tại vạn tộc các quốc gia lịch luyện hồng trần chỉ là các ngươi không biết thôi vũ lê ở một bên trầm mặc hồi lâu thả tại trên gối hai tay lặng lẽ nắm chặt đ n g nhiên cố lấy rút khí chủ động nói ta ta là phụ trợ hình siêu phàm giả ta cảm thấy kỳ thật ta có thể tốt hơn trợ giúp cho dạ ca đại nhân ta cũng là ta cũng vậy diệp từ mặt mũi tràn đầy ngây thơ đơn thuần nâng nhấp tay ta là trị liệu hệ siêu phàm giả ta cũng có thể trợ giúp dạ ca đại nhân yêu n g u y ệ t vũ mị cười một tiếng sóng mắt lưu chuyển có lẽ ta mị hoặc chi thuật tại thời khắc mấu chốt có thể giúp dạ ca đại nhân đại ân nhà c h ú n ữ ngơi một lời ta một câu rất nhanh liền làm cho túi bụi từng cái mặt phiếm hầm chóng tức giận lẫn nhau nhìn chăm chăm. mấy ngày nay bên trong ở trung hòa thuận tình cảm đã chậm rãi trở nên càng ngày càng tốt bọn tìm muội giờ phút này lại bày biện ra dương cung bạc kiếm không ai n h ư ờ n g ai c h ạ n g thái tiểu dạng d ạ ca đại nhân n g ư ơ i đến cùng muốn mang ai hạ tịch giao long anh nam cung thu n g u y ệ t lanh n g u y ệ t ngừng a lăng n g u y ệ t bọn người đồng loạt quay đầu ánh mắt sáng rực gấp c h ầ m c h ầ m d ạ ca trong mắt phản phất đốt h ừ n g h ự c chiến hỏa d ạ ca t ư ờ n g tiểu minh ở bên cạnh không khỏi l i u lưỡi đây chính là nữ nhân chiến tranh sao thật sự là đáng sợ a sủa gãi gãi mặt không khỏi mà nói xem ra rất được hoan nghênh giống như cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt à. tốt đều đừng làm rộn dạ ca có chút dợ khóc dợ cười như vậy đi muốn đi theo ta liền toàn bộ đều đi theo ta cùng một chỗ hành động nhân tộc ta cái khác mấy nhánh quân đội ta sẽ giao cho ta dạ ra các minh đệ tỷ mượn khác ngọc long ca dạ dương ca Ngọc vũ tỷ còn có thanh tâm tỷ bọn hắn để cho bọn họ tới dẫn đầu dạng này cũng có thể à. chúng như nghe nói lập tức đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù không thể đơn độc đợi tại dạ ca bên người nhưng kết quả như vậy cũng là miễn cưỡng có thể làm người hài lòng dạ mậu lại chỉ sợ thiên hạ h ô n loạn người đùa t í từng d ơ tay lên thế nhưng là tiểu ca ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi hải vậy làm sao bây giờ dạ ca n g ư ơ i đừng làm rộn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi chín v ề một chuyến kinh đô t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi chín v ề một chuyến kinh đô d ạ n mộng vũ cười đùa t í từng d ơ tay lên thế nhưng là tiểu ca ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi hải vậy làm sao bây giờ dạ ca n g ư ơ i đừng làm rộn rất hiển nhiên vị này là có chủ tâm cố ý thêm phiền bạch huyết linh an tĩnh ngồi tại dạ ca bên cạnh hai tay dâng nhiệt khí mở mịt bắt trà bình tĩnh uống một b ụ n lạnh nhật nói loại chuyện này có cái gì phải tranh thật sự là ngây thơ yêu nguyệt sâu kín xích lại gần ngựa khí nghiền ngẫm con mèo nhỏ trong lòng ngươi khẳng định suy nghĩ chỉ có ta có thể danh chính luôn thuận đi theo chủ nhân bên người thời khắc không rời thậm chí còn có thể tiến vào chủ nhân trong v ạ t áo vừa cảm thụ chủ nhân nhiệt độ cơ thể một bên cùng chủ nhân cùng một chỗ hành động các ngươi liền tranh bể đầu đi thôi hì hì ha ha đúng hay không b ạ c h huyết linh lãnh đạm khuôn mặt có chút k h ẽ nhăn một cái đỉnh đầu hai m è o không bị khống chế r u lên mà không thay đổi nói yêu nữ nhận lấy cái chết g i ca lúc này lại nhìn về phía long anh nói long anh trong khoảng thời gian này pháo đài di động xe cùng thế thân bút bê sản xuất chế tạo tiến hành đến thế nào rồi đương nhiên hết thệ thuận lợi long anh hai tay vây quanh ngữ khí sâu kín mang theo treo t r ọ c chấm làm nữ đế thế nhưng là tự mình lưu tại kinh đô mỗi ngày phê duyệt mỗi một phần sản xuất báo cáo thúc giục đại thần trong chiều gấp c h ầ m c h ầ m các nơi nhà máy đều nhanh thành ngươi chuyên môn giám sát đầu lĩnh dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng nhưng hiện tại xem ra rất đáng được không phải sao lập tức chúng ta liền có thể phát huy được tác dụng long anh cũng cười nhạt lập tức liếc nhìn đám người các nàng hẳn là đều đã thuần thục nắm giữ bút bê điều khiển a đừng chờ thêm chiến trường tứ chi không c ầ n đối còn phải một lần nữa học đi đường thư h ử chúng ta đã sớm t u ầ n thục c h ấ u á nam cung thu nguyệt nết ngôi nói long anh người sau khi lên ngôi sợ là hồi lâu không có đi lên chiến trường cùng dị tộc giao thủ á ngươi mới nên thật tốt nóng người đâu đừng đến thời điểm liền pháp ấn chú thuận đều quên sạch vậy cần phải mất mặt tộc mặt m ũ i của hoàng thất đi long anh nheo mắt lại khoanh tay nói vừa b ạ n nơi này liền có chiến đấu phòng huấn luyện không bằng đợi chút nữa chấm liền bồi ngươi luyện một chút nhìn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ nam cung thu nguyện hắc cầu còn không được đâu Dạ ca bất đắc dĩ cười một tiếng đứng dậy các ngươi muốn l u ậ n bàn liền l u ậ n bàn đi thôi v ừ a v ặ n ta cũng có việc phải đi ra ngoài một bận cao thâm viết ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi n g ư ơ i muốn đi đâu Dạ ca ta muốn về kinh đô một chuyến tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc một kiếm nam kinh ngạc nói sư đệ ngày mai vạn tộc liên minh liền muốn xuất binh phản công trùng tộc xào h u y ệ t muốn như vậy ngươi đột nhiên trở về nhân tộc lãnh địa đi muốn làm gì Dạ ca nói ta muốn vào một chuyến thanh long địa cúng cũng chính là tiên đế hoàng lăng long anh lập tức nao nao ngươi muốn vào tiên đế hoàng lăng chẳng lẽ ngươi làm ớn trước đây vạn tộc phong hội vừa mới bắt đầu thời điểm vũ hành thần q u a n từng lấy thần minh danh nghĩa tạm quản hoàng lăng ý đồ nghiên cứu thanh long địa cung cuối cùng lại không thu hoạch được gì mà dạ ca hiện tại đã có được thương long thất t ú c tất cả ngôi sao lực lượng đồng thời còn có được thanh long lão đ ă n g tán thành cho nên hắn hiện tại tự nhiên là có thể thông qua bình thường phương pháp trực tiếp tiến vào thanh long địa cung thành thú thanh long thánh hồn còn phong ấn ở nơi đó dạ ca nói mặc dù bây giờ hắn cùng thanh long lão đ ă n g tùy thời có thể tiến hành tinh thần cầu thông nhưng trên thực tế thanh long linh hồn cũng không tại hắn nơi này mà là còn bị phong ấn ở trong thanh long địa cung dạ ca nhất định phải giúp thanh long lao đ ă n g giải trừ phong ấn mới có thể được đến thanh long toàn bộ lực lượng duy trì mà lại trong truyền thuyết nơi đó hẳn là còn còn có một khối thanh long h ả i cốt cũng chính là vạn tộc cùng những cái kia thần quan luôn luôn mơ ước thanh long bảo tàng hắn nói đám người t h ầ n sắc đều là hơi động một chút băng tâm trầm mặt một hồi chính là trong truyền thuyết kia có thể nhường hồn đế cảnh cường giả tấn thăng bán thần cảnh giới thánh b ả o hạ tịch giao ngồi dưới đất ngựa đầu sưng sờ nhìn qua dạ ca cái kia cái kia tiểu dạ ngươi nếu là đạt được nó chẳng phải là liền có thể tấn thăng bán thần rồi dạ ca cười cười đưa tay khẽ vuốt nàng đỉnh đầu không có dễ dàng như vậy truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết ai cũng tại truyền đi đến thanh long bảo tàng liền có thể x u n g kích b ả n thần nhưng trên thực tế phóng nhãn toàn bộ vạn tộc cũng không có bất luận kẻ nào thử qua long anh thần sắc nghiêm túc cái kia phải chăng cần ta điều động kinh đô quân đội đóng giữ hoàng l a n g bên ngoài thanh long bảo tàng trọng yếu như vậy vạn tộc đều trong bóng tối ngóc ngẽ h vạn nhất có người theo dõi ngươi chui vào cấp đ o ạ n không cần phải lo lắng giá ca lắc đầu hiện tại lại không phải vạn tộc phong hộ i trong lúc đó các tộc thế lực đã rút lui kinh đô mà lại bằng vào ta thực lực hôm nay trong vạn tộc đã không người có thể tại ta không hay biết cảm giác dưới tình huống theo dõi ta ngược lại là g i ò n g chống thua chiên lại càng dễ làm người khác chú ý cho nên chúng ta điệu thấp làm việc là được muốn dẫn người lời nói tùy tiện mang mấy người đồng hành liền đủ vậy ta đi chung với ngươi hạ tịch giao long anh nam cung thu nguyện v ũ lê khúc h ú c lanh nguyện ngừng một kiếm nam tiêu ngô hề ly sơ ảnh bạch tình chờ hơn mười vị nữ tử lần nữa trăng miệng một lời lần nữa gần như đồng thời mở miệng tiếp theo một cái t r ớ c mắt chúng nữ g i a lẫn nhau ánh mắt đan xen định lý cùng v ề ánh sáng lại xuất hiện, nghiễm nhiên lần nữa đem người chung quanh đều coi là đối thủ cạnh tranh. Dạ ca. Một giờ về sau. Dạ Hạ Bạch lại ca. ca, Cao Thâm Tuyết, Hạ Tịch Giao, Huyết Linh, Nam Cung Nguyệt, Anh, Minh, cùng Đô, Cung Cuối cùng này, cơ thức cuối cùng có cùng ca cùng chỗ.、Hạ、Tịch chật cái sau. Giao, Nam Anh, nhau qua qua ra ai Giao quanh Một Thâm Minh mặt mấy một một Tuyết, Huyết Thu Nguyệt, Tưởng Tiểu thông truyền tống trận trở tới đất. trên thông rút quyết thể trái phát giờ Long người Hoàng Lăng người phương gì, Linh, Kinh đi Điện dưới bài đi phải hiện về định Hạ nhìn phen, nhãn bảy này, bản là Đô, chúng ta cái đội hình này đúng lúc là chúng ta năm đó lần k i a cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đội hình ải nam cung thu nguyện mọi người cũng ngắm nhìn một phía thật đúng là nhưng mà vì sao lại có tiểu minh tử tưởng tiểu minh cũng không thể nói như vậy hạ tịch giao nói lần k i a nhiệm vụ tiểu minh tử mặc dù cùng chúng ta không phải một đội nhưng tối thiểu cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành trở về thời điểm mọi người là cùng một chỗ nha nam cung thu nguyện cẩn thận hồi ức một chút nhẹ gật đầu giống như còn thật sự là tiểu minh tử bọn hắn đội giống như bị hoang dã bang phái người một tới lao lang bái cuối cùng vẫn là bị chúng ta cứu tưởng tiểu minh các người nhớ ta những ngày tai nạn xấu hổ thời điểm nếu như có thể giống ghi nhớ tên của ta như thế nhớ kỹ như vậy lao vậy là tốt rồi nhưng mà mặc dù như là dạ ca ta thực tế là quá cảm động t ư ờ n g tiểu minh một mặt động dung biểu lộ hắn muốn là không có tham dự rút bài hoặc là nói hắn căn bản không có tư cách tham dự rút bài liền bị một đám nữ sinh khu trục tại bên ngoài nhưng dạ ca lại chủ động mang lên hắn không nghĩ tới ngươi vậy mà nguyện ý mang lên ta ta ta ta thực sự là vậy ngươi còn là đừng cảm động dạ ca nói ta kỳ thật mang lên không phải ngươi tưởng tiểu minh là người không có rõ ràng dạ ca ý tứ ách mang lên không phải ta đó là ai a dạ ca chậm rãi tay giơ lên chỉ chỉ tưởng tiểu minh bụng đương nhiên là trong cơ thể ngươi tên kia hạ t í c h g a o nam cung thu nguyệt cùng long anh dạ ca ta chỉ là chu hiếm t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bảy mươi lại vào thanh long địa cung t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bảy mươi lại vào thanh long địa cung giờ phút này yên lặng tại tưởng tiểu minh thể nội chu hiếm có chút mở ra cặp kia tràn ngập hung lệ khí tức con mắt t u é t ra che kín răng l a n h m i ệ n g phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ thừ thằng nhóc loài người này dạ cả đám người đi tới thanh long địa cung cửa vào cái kia phiến to lớn từ thanh đồng đổ bê tông trước cửa đá cửa đá nguy nga đứng vững mặt ngoài tuyên khắc cổ lão bích họa cùng tối nghĩa văn tự trên cùng một đầu thanh long phủ điêu sinh động như thật đầu rồng ngang nhiên ở vào cửa đá chính giữa thân rồng bốn lượn quay quanh đều mặt b á t đá giống như vật sống thanh long trên thân thể khảm nạm bảy ngôi sao đồ án long nhắn chỗ thì là hai viên trứng bổ câu lớn nhỏ đá quý màu xanh trải qua tuế nguyện tể lễ bảo thạch vẫn như cũ thông thấu trong suốt tại u ám bên trong tản mát ra ôn nhuận mà thần bí q u a n huy phán phất đang nhìn chăm chú đến nơi này mỗi người nơi này chính là cái kia thanh long địa cung lối vào long anh ánh mắt ngưng lại nhẹ nói ta nhớ được phụ hoàng không long hợi đã từng tới một lần hắn sai người cưỡng ép phá vỡ cửa đá xâm nhập cung điện dưới mặt đất cuối cùng suýt nữa mất mạng trong đó r a ca gật đầu cái này phiến cửa đá bản thân cũng không kiên cố nhưng nếu cưỡng ép phá hư liền sẽ phát động t r o n g cung điện dưới lòng đất tất cả phòng ngự cơ quan d i ệ t sát hết thể phi pháp kẻ xâm nhập cao thâm t i ế t ngựa đầu quan sát cửa đá kêu bên trên thanh long thân thể bảy ngôi sao đồ án nhưng bây giờ ngươi đã được đến thương long t ấ t túc lực lượng hẳn là có thể bình thường mở ra cánh cửa này à、ừ. dạ ca lên tiếng đưa tay quanh thân màu xanh thánh lực giống như thủy triều m á n h liệt mà ra chậm rãi rót vào cửa đá trong chốc lát thanh long trên thân thể bảy ngôi sao theo thứ tự sáng lên theo đuôi dòng chỗ viên thứ nhất tinh bắt đầu xanh huy như gợn sóng nhộn n h ạ o lên m ô i thắp sáng một ngôi sao trên cửa đá long văn liền tươi sống một điểm cho đến đầu dòng chỗ viên thứ bảy tinh tách ra trói m ắ t quang hoa toàn bộ thanh long phản phất tại thánh lực tẩm bổ xuống tất tỉnh trong long nhãn bảo thạch đống nhiên bắn ra xuyên tấu thời không hảo quang n g ánh ông ông ông ông ông ô ư ơ n g theo lấy trầm thấp mà cổ lão cậu minh âm thanh nạc đến vạn quân c phủ đuổi khí tức theo trong khe cửa lan tràn ra đám người nín hơi ngưng thần lại có chút hồi hộp nhìn chăm chú một màn này đi thôi d ạ ca thần thái bình tĩnh dẫn đầu cất bước mà vào cao thâm viết cùng bạch huyết linh theo sát phía sau long anh hạ tịch giao nam cung thu n g u y ệ t tưởng tiểu minh bốn người nhìn nhau cũng trịnh trọng đi theo bình thường mở ra thanh long địa c u n g quả nhiên không có chút nào nguy hiểm thanh long địa cung hết thể dưới mặt đất chín tầng theo một tầng đến tám tầng d ạ ca đều đã đi qua chẳng qua lần trước là cửa c m chi dạng cái kêu tám tầng hiển nhiên là thông qua cửa c m chi lực cùng thánh lực chế tạo ra huấn tượng trắng cảnh nhưng lần này bình thường mở ra cung điện dưới mặt đất nội bộ tràng cảnh hoàn toàn đại biến một cái dạng cùng lần trước so sánh hoàn toàn là m t khác một phen cảnh tượng cơ hồ mỗi một tầng đều là một cái loại cực lớn tài b ạ o kho mặt đất vách tường mái vòm hoàn toàn do hồn thạch hồn tinh chế tạo trong lúc đi lại liền có thể cảm nhận được mênh m ô n g năng lượng ở dưới chân chảy xuôi sinh trưởng tại tiên ngưỡng bên trong linh thảo linh thực tản ra mênh á n h vườn sáng trong đó không thiếu sớm đã tại hiện thế tuyệt tích ngàn năm tiên gốc còn có trồng chất như núi hoàng kim đây cũng không phải là phàm tục b ằ n bạn mà là có thể cùng hồn lực sinh ra c ộ n minh hồn kim chính là rè đồng thời mỗi một tầng hố đất bên trong đều đứng từng loạt từng loạt binh tượng tượng đá còn có một chút cổ đại đại tần chiến thú chiến xa tượng đá những này binh tượng thú tượng thật giống như những tài bảo này thủ hộ giả không biết ở trong này đóng giữ ngủ say bao nhiêu năm tháng nam cung thu nguyện bọn người có chút khẩn trương các nàng có thể cảm thấy được cái kia tượng đá mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt sóng linh lực văn phản phất sau một khắc liền sẽ mở to mắt giả ca mang đám người theo trồng chất như núi hoàng kim hồn tinh tài bảo cùng tượng hố ở giữa xuyên qua khó có thể tin long anh không khỏi phát ra cảm thán liên năng đế quốc này người thừa kế đều khó mà tưởng tượng nguyên lai mình lao tổ tông khai quốc tiên đế vậy mà tại cái này hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất giấu kinh người như thế bảo vật những này đại khái chính là thủy hoàng đế tiền quan tài g i a ca tiện tay cầm lấy một khối hồn tinh nhìn một chút lại tùy ý ném trở về nơi này tùy tiện một tầm tiền tài đại khái liền đầy đủ trực tiếp mua xuống một cái tiểu quốc r a t ư ờ n g tiểu minh hít vào một n g ụ n khí lạnh khá lắm bạch huyết linh trầm m ặ t một hồi không hiểu mà nói thế nhưng là đã nhân tộc thủy hoàng lưu lại như thế lớn một bút tại phú vì cái gì không trực tiếp lưu cho nhân tộc hậu thế mà là muốn đem số tiền này t à i toàn bộ đều cùng hắn thi cốt cùng một chỗ mai táng dưới đất đâu dạ ca sờ sờ cái cảm cũng cảm thấy có chút nghĩ không thông ừng cái này ta cũng không biết long anh ở bên cạnh lạnh nhật nói đại khái là bởi vì ra ra hắn cũng đã sớm nghĩ đến nếu như trực tiếp đem những tài phú này lưu cho chính mình cái kia không hăng hái như tử những vật này cũng trên cơ bản cũng phải bị bại quang cùng hắn dạng này còn không bằng tạm thời bảo tồn ở trong này chờ đợi chân chính người có năng lực đến mở ra những người khác dạ ca nói cũng có mấy phần đạo lý ta nghĩ không phải chỉ là dạng này cao thâm quyết nhẹ nhàng nói chỉ gặp nàng đứng tại một cái tượng hố trước cẩn thận quan sát đến đưa tay sờ sờ tượng hố bên cạnh dùng hồn tinh đắp lên mà thành bệ đá nơi này hồn tinh cùng hồn kim đều cùng loại nào đó cổ lao chữa t r ệ n trận pháp trang bị tương liên những n à y hồn tinh một bộ phận năng lượng hẳn là dùng để cung cấp trang bị này lại những n à y trang bị hẳn là cùng nơi này bình t ư ợ n g có quan hệ còn có một bộ phận năng lượng thì dùng để cung cấp những n à y linh thực sinh trường vì nơi này sáng tạo linh khí hoàn cảnh long anh nao nao trong ánh mắt ẩn ẩn có mấy phần giật mình ta đại k h á hiểu mấy năm trước ta theo gia gia lưu lại bản chép tay bên trong có nhìn thấy hắn tại hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất lưu lại loại nào đó cổ láo từ mở trang bị tương lai một khi n h â n tộc tao nộ diện tộc tính hai nạn dưới mặt đất trong hoàng lăng những n à y b i n h tượng đại quân liền sẽ thức tỉnh trở thành thủ hộ n h â n tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng Trưng tiên một, trưng tiên một, gật một một Thanh tộc Thủy từng ra ước Long Chính, một, 1371, tiên đế, Long Chính, Lòng hắn nghĩ, chứ cái đó ra hẳn là còn có một nguyên nhân. Hắn nhớ ký thanh Long Đăng nói qua, hắn cùng nhân tộc Thủy Hoàng đế từng có định, 1371, 1371, cái. cái đế, đế, đầu đó Đế là Láo ca chứ có có khẽ dạ qua, ký địa cung này lấy ồ n tinh cấu trúc ra như thế linh khí nồng nặc hoàn cảnh chỉ sợ chính là vì c h ò thanh long linh thể cung cấp một cái lý tưởng chữa trị chi điện đám người một đường thông suốt rốt cục đi tới cung điện dưới mặt đất chỗ sâu nhất tầm thứ chín vừa mới vào vào đậm đặc hắc cám liền đập vào mặt d ạ ca đầu ngón tay g v y nhẹ vài chương phủ chú lên tiếng bay ra như l ê m vướng tinh chuẩn thiếp bám vào bốn phía trên mách tường lá đùa theo thứ tự sáng lên ôn nhuận tia sáng xua tan trầm tích ngàn năm hắc á m đem ảnh này yên lặng không gian chậm rãi chiếu sáng hiện ra ở trước mắt là một cái làm cho người rung động siêu cự hình mộ thất Dạ ca cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua so nơi này còn muốn to lớn mộ thất mái vòm cao hơn vài trăm mét c h ố n g t r ả i phải làm cho lòng người sinh tính sợ phản phất một cái dưới mặt đất quảng trường không phản phất một cái bị lãng quên thế giới dưới lòng đất cùng thượng tầng tài sản vô số cảnh tượng hoàn toàn khác biệt nơi này to lớn thế giới dưới lòng đất bên trong chỉ có một gốc toàn thân tản ra màu xanh linh quang thần thụ lẳng lặng đứng x g mỗi một mảnh lá cây đều lưu chuyển lên oanh oanh tiên khí bộ dễ như cầu lòng quanh quanh trên cảnh cây mơ hồ có thể thấy được cổ lao đường vân dưới cây sắp đặt một tòa hát thạch binh đại một ngụ một mặt làm bằng đá quan tài để yên trên đó. cùng thần thụ gắn bó làm bạn dạ ca nhìn chăm chú cây kêu màu xanh linh thụ trong lòng k h ẽ nhúc ních cái này linh thụ phát ra khí thức vậy mà nam cung thu n g u y ệ n hoang mang ngắm nhìn m ộ n phía phía trước mấy t ầ n g cung điện dưới mặt đất như thế xa hoa không nghĩ tới đến cái này đại tần tiên đế chân chính mộ thất ngược lại thế m ạ n như thế đơn sơ sao hạ tịch giao nghiêng đầu suy nghĩ một chút ừng có lẽ thủy hoàng đế không phải một cái xa xỉ người cho nên không hy vọng nhiều như vậy tài bảo vờn quanh hắn tưởng tiểu minh trái phải nhìn quanh khó hiểu nói lại nói dạ ca không phải nói cái này h o à n g lăng tầm thứ chín trong cung điện dưới lòng đất cất giữ viễn cổ thánh tú thanh long hải cốt sao này làm sao xem ra cái gì cũng không có a i a ca thản như nói các n g ư ơ i ngẩng đầu đi lên nhìn đám người theo lời vô ý thức ngửa đầu hướng cung điện dưới mặt đất trên mái vòm phương nhìn lại lập tức cùng nhau hít sâu một hơi đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thân sắc chỉ thấy trăm mét cao mái vòm phía trên thì l ì n h k h ẳ n g một bộ vô cùng to lớn thanh long s ơ n đầu hải cốt cùng tầm nham thạch hoàn mỹ giao hòa lại như cũ có thể thấy rõ cái kêu thuật về phương đông thần long uy nghiêm hình dáng lộ ra bộ phận xương đầu đã đầy đầy đủ s â m bạch xương cốt bên trên mơ hồ có thể thấy được tuyến nguyệt lưu lại nhỏ bé vết rách chống rông hốc mắt phảng phất còn tại nhìn chăm chú phía dưới hết thảy nếu là hoàn chỉnh hải cốt quy mô của nó quả thực khó có thể tưởng tượng ông lúc này một đạo bạch quang đ ố n g nhiên bao phủ toàn bộ cung điện dưới mặt đất bộ thất cao thâm tuyết nam cung thu nguyệt long anh bạch huyết linh bọn người bị cường lực chướng mắt anh trắng c h ấ n h ế p hoàn toàn mắt mở không ra thứ gì a nam cung thu nguyệt kiệt lực muốn mở không ra thứ gì a nam cung thu nguyệt kiệt lực ngay tại điên c u ồ n g sao động tường tiểu minh cũng có một dạng cảm giác hắn cắn chặt h à m răng che che lồng ngực của mình l à chú y ế m cũng không biết chú y ế m là chuyện gì xảy ra giống như như là lên cơn điên điên c u ồ n g muốn theo trong thân thể lao ra a d ạ ca là một cái duy nhất giữ lại bản thân ý thức tại giữa bạch quang thành công tình lại người hắn c h ầ m rãi mở mắt toàn bộ cung điện dưới mặt đất đã biến thành một mảnh trắng xóa phản phất lâm vào loại nào đó hư vô không gian tuyết nhi dao dao linh, linh còn có long anh nam cung ngu ngơ tưởng tiểu minh bọn hắn giờ phút này phảng phất đều đã lâm vào trong một cảnh bọn hắn có chút mở ra mắt nhưng là hai con ngươi vô thần nghiễm nhiên căn bản không có ý thức d ạ ca có chút nhũ mày vừa mới ánh trắng bọn hắn là bị loại nào đó cường đại sức mạnh thần thức bao phủ mất đi ý thức liên tiếp nhi g i a o g i a o cùng linh linh đều không thể chống cự có thể thấy được cái này lực lượng thần thức mạnh đến mức nào lúc này chỉ thấy từng sợi h ồ n lực bắt đầu hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một cái hơi mở hình người hồn thể xuất hiện ở trước mặt da ca người tới thân hình vĩ ngạn Tóc đen n hắc ư t h một bộ theo long ê n ám kim l văn màu đen long màu bảo à là o nổi bật lên hắn không giận tự Tuy là linh thể chi thân, lại vẫn chi lại bật tự Tuy thể t uy. n người vương ra làm l hãi sợ hai đế vương khí thế. Hác đế nam g bào n tử c ẩ n thận tường tận xem xét da ca t h ầ n sắc có chút hơi có vẻ ngoài y mớn trầm giãi nói không nghĩ tới cuối cùng thuận lợi thành công tiến vào địa cung này chín tầng người vậy mà lại là chấm nhân tộc hậu đại quang nông dân da ca đỉnh chân mày khẽ nhúc đ í c h n g ư ơ i chẳng lẽ là ánh mắt của hắn rơi tại nam tử trên thân hắc long bảo bên trên nhân tộc đế quốc khai quốc thủy hoàng da ca nói ngươi là tiên đế long chính ồ ha ha, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có người có thể liếc mắt nhận ra chấm là ai. mặc dù nói chấm cũng không biết hiện tại đã qua bao nhiêu niên đại. long chính nhìn qua dạ ca, đ n g nhiên cảm nhận ra trên người hắn ma hóa chi k h í nao nao, thật là tinh thần u ma hóa chi k h í rõ ràng là nhân loại, lại là ma hóa nhân, nhưng không có biến hiện ra ma hóa nhân khát máu cùng điên cuồng, chẳng lẽ ngươi là dạ tuyển. dạ ca, dạ tuyển là da da của ta. long chính giật mình, c h ắ c không được ca. ngươi vậy mà là dạ tuyển cháu trai. không nghĩ tới dạ tuyển cháu trai đều đã như thế lớn. ùm ùm ùm. lúc này, chỉ nghe một tiếng long âm thanh long lão đăng cái kia khổng lồ thanh thú linh thân thỉnh lính xuất hiện tại mảnh này trắng xóa hư vô không gian bên trong giống a giống nga o ô, ô cùng thanh long lão đăng cùng lúc xuất hiện lại còn có hai đầu đồng dạng linh thể hình thái xuất hiện xa cổ cự thú hỗn độn cùng chu hiếm thanh thú thanh long cùng hung thú hỗn độn chu hiếm hai bên vừa chạm mặt liền trực tiếp tại mảnh này tuyết trắng trong không gian hư vô độc thủ chu hiếm mở ra giữ t ậ n răng nanh nâng lên lợi chảo b ổ i nào đi lên h ỗ độn l ỗ đen kia khuôn mặt bên trong đột nhiên phun ra một đạo h ỗ độn sóng thanh long trong miệm phun ra ng oanh long long long từng tiếng tiếng vang hai bên hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào nhau cả vùng không gian vì đó kịch liệt rung động da ca nao nao mảnh này cường đại linh hồn chi lực sáng tạo đi ra tuyết trắng hư vô không gian đúng lúc là linh thể vong linh uy thần cùng u minh hư không loại sinh vật tốt nhất hoạt động nơi trốn cho nên vậy mà trực tiếp đem giao giao thể nội hữu n ộ n cùng tưởng tiểu minh thể nội chu hiếm cho trực tiếp dẫn ra thê ha ha ha ha ha, ha. chu hiếm phát ra giữ tận hung tàn tiếng cười thanh long hơn một trăm triệu năm không gặp đến thật tốt làm một cuộc đi long chính hai trưng một n h t ư ơ i mốt i ê n đế long chính hai nó gào thét đột nhiên bọt lên thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung hung lệ đường vòng cung một đôi lợi chảo mang x é rách hư không khí thế hung hăng đánh xuống đúng vào lúc này một mảnh nóng bỏng đến gần như thực chất hóa hỏa diễm phong bạo đống nhiên hiện lên ngạnh xinh xinh ngăn lại chu yếm công kích đem hắn hung hăng đẩy lui chu tước chu yếm tứ chi nằm ở trên đất bị đẩy lui xa mấy chu tước thần s á c lập tức cầm trầm chu tước triển khai màu đỏ thâm nóng bỏng hỏa vũ hai cánh huy động ở giữa sóng nhiệt quật vượt đem chọn p i ế n không gian chiếu dọi đến như là lò luyện. cùng lúc đó bạch hổ cái kia tựa như núi cao thánh linh thân thể cũng thình lình hiện hiện hắn phát ra một tiếng chân thiên hộ khiếu sóng âm như thực chất đem hỗn độn phun ra hung thần sóng lạnh xinh xinh cả v ề năng lượng va chạm dư ba giống như thủy t r i ề u hướng bốn phía k h u y ế t tán đem song phương đều đẩy lui mấy chục mét l o n g chính khẽ giật mình tấm kia nhìn như rất uy nghiêm khuôn mặt vậy mà lộ ra một cái kinh ngạc đến ngây người biểu lộ bạch hổ chu tước hỗn độn chu hiếm nhiều năm như vậy không có khác h nhân vừa đến đã cho chấm làm cho náo nhiệt như vậy hhhh <cười> rốt cục có thể đi ra hít thở không khí hỗn độn phát ra tiếng cười khinh miệt n h â n tộc tiên đế mặc dù không biết ngươi dùng chính là năng lực gì nhưng cám ơn ngươi giúp ta ngăn chặn cái tiểu nha đầu kia còn cho ta sáng tạo cái này một mảnh linh cảnh thanh long bạch hổ lần này chúng ta đến thật tốt đem ước vạn năm t r ư ớ c sổ sách thật tốt tính toán đi ra ca t h ấ y thế ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng lại và anh hôn đế cảnh cấp bậc cường đại ma l ư a c ầ m vàng một phát ma khí tại quanh người hắn cấp tốc thực chất hóa từng tấc từng tấc màu tối áo g i á p bao trùm mà lên cuối cùng hóa thành một tôn đỉnh t i ê n lập địa ma thần cự tượng đông ra ca ma thần cự tượng song trưởng như sơn nhạc đẻ xuống một tay bắt chu hiếm một tay áp chế n g đột dùng tuyệt đối lực lượng đem hai đầu hung thú cưỡng ép c h ấ n áp long chính có chút n h u mày hồn đế cảnh lại vẫn tu thành phát tướng linh hồn xiềng xích i a ca dựng thẳng lên hai ngón n i ệ m động chú văn vô số xiềng xích màu đen lên tiếng mà ra như linh xà quấn quanh mà lên cấp tốc trói buộc chặt chu yếm tứ chi cùng h ô n độn sáu chi giống ngao ngao ngao a chu yếm cùng h ô n độn liệu mạng dãy r u ộ n h u n g sát chi khí điên cùng phun trào ma thần cự tượng t h ố n đ ề u liệu mạng dãy r u lấy ma thần cự tượng thừa cơ lần nữa phát lực đế cấp ma lực lần nữa như thái sơn áp đỉnh c h ấ n áp mà xuống bao phủ tại hỗn độn cùng chu y ế m chiến thần nhường hai đầu hung thú dần dần mất đi trong cự linh hồn xiếng xích lực lượng bạch hổ lúc đầu đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thấy thế lập tức khinh miệt cười một tiếng hỗn độn chu y ế m mới vừa rồi không phải kêu gào có thể coi là tính hơn một trăm triệu năm trước nợ cụ à. làm sao bây giờ bị người theo đến xích sao làm cho chật vật như thế hỗn độn quả thực tức g i ậ n đến oa hoa gọi nhân loại tự tử ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra nếu không đợi chút nữa bản tôn tranh thoát thu thập xong con rồng già kia cùng xuẩn hổ về sau có ngươi quả ngon để ăn chu hiếm cũng mười phần tức giận nó thật vất vả theo tưởng tiểu minh trong thân thể đi ra có thể tự do hành động không nghĩ tới lập tức liền lại bị trói b ộ t chặt không sai tiểu tử tranh thủ thời gian thả ta ra Dạ ca cười cười hai người các ngươi hiện tại bản nguyên lực lượng còn phong ấn tại giao giao cùng tưởng tiểu minh thể nội là không thể nào tránh thoát linh hồn xiềng xích cùng ta ma thần cự tượng hợp lực c ấ p chế còn là bất một tình đi ngươi thế mà là hồn đế cảnh cường giả long chính thật sâu nhìn chăm chú dạ ca trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nghĩ không ra nhân tộc ta hậu duệ bên trong có thể sinh ra như thế anh tài thật là khiến c h m vui mừng vẫn được dễ nói dạ ca quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết long anh các nàng kỳ thật cùng ta cùng đi tuyết nhi giao giao còn có người tôn nữ long anh các nàng cũng đều đã có được hồn đế cảnh cấp bậc thực lực ồ long chính đôi mắt lóe lên nhìn về phía long anh lúc này mới chú ý tới trên người nàng quần áo cũng là một thân long văn rõ ràng là nhân tộc hoàng thất tiêu chí đây là trong tôn nữ hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng kính hỉ Ừ. dạ ca nàng hiện tại là nhân tộc nữ đế phải không long chính nhịn không được nhiều quan sát long anh vài lần chấm tôn nữ cũng thành t i ể u hồn đế nhân tộc bây giờ lại có nhiều như vậy hồn đế cường giả xem ra nhân tộc thực lực đã xưa đ â u bằng nay s á c thực cũng không tệ lắm dạ ca cười cười nhân tộc hiện tại ở trong vạn tộc xếp hạng ân còn là chín mươi ba tên bởi vì vẫn còn chưa qua mới vạn tộc chiến tranh cho nên xếp hạng còn không có đổi mới qua lúc đầu có một trận quyết định xếp hạng vạn tộc phong hội cũng bởi vì lần thứ tám vạn tộc chiến tranh bắt đầu mà bỏ g i bảy ấ t quá b trăm năm long chính khẽ mướt cái c ằ m nói như vậy chớ cái kia không hăng hái bại gia nhi t ử long hợi bây giờ hẳn là đã qua đời rồi giá ca cừng t á n năm trước treo bị tôn nữ của ngài long anh dễ long chính liền lên phương thanh long lao đăng bạch hổ chu tước bọn hắn nghe nói như thế đều t o á t ra tức xả mặt lại thanh long lao đăng không khỏi rủi xuống to lớn đầu lâu dâu r ồ n khẽ run tiểu tử, ngươi nói chuyện cũng không biết hơi h u y ệ n chuyển một chút ta dạ ca nhìn xem long chính biểu lộ nói ây cái này muốn giải thích chính là một cái giải giàn giặc cố sự thôi chớ cũng không phải không có dự đoán long chính thở dài một tiếng bên trong hoàng thất quyền lực tranh đấu tan khốc hắn lại quá là rõ ràng hắn trưởng tử chính là chết bởi long hợi c h i thủ nghe tới tin tức này hắn vẫn chưa cảm thấy quá nhiều n g o ạ i ý m u ố n chấm sớm nên nghĩ đến nếu là từ long hợi cái kia không nên thân kế thừa đại thống đế quốc sớm muộn muốn bại trong tay hắn long chính lạnh nhạt nói dạ ca tán đồng nhẹ gật đầu ngang xác thực nhưng mà nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra Dạ ca quay đầu nhìn một chút cao t h ơ m tuyết hạ tịch giao long anh các nàng lại nhìn một chút long chính cùng thanh long lao đăng vì cái gì tuyết nhi cùng nhỏ anh các nàng đều giống như chúng huyễn thuật các nàng là bị chấm linh hồn chi lực tăng thêm thanh long thánh hồn lực lượng áp chế thần thức không thể thừa nhận cho nên nhất thời không cách nào thanh t ỉ n h long chính nói cái này thánh hồn huy áp là chấm cùng thanh long bảy trăm năm trước liền đã dự định tốt trang bị vốn là chuẩn bị dùng để xóa bỏ ý đồ trộm lấy thanh long bảo tàng trộm mộ người một đạo phòng tuyến cuối cùng không nghĩ tới bảy trăm năm về sau đi tới nơi này người vậy mà lại là chấm nhân tộc hậu duệ chương một nghìn ba trăm bảy mươi hai tiên đoán âm mưu một chương một nghìn ba trăm bảy mươi hai tiên đoán âm mưu một dạ ca nghe nói như thế nghi ngờ nói nghe ngươi thật giống như liền không nghĩ tới tương lai cái thứ nhất tiến vào người nơi này sẽ là nhân tộc ngươi thật đúng là đối với chính mình người hậu thế không có gì lòng tin a cũng là không thể nói như vậy long chính đứng chắp tay chấm dãi nói chấm đương nhiên hy vọng tin tưởng cái thứ nhất tập hợp đủ thương long thất tốc chi lực thuận lợi tiến vào nơi này chính là nhân tộc tử đ ệ nhưng mọi thứ cũng nên lưu lại một tay đâu đại lục tất cả chủng tộc đều có khả năng kế thừa thương long thất tốc lực lượng chấm chỉ là phòng bị vạn nhất tương lai tiến vào người nơi này cũng không phải là nhân loại mà là dị tộc tối thiểu còn có cái cuối cùng này một đạo phòng tuyến Dạ ca như có điều suy nghĩ gật đầu ánh mắt đ ả o qua vẫn ở vào trạng thái thất thần lòng anh b ọ n người vậy nếu như tiến vào người nơi này không phải chúng ta là dị tộc lời nói bọn hắn sẽ như thế nào long chính ngữ khí bình thản nhưng từng chữ kinh tâm hồn phách bị rút ra thân thể hóa thành thanh long chữa trị thánh hồn chất dinh dưỡng thể sát huyết nhục mất hết hóa đá phi thăng trở thành trong cung điện dưới lòng đất ngàn vạn binh tượng một viên biến thành đất cung một trong những thủ hộ giả giạ ca Khá lắm nhưng mà long chính dừng một chút trong mắt lướt qua một tia tìm tòi nghiên cứu hơi nghi ngờ nhìn xem giạ ca ngươi thật giống như đối với trông thấy trẫm cũng không có thật bất ngờ bộ dáng ngươi không kinh ngạc ca kinh ngạc vẫn tốt chứ giạc a bình tĩnh hàng vỉa hè v tay ta lại không phải nhìn không ra ngươi không phải thực、thể. không phải liền là tại nơi này lưu lại một sợi linh hồn chi đ ư ợ c sao lại không phải chưa từng g ặ p qua long chính đoạn thời gian trước g i á ca mới vừa bận tại thần thức trong không gian gặp qua hắn mấy chục triệu năm trước viễn cổ ma tộc lao tổ g ra ngạc tiên h cho nên hiện tại ở trong này nhìn thấy hơn một ngàn năm trước đế quốc đệ nhất đế long chính cũng không có cái gì thật ly kỳ kẻ này tồn tại tuyến nguyệt có lẽ so ngươi tưởng tượng càng thêm xa xăm thanh long thanh âm trầm thấp từ trên không ngủ đủ chuyển đến thân hồn của hắn từng cùng ta cùng khốn lòng g i a n tương hố là bạn tù bây giờ nhìn thấy ngươi lấy này tồn tại tự nhiên chẳng có gì lạ long chính mặt mũi tràn đầy mẫu b ư ớ c bạn tù hắn n g ử a đầu nhìn về phía thanh long không hiểu hỏi thanh long các hạng ngại cùng chấm vị này cố nhân cháu từng có nguồn gốc người trẻ tuổi kia không phải dạ t u y ể n cháu trai sao làm sao lại biến thành t h a n h thú thanh long bạn tù rồi ừng thanh long láo đang nhẹ gật đầu nếu như bất luận cụ thể chỉ từ thần hồn tồn tại thời gian góc độ để nói ngươi thậm chí không thể xem như hắn tiền bối hắn khả năng còn là ngươi tổ tiên long chính cái này muốn lời giải thích liền tương đối tốn sức g a ca ho nhẹ hai tiếng mà lại coi như thật muốn lời giải thích hắn chỉ sợ cũng không biết làm như thế nào giải thích thân phận của hắn cùng thanh long lao đăng quan hệ nếu là tại người khác trong thai nghe có thể nói là tràn ngập bút muốn giải thích lời nói khẳng định phải đem vị này đế quốc lao tổ tông quấn ngất đi không thể lao đăng m a u nói cho ta biết làm như thế nào giúp ngươi giải trừ linh hồn phong vấn đi dạ ca đem chủ đề quay lại ừng thanh long thanh nhớ mong nóng chuyển đến lao đăng long chính quân mặt có chút kéo ra đối phương là thánh thú thanh long ước b ạ n năm trước truyền thuyết cấp bậc thanh linh trực tiếp hô lao đăng còn đi hắn thật sâu nhìn chăm chú dạ ca trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa xem ra người trẻ tuổi này trên thân có được rất nhiều rất nhiều thần kỳ b í m ậ t a ngươi lại đến linh thụ phía dưới thanh long lão đăng thanh âm tiếp tục có ngóng chuyển đến giả ca theo lời đi hướng cây kia tản ra bánh ánh xanh huy thần thụ đập lên sắp đặt quan tài hát thạch bình đại thanh long vận chuyển thương long thất t ú c cùng cực â m chi lực đem cả hai rót vào trong thạch quan mặt ngoài giả ca nghe vậy liền giật mình quay đầu nhìn về phía long chính long chính nhẹ nhàng gật đầu giả ca trong lòng hiểu rõ nguyên lai thanh long phong ấn lại cùng vị này để vương quan tài chặt chẽ tương liên hắn y theo chỉ thị thôi động linh lực sừng can để phòng tâm đôi cơ thất t ú c tinh thần chi lực theo thứ tự sáng lên xanh huy lưu chuyển như ngân hà vân quanh d ạ ca hai tay kết ấn quanh thân giấy lên xanh biết thánh diễm sau đó đem bảng bạc thánh lực cùng ưu ám cực âm chi lực đồng thời rót vào thách quan ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông n g huy g i ố n g n h ư thủy g ô i ề u p h u n g ông ông ông ông n h ư ớ n g mái vòm c n g ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ô ạ g ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ô n n g ông ông ông ông ông ông n g ô n n g ô n n g ông n g ông n g khảm nạm trong đó nham thạch cùng hai cốt lại hóa thành đ ầ y trời màu xanh vụn ánh sáng như ngân hạc u ố n n g ư ợ c t ô n hướng thanh long linh thể khư chu y ế m ánh mắt chầm xuống bị c h ó i lại hắn không thể động đậy chỉ có thể ở bên cạnh thành thành thật thật nhìn xem một màn này trên mặt lộ r a phi thường khó chịu thân s á c trói mắt thanh mang nhường dạng ca có chút meo mắt lại tại mông lung trong vườn sáng hắn trông thấy thanh long khổng lồ linh thể dần dần co vào ngưỡng tụ cuối cùng hóa thành một vị thân cao trí thước tóc t r ắ n g áo bảo xanh lão giả lão giả tay cầm một thanh cổ điện trường đao, thân đao hiện long đao thanh long đao thanh long lao đang linh hồn vũ khí cái này hình người thái thanh long lao đăng trước đó đôi chiến thủy linh thần quan thời điểm dạ ca liền đã gặp qua dạ ca mỉm cười lao đăng chúc mừng ngươi triệt để mở ra phong ấn ư ơ thanh long túi đầu nhìn kỹ linh thể của mình trầm mặc chốc l ắ t nói đáng tiếc dù giải trừ phong ấn linh hồn không còn nhận hạn chế lại vẫn thiếu một bộ nhục thân chư mảnh này lâm thời cấu trúc linh cảnh tại p h à m thế y nguyên khó mà lấy này hình thái trường tồn cái này đơn giản dạ ca cười khẽ ta sẽ giúp ngươi làm một bộ nhục thể ồ thanh long lao đăng lộ ra hiếu kỳ thân sắc có thể gánh chịu thánh thú hồn phách nhục thân thế nhưng là khó tìm lần trước cùng thủy linh thần qua n một trận chiến mặc dù dựa vào bám thân hắn có thể tạm thời lấy người hình thái tại giữa phạm thế xuất hiện nhưng cái kia bị hắn bám thân người cũng sau một trận chiến kia trực tiếp hóa thành dòng máu Thử, thanh long ngươi thật đúng là tốt số a chu y ế m hùng hùng hổ hổ nói lúc trước hắn vì tránh né chúng thần truy sát phí lớn như vậy nửa ngày kình mới trốn đi linh hồn không có bị chúng thần phong ấn kết quả hiện tại thanh long đã đã giải trừ phong ấn mà hắn lại còn muốn sinh tồn ở tưởng tiểu minh thể nội thù hắn hạn chế cái này tờ mờ đi đâu nói do lý lẽ đi bạch hổ ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt đảo qua chu h ế m thanh t u y ế n như hàn bằng tấn công vô năng cùng lộ tăng thêm cởi m à thôi thì tính sao chu y ế m thử sâm bạch g i a g nanh đừng tưởng rằng mở ra phong ấn thì ngon tiểu tử nhanh cho bản tôn mở trói bản tôn nhất định phải cùng thanh long bạch hổ quyết cái t a o thấp hôn nội ở một bên lặng im hồi lâu rốt cục liếc x é o nó lên mắt được rồi bỏ bất sức được đi ngươi còn là an t ĩ n h chút chớp cái giày hắn nếu là không thả ngươi ngươi chính là ẩm ý thì có ích lợi gì tiên đoán ô n âm mưu hai chu hiếm còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không d ạ ca nói ta nói ngươi nếu là chịu thành thành thật thật nghe lời ta liền hứa h ẹ n ngươi giúp ngươi làm một bộ có thể dùng l ụ c thân chu hiếm nhữ mày lại thử n g u y ê n lai、like、ngươi còn nhớ rõ chuyện này ta còn tưởng rằng ngươi kia là tùy tiện ăn nói lung tung làm sao có thể ta gần đây coi trọng nhất thành tín d ạ ca nói nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là ngươi nhất định phải nghe lời mới được chu hiếm trầm mặc hồi lâu đi chu h ế m cắn răng đây chính là ngươi nói một lời đã định một lời đã định g i a ca khỏe môi khảnh đ ế c lập tức hắn chuyển hướng hỗn nộn à đúng hỗn nộn ngươi cũng giống vậy nhà hỗn nộn hư lạnh một tiếng bốn đầu hơi có vẻ ngắn nhỏ cánh tay vây quanh ở trước ngực nói bạn tôn chưa từng đem hy vọng ký thác cho người khác càng sẽ không mặc cho người phân công muốn để ta như ra khuyển túi đầu nghe lệnh s i tâm v ọ n g tưởng g i a ca à thế thì cũng không quan trọng dù sao coi như ngươi không phối hợp cũng vốn là còn phải thụ nhà ta giao giao không chế hỗn nộn ba vang lên trong trẻo da ca song trường tương hợp linh hồn xiềng xích thu cách cách xiềng xích va chạm không ngừng bên hai c h u yếm cùng hỗn độn khổng lồ linh thể bị đạo đạo hắc liên kéo lấy dần dần cắm vào tường tiểu minh cùng hạ tịch giao thể nội long chính từ đầu đến cuối đứng yên một bên ánh mắt thâm thuy chưa từng rời đi dạ ca một mực yên t ĩ n h quan sát đến vị này trẻ tuổi h ậ u bối không nghĩ tới hắn sau khi qua đời ngắn ngủi bảy trăm năm nhân tộc hậu thế từ đệ bên trong vậy mà lại ra một vị như thế ưu tú kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi mà lại lại còn là dạ tuyền cháu trai thật là khiến người vui mừng a như thế nói đến dạ tuyền lao gia hỏa kia còn tại như thế long chính khẽ nuốt dâu dài trong mắt nổi lên ý cười lao gia hỏa kia thật đúng là có thể sùng a cùng dạ ca đơn giản trò chuyện một hồi long chính đại khái cũng coi như hiểu rõ hiện nay thời đại này nhân tộc tình trạng những năm này phong vân biến nào cùng bạn tộc cách cục lịch sử biến thiên ngươi mới vừa nói bây giờ bạn tộc ngay tại kinh lịch lần thứ tám chiến tranh long chính hỏi đúng thế dạ ca gật đầu long chính lâm vào lâu dài trầm mặc trong mắt suy nghĩ quần c u ộ n không biết suy nghĩ cái gì thật lâu mới c h ậ m dãi nói quả nhiên cùng cái này thiên đạo tiên đoán phiến đá chứa đựng không khác chút nào dạ ca nao nao tiên đế long chính vậy mà cũng nhìn qua thiên đạo tiên đoán phiến đá thủy hoàng đế bệ hạ dạ ca nhữ mày ngài cũng biết thiên đạo tiên đoán long chính trầm t ĩ n h gật gật đầu ừng cho nên ngài lúc trước hẳn là cũng có được qua một khối thiên đạo tiên đoán phiên đá dạ ca thần t i n h nghiêm túc ngài khối kêu phiên đá nội dung phía trên là cái gì long chính cũng không có trả lời ngay hắn nhìn một chút dạ ca trầm t ĩ n h nhìn qua ánh mắt của hắn nói ngươi biết chấm cố ý lưu lại một sợi linh hồn chi lực tại cái này trong m ộ thất là vì cái gì sao dạ ca n g h i hoặc ngài không phải mới vừa nói qua sao nếu như cái thứ nhất đi vào người nơi này là dị tộc liền xóa bỏ đến thăm người nếu như tiến vào nơi này chính là nhân tộc l i ê n giúp bọn hắn giải trừ trạng thái đây đương nhiên là chấm một trong những mục đích nhưng cũng không phải thật sự là nguyên nhân long chính thần sắc càng thêm trang nghiêm nguyên nhân chân chính là chấm muốn cho đi tới nơi này người hậu thế một cái tỉnh táo tỉnh táo Dạ ca tỉnh táo cái gì long chính thiên đạo tiên đoán rất có thể là một cái âm mưu Dạ ca con người đột nhiên co lại cái gì Dạ ca trong lòng lộn bộ một tiếng l i ê n vừa mới long chính câu nói này phản phất đẩy đến trong lòng của hắn nào đó một cây dây cung căn này dây cung tựa hồ là hắn rất sớm rất sớm trước kia liền phát giác được một ít vấn đề nhưng là bởi vì nguyên nhân khác vẫn luôn bị g ắ t lại hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có xâm nhập hướng một số phương diện suy nghĩ người có hay không nghĩ tới những ngày này nói tiên đoán p h i ê n đá đến tột u cùng là ai lưu lại tiên đoán mà cái kia tồn tại hán lại vì cái gì muốn lưu lại dạng này tiên đoán long chính ánh mắt như lợi kiếm xuyên thấu d ạ ca suy nghĩ d ạ ca trầm m ặ t xuống suy nghĩ không nói lúc trước chấm được đến cái kia mấy khối thiên đạo tiên đoán p h i ê n đá nội dung phía trên là liên quan tới thanh long bảo tàng t r u thuyết long chính chắc tay chẳng có mục đích ở trong mộ thất dạo bước đi thong thả thanh âm tại chống trải lại một mảnh trắng tuyết trong hoàn cảnh q u e n quẩn mà lại tương đương rõ ràng có một cái nào đó tồn tại tựa hồ đang tận lực dẫn dắt đến bà tộc đi tìm thanh long bảo tàng mở ra bị phong ấn tại thương long thất túc chi nhãn xuống cấm kỵ lực lượng lợi chi cử người thịnh chi sâu đây là thiên lý mỗi một khối mê người q u a tặng phía dưới đều có thể là một cái sâu không thấy đáy c ả b ấy ừ n dạ ca kỵ phải nói lúc trước thanh long bảo tàng không phải thanh long lao đăng cùng cử cơm chi thần cùng một chỗ mai táng phong ấn sao hắn quay đầu nhìn một chút thanh long lao đ không sai thanh long l a o đăng lúc này đi tới thanh long bảo tàng đúng là lúc trước ta cùng đ ờ i thứ hai cực â m c h i thần đ u a mình bởi vì nhìn thấy chúng thần c h i vương quang đế diệp k h u n g dã tâm cho nên quyết định lợi dụng lực lượng của hai người đem chúng ta nắm giữ lực lượng p h á p tắc phong ấn tại đông đại lục bảy cái địa phương vì chính là không nhường quang đế diệp k h u n g được đến cái này bảy loại lực lượng phát tắc dạ ca nghĩ nghĩ nói như vậy cái này muốn dẫn dụ vạn tộc sinh linh đi mở ra thanh long bảo tàng người hẳn là muốn có được những n à y bị các người chỗ phong ấn cấm kỵ lực lượng phát tắc chẳng lẽ nói lưu lại những ngày kia nói tiên đoán phiến đá người là quang đế diệp cung hắn biết muốn thời gian thương long thất túc bảo tàng phong ấn không phải dễ dàng như vậy cho nên liền muốn lợi dụng vạn tộc người thay hắn không ta nghĩ hẳn là cũng không phải là long chính lắc đầu nói chớp tại vị những năm kia thần quan điện các thần quan một mực tại vạn tộc bản đồ các nơi khắp nơi tìm kiếm thiên đạo tiên đoàn p h i ê n đá m ư u toan tìm tới thương long thất túc bảo tàng manh mối nếu như là quang đế lưu lại tín ngưỡng hắn các sứ đồ cần gì phải như thế đại phí khổ tâm tìm kiếm những p h i ê n đá này ra ca cái này liền có chút nghĩ không thông đã như thế cái kia thì là ai long chính dừng một chút chấm dái nói chấm vừa mới nói có một cái nào đó tồn、tại. tựa hồ đang t ậ n lực dẫn dắt đến v ạ t tộc đi tìm thanh long bảo tàng ánh mắt của hắn như bốc nhìn qua dạng ca con mắt chậm dãi nói chấm chỉ bị dẫn dắt v ạ t tộc không đơn thuần là chỉ phạm giới v ạ t tộc có lẽ cũng bao quát thần tộc chương 1373, h a i loại khả năng chương 1373, h a i loại khả năng thần tộc dạng ca trong mắt lộ ra mấy phần không thể tin lông mày dần dần nhữ lên ý của ngươi là liền chúng thần cũng là bị cái kia tiên đoán dẫn dắt quân cờ không sai long chính hơi ngưng lại đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn là chấm phòng đoán thôi chớm bản thân đối với này cũng không có bất kỳ chứng c ứ nào Gia ca lâm vào chấm tư ngài vì sao lại có suy đoán như vậy Gia ca nhìn xem long chính không hiểu hỏi bởi vì chấm tại vị trong lúc đó từng có may mắn lắng nghe một vị lao thần quan giải đọc thiên đạo tiên đ o á n phiên đá long chính chắp tay ở trong mộ thất chậm rãi dạ bước màu đen long bảo tại linh quan g bên trong hiện ra y ê u đớt sáng bóng hã tại chấm trước mặt lắng nghe thần dũ lúc nhường chấm ngoại ý muốn biết được một chút thần giới bí mật bởi vì trong năm đó lúc tại vị từng nghe một vị lao thần quan giải đọc qua một khối thiên đạo ti long chính chắp tay ở trong mộ thất chậm rãi dạ bước h ã n tại chấm trước mặt lắng nghe thần r ũ lúc nhường chấm ngoại ý muốn biết được một chút thần giới bí mật tình báo thần giới giả ca con mắt lập tức sáng ngời lên lên hứng thú cái gì tình báo một n g à n năm trước thần giới buộc phát một trận chư thần nội chiến a có lẽ trận này thần giới chiến tranh đến hôm nay thời đại này khả năng vẫn còn tiếp tục long chính thần tình nghiêm túc nói chấm ngoại ý muốn biết được lúc ấy trận này thần giới chiến tranh nguyên nhân gây ra chính là một khối tiên đoán phiến đá giả ca l â ngày lập tức khé động thông qua khối kia tiên đoán phiến đá thần giới chi vương quang đế di cung thuận lợi thu hoạch được nào đó nhất hệ hắn trước đây chưa từng được đến lực lượng phát tắc long chính trầm giọng nói nhưng trận kia thần giới chiến tranh cũng dẫn tới toàn bộ vạn tộc bản đồ đều bị liên lụy phàm giới xuống trọn vẹn năm mươi năm bạo tuyết lại kinh lịch trọn vẹn bảy mươi năm n ó n g b ứ c tại đoạn thời gian này bên trong phàm giới còn kinh lịch cái k h á c các loại tai nạn đáng sợ phong bạo ô lẫn dịch sóng thần núi lửa bộc phát ma chiều ô nhiễm ngươi có thể tưởng tượng đến tất cả thiên hai cơ hội đều trong những năm tháng ấy thay nhau trình diễn giá ca thì ra là thế hắn hoài nghi không phải không có lý thanh long lúc này chậm rãi mở miệng ước vạn năm trước diệp k h u n g cũng là bởi vì được đến một khối tiên đoán phiến đá liền điều động tiên binh thần tướng săn g i ế t viễn cổ t r ư tộc đồng thời hắn còn thông qua phiến đá biết được chính mình truy tìm đã lâu lực lượng p h á p tắc ngay tại ta cùng cửa câm c h i thần trong tay cuối cùng làm cho ta cùng cửa câm đành phải đem trên tay có được lực lượng p h á p tắc phong ấn mai táng g i ạ ca có chút ngoài ý m u ố n ước vạn năm trước nguyên nhân đại đó thiên đạo tiên đoán phiến đá liền đã xuất hiện rồi thanh long lao đăng đúng thế g i ạ ca trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa nói như vậy chân chính tại phía sau màn thôi động cái này lần thứ tám vạn tộc chiến tranh cũng không phải là quang đế diệp cung mà là còn một người khác hoàn toàn người này là ai đâu như hơn một trăm triệu năm trước tiên đoán phiến đá cùng hiện nay tiên đoán phiến đá hệ ra đồng nguyên như vậy người này chí ít đã sống sót hơn một trăm triệu năm long chính phân tích nói có thể sống sót như thế năm tháng dài đằng đang tồn tại chỉ có có thể là thần minh cấp hoặc là chuyển thuyết cấp sinh mệnh nói cách khác hoặc là so diệp không còn muốn thời xưa cái khác siêu cổ đại thần minh hoặc chính là giống thanh long hỗn độn bọn hắn dạng này thánh thú hoặc t hông thú d ạ ca nói long chính hơi gật đầu có lẽ vậy da ca hiếp hiếp mắt chẳng lẽ là cử cơm chi thần hắn nhớ kỹ cửa â m c h i thần là do、so、quan g đế diệp k h u n g còn muốn thời xưa một đời thần minh không ta không nghĩ sẽ thanh long lao đang nói n g ư ơ i quên sao cửa â m giáo phái giáo hoàng mặc nam khê bây giờ cũng đang tìm kiếm thiên đạo tiên đoàn thiên đá nếu thật là cửa â m c h i thần gây nên hắn cần gì phải mệnh g i ớ i chướng s ứ đổ tốn công tốn s ứ ớ c dạ ca nói cũng đúng cái này liền khiến người khó hiểu không phải quan g đế diệp k h u n g cũng không phải cửa â m c h i thần cái kia còn có thể là ai mà cái kia tồn tại dẫn động nhiều chàng như vậy chiến tranh huyên náo thần giới lại đoạn phàm giới lại đoạn đến tột cùng lại là vì cái gì long chính nhìn chăm chú dạ ca trầm tư thần sắc c h ầ m g ã i nói chớ bây giờ lưu một sợi hốn phách ở đây chính là vì muốn cảnh cáo đi tới nơi này nhân tộc người hậu thế nếu như có thể mà nói t ậ n lực không nên mở ra bị thanh long phong ấn thương long thất túc bảo tàng khởi ra bị thanh long cùng cử cơm c h i thần phong ấn lực lượng phát t á c đương nhiên người hôm nay đi tới nơi này là muốn giúp thanh long các hạ giải trừ phong ấn cho nên không có cách nào nhưng còn lại sáu nơi ngôi sao phong ấn sừng để phòng tâm đôi u c ờ mỗi một chốt đều t r ô n giấu lấy một bộ phận thanh long hải cốt cùng nào đó nhắc hệ lực lượng phát tắc nếu có khả năng còn là chớ có để bọn chúng lại thấy ánh mặt trời cho thỏa đáng dạ ca nhún b a i cái này ngược lại là đơn giản hiện tại toàn bộ vạn tộc cũng chỉ có ta tập hợp đủ thương long thất túc lực lượng tăng thêm cửa gom chi thần lực lượng ngoại trừ ta ra đoán chừng cũng không có người có thể mở ra cái khác ngôi sao nơi phong ấn bảo tàng long chính nhẹ nhàng gật đầu lúc này hắn giơ cánh tay lên long b à o vung khẽ chỉ thấy mái vòm vụn ánh sáng chậm rãi hội tụ hóa thành hai đoàn màu xanh vờn g sáng chậm chậm bay xuống hắn lại nhẹ nhàng đẩy hai đoàn vờn sáng liền phiêu đến dạ ca trước mặt đây là mai táng tại cái này càng túc chi vị thanh long hải cốt mạnh vỡ cùng phong ấn ở chỗ này lực lượng phát tắc tồn tại phát tắc đã bây giờ phong ấn đã bị khởi ra dứt khoát hai thứ đồ này liền giao cho ngươi đến giữ tín kỹ long chính bay đầu nhìn về phía thanh long lao đăng thanh long các hạng à i cho là thế nào ta không có ý kiến thanh long lao đăng nhìn một chút dạ ca nói phong ấn đã bị khởi ra bây giờ ta lực lượng cũng kém xa lúc trước cũng không có khả năng lại đem thứ này một lần nữa phong ấn trở về cho nên tạm thời thả tại dạ ca nơi này ta cũng cho rằng là lựa chọn tốt nhất dạ ca nhìn chăm chú cái kê hai cái màu xanh trùng sáng có chút đưa tay nhường cái kia hai cái chùm sáng lơ lửng tại trong tay mình nói khẽ thanh long hải cốt mảnh vỡ tồn tại p h á p tắc hắn quay đầu nhìn một chút thanh long lại nói lao đăng nghe nói ngươi thi cốt mảnh vỡ có thể dùng đến cho siêu phàm giả tu luyện còn có thể đột phá bán thần vậy ngươi bạn tù huynh đệ ta muốn dùng ngươi thi cốt mảnh vỡ tu luyện một chút ngươi hẳn không có ý kiến à? thanh long lao đăng ta ngược lại là không có ý kiến gì ta vốn là đã chết rồi cái kia hải cốt mảnh vỡ cũng chỉ là ta chết rồi ước vạn năm về sau thi cốt hóa thạch tôi cho ta lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ngươi muốn dùng liền dùng là được tốt tốt tốt d ạ ca vui còn là lao đăng ngươi khí quyển n ă m đó cùng ngươi cùng một chỗ ngồi s ổ n phòng giam không có phí công kể cho người cố sự thanh long lao đăng thanh long hải cốt mảnh vỡ ngươi muốn dùng tới tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì long chính nói nhưng là cái kia tồn tại lực lượng phát tắc ngươi còn là tốt nhất đ ừ n g lộn xộn d ạ ca nghi hoặc nhìn một chút trong tay mặt khác cái chùm sáng kia vì cái gì phàm giới sinh linh lục thể phàm thai là không cách nào gánh chịu lực lượng phát tắc khủng bố năng lượng long chính thần sắc rất chân thành nói muốn khu động lực lượng phát tắc chỉ có hai loại biện pháp một loại là ngươi trước tiên cần phải tu luyện tới thần minh cấp hơn nữa còn nhất định phải ít nhất phải là thượng vị cấp bậc thần minh mới được mặc dù ngươi hiện tại là hồn đế cảnh siêu p h à m giả, tại chúng ta trong nhân tộc thậm chí tại p h à m giới trong b ạ n tộc đều là tương đương lợi hại tồn tại nhưng muốn tu luyện lực lượng phát tát còn kém xa lát nha dạ ca dừng một chút cái kia loại thứ hai đâu loại thứ hai là ngươi có thể khống chế thiên đạo chi lực đó là một loại siêu cổ đại cấm kỵ lực lượng vẹn vẹn chỉ tồn tại, tại trong ạ i t truyền thuyết nghe nói chỉ có sáng thế thần t i ê n đạo cùng hồng hoang viễn cổ ba thần thú đã từng chính thức có được qua loại lực lượng này c h u y ê n t u y ế t thời cổ còn có một số người đã từng dùng một ít phương pháp từng thu được loại này sức mạnh cấm kỵ nhưng bọn hắn thi triển xong loại lực lượng này về sau cơ hồ đều sống không quá ngày thứ hai liền triệt để hóa thành dòng máu cuối cùng tan thành mây khói thần hồn sơ tán long chính lắc đầu cho nên cái này loại phương pháp thứ hai đối với người mà nói càng không khả năng bởi vì liền xem như đương kim thần minh cấp tồn tại cũng không có bất kỳ một cái nào chính thức có được loại lực lượng này liền thần vương quang đế diệp k h u n g đều không được t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bảy mươi b ố có lẽ ta còn thực sự có thể chương một nghìn ba trăm bảy mươi b ố có lẽ ta còn thực sự có thể dạ ca nghe vậy lập tức bật cười khóe môi chậm rãi r ơ i lên một vòng ý vị thâm trường độ cong nếu là như vậy cái kia có lẽ ta còn thực sự có thể long chính khẽ giật mình cái gì chỉ thấy dạ ca chầm chầm nâng tay phải lên trên lòng bàn tay thần lực cùng ma lực như âm dương song ngư hoàn mỹ giao hòa dần dần ngưng tụ thành một đ o à n thâm thúy đen nhánh hạt năng lượng cái kia màu đen cũng không phải là hư v ô mà là ẩn chứa loại nào đó siêu việt nhận biết bản chất lực lượng phản phất có thể thôn vệ hết thẻ q u a minh ngài nói tới cấm kỵ thiên đạo chi lực thế nhưng là bộ dáng như vậy long chính con người đột nhiên co lại trên mặt tràn ngập khó có thể tin rung động hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia năng lượng màu đen hai đầu lông mày đều là kinh nghi tại thế thời điểm hắn cũng chưa từng thấy tận mắt chân chính thiên đạo chi lực đến tột cùng dáng dấp ra sao càng chưa từng cảm thụ qua trong truyền thuyết kia sức mạnh cấm kỵ uy năng nhưng giờ này k h ắ c này dù cho hắn chưa bao giờ thấy qua thiên đạo chi lực hắn cũng lập tức liền có thể cảm nhận được dạ ca trong tay cái kia nhìn như tùy ý dung hợp đi ra năng lượng là hắn tại thế thời điểm chưa hề được chứng kiến siêu phạm chi lực đã không phải thần thánh cũng không phải tạ ác cũng không thanh t i ế t đó là một loại vượt lên trên vạn vật nguyên thủy uy năng màu đen dòng chạy hạt chuyển ở giữa tận tận chuyền đến làm người sợ hai ba động liền hắn cái này sợi t à n hồn thân thể đều cảm thấy một trận run dậy cái này chính là thiên đạo chi lực long chính nhữ mày đúng thế dạ ca nói sao lại có thể như thế đây long chính ánh mắt ở trên người dạ ca vừa đi vừa về dò xét n g ư ơ i rõ ràng liền vẫn chỉ là một cái hồn đế cảnh phạm giới siêu phạm giả mà thôi liền xem như liền thần minh cấp truyền thuyết cấp tồn tại c u n g cơ h ồ không có khả năng khống chế loại lực lượng này hắn dừng lại một chút ánh mắt nhìn chăm chú dạ ca có chút n h a lại hoài nghi nói ngươi tiểu bối này có phải là cố ý cầm ra một loại chấm chưa thấy qua siêu phạm lực lượng đến l ử a gạt chấm l ử a gạt chấm đây là thiên đạo chi lực dạ ca tiên đế bệ hạ ta không có n h ả m chán như vậy long chính ngừ một tiếng năm đó dạ tuyển liền thường xuyên n h ả m chán như vậy cầm một đống đ ồ v ậ t loạn thất bát tao đến hù dọa l ử a gạt chấm hạ i chấm còn thay hắn lo lắng lửa ngày ngươi là cháu của hắn chấm đoán chừng cũng là tám lạng nửa cân khẳng định cũng cùng lao dạ kia thích cô gái cùng gạt người dạ ca hắn lời nói không qua thanh long lao đang lúc này mở miệm trong thanh em mang trị trọng h ắ n không có lửa ngươi hắn nói chính là thật trong tay hắn cố lực lượng kia đúng là thiên đạo chi lực cái gì long chính hít một hơi thật sâu nghe tới thanh long lao đang đều nói như vậy hắn rốt cục mới thật sự là tin tưởng khó có thể tin thế nhưng là sao lại có thể như thế đây đứa nhỏ này rõ ràng liền bán thần cảnh giới cũng chưa tới có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này trên thân đồng thời có được thần tộc cùng ma tộc hai đại viễn cổ tộc huyết mạch mà lại là siêu hiếm g e n biến chủng thực hạn máu loại phá trướng thanh long lao đang nói ồ long chính lần nữa nhìn về phía dạ ca đổi một loại ánh mắt ngươi không phải thuần huyết nhân tộc còn có cái khác huyết mạch nói đúng ra ra ra cũng không phải thuần huyết nhân tộc d ạ ca nói chúng ta dạ ra ma hóa nhân tổ tiên bản thân liền là viễn cổ ma tộc cùng nhân tộc h u ầ n huyết cái gì long chính triệt để trấn kinh hơn nửa ngày mới dần dần bình phục lại nguyên lai、like、là dạng này khó trách khó trách ca chấm liền nói hắn lao già này tại năm đó thiên thai bên trong bị ma khí ăn mòn thế mà không có biến thành ma hóa q u á i vật ngược lại có thể trái lại khống chế ma lực ha ha ha ha lao già này thật đúng là thâm tàng bất lộ a da ca mỉm cười tốt nếu là dạng này cái tia chấm cũng không có nói cho tốt long chính nhìn một chút dạ ca trong tay hai cái màu xanh trùng sáng cái này lực lượng phát tắc liền giao cho ngươi đảm bảo tồn tại phát tắc lực lượng cho dù tại tất cả lực lượng phát tắc bên trong cũng là tương đương đáng sợ ngươi nhất định phải dùng cẩn thận nếu không nếu là sơ ý một chút bị phản p h ệ xóa bỏ cũng không phải chuyện vừa ừng ta biết dạ ca nhẹ nhàng gật đầu lúc này long chính hồn thể bắt đầu dần dần tiêu tán bốn phía tuyết trắng linh cảnh cũng theo đó hóa thành điểm đ i ể m bụng ánh sáng như là ngày đông tuyết đầu mùa chậm rãi tăng ơ ã trong thời điểm đến ngược lại là vội vặn long chính cúi đầu nhìn xem chính mình dần dần trong suốt thân thể trên mặt hiện ra một vòng thoải mái ý cười nhìn về phía dạ ca trong ánh mắt tràn ngập mong ngợi dạ t u y ể n cháu trai rất tốt nhân tộc tương lai là g i a o ở các ngươi đời này trên tay dạ ca không có vấn đề long chính lại quay đầu nhìn một chút bên kia còn chưa thanh tỉnh long anh đúng rồi vừa mới nghe ngươi quản trâm tôn nữ gọi nhỏ anh ngươi cùng với nàng quan hệ rất được chứ dạ ca gật đầu ừng long chính hài lòng gật đầu vậy thì tốt cái kia trâm tôn nữ cũng giao phó cho ngươi sau này trở về cưới nàng đi dạ ca quả nhiên đế vương tư duy đều là giống nhau a vô luận là long vương n g a o thịnh còn là nhân tộc thủy hoàng đế long chính đều lầy trong đầu nghĩ đến thông gia còn đi năm đó chấm liền muốn cùng dạ tuyển lao già kia ra tộc thông gia đáng tiếc chấm không có nữ nhi ha h a đến các ngươi đ ợ i này cũng coi là viên mãn long chính cười ha hà nói h ồ n thể đã theo vai bắt đầu tiêu tán dần dần lan tràn đến cái cổ hắn cuối cùng thật sâu nhìn dạ ca liếc mắt thay ta hướng dạ tuyển lao g i a hỏa kia vân an câu nói này xong thân ảnh của hắn triệt để hóa thành đẩy trời lư quang cùng cái này viết trắng linh cảnh cùng nhau tiêu tán ở trong hư vô